Lý Công công nghe được hảo một trận không thú vị, người này sợ còn không biết hắn nói quý nhân rốt cuộc chỉ ai đâu. Nhớ tới này Tống Nguyên Khải đã từng đã làm hồ đồ sự, còn có kia Chu ra hiện giờ phong cảnh, Lý Công công thực sự cảm thấy người này đời này cũng cư như vậy, ngược lại là kia Tống Ngũ cô nương, không chừng có thể thành ổ gà bay ra một con kim phượng hoàng đâu. Ai ra, lời này cũng không thể nói bậy, hắn đây là lại không tiến kỵ. Chính mình đề điểm chính mình một chút, Lý Công công đảo mắt không phản ứng Tống Nguyên Khải, ngược lại là nhìn về phía Tống Nghi. Phóng thấp thanh âm, cười tủn tìm mà, này một vị nhìn thiên tiên giống nhau nhân nhi, sợ sẽ là tống ngũ cô nương đi. Ngài xem dọn dẹp dọn dẹp, nên tiến cung gặp mặt Thái Hổ lao Phật ra đi. Tống nghi hai tay giao điệp trong người trước, tuy đã sớm được tin nhi, nhưng thật thật tới còn có một ít khẩn trương. Nàng trở lại kinh thành thời điểm, từng mang theo một con hộp nhỏ tới, bên trong chính là một chuỗi xá lợi tử làm thành Phật Châu Tay Xuyến, tương truyền chính là mấy trăm năm trước đắc đạo cao tăng pháp tin tọa hóa lúc sau xá Lợi Tử sở chế Lưu lạc dân gian không biết nhiều ít năm, lại bị Tống Nghi chăm tay ngàn đáng cấp tìm. Nay Phật Châu nguyên bản là vệ khởi mốn, ở trở về phía trước, Tống Nghi cũng không biết đến này rốt cuộc dùng để làm cái gì. Hôm qua mới biết được, nguyên lai vệ khởi đem này một chui Phật Châu giao cho Trần Tử Đường, làm hắn đem chi hiến cho lão Phật ra đương thọ lễ, quả thực một chút xử Tống Nghi được Thái Hậu chú ý. Vệ khởi nói, tiến cung chẳng qua là một vòng, phía sau, hắn tự nhiên sẽ đi bước một an bài. Sẽ không kêu nàng tiến cung đương cái gì phi thần, cũng bất quá chính là cùng Thái Hổ hôn cái mặt thủ. Nhưng Tống nghi là sẽ không nghe vệ khởi chuyện ma quỷ. Người này hành mỗi một nước cờ, đều nên có chính mình nguyên nhân, chỉ là hiện giờ Tống nghi biết được còn không nhiều lắm, muốn từ từ tới thôi. Hôm qua mới được tin tức, hôm nay trong cung người liền đến, không thể không nói, vệ khởi tin tức thật là linh thông phải gọi người ra đầu tê dại. Làm cho này rất nhiều người mặt nhi, Tống nghi không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường tới. Làm ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình tới, sau một lúc lâu mới khôi phục rồi sau đó thi lễ, thái hậu nương nương triệu kiến, dân nữ không dám có bất luận cái gì trì hoãn, toàn bằng công công làm chủ. Như thế cái thực thức thời. Lý công công nhìn Tống Nghi hành vi cử chỉ, thầm khen một câu, mới nói, nếu ngũ cô nương đều nói như vậy, nhà ta cũng không dám kêu thái hậu nương nương đợi lâu, lúc này còn ở phía sau cùng các vị các nương nương uống trà đâu, nếu là cô nương lúc này tiến cùng Sợ vừa vặn đuổi kịp thái hậu nương nương hồi cùng, thấy thượng ngài vừa thấy. Nói xong, này Lý Công Công liền vùng trong tay phất trần, so cái thủ thế, ý bảo Tống Nghi đi theo chính mình đi. Tống Nghi hướng phía trước đi rồi ba bước, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, không có sai quá tiểu dương thị cùng Tống Nguyên Khải phức tạp ánh mắt, cũng không có xem nhẹ Tống Du kia tỏ mỏ thần thái. Mạnh di nương xa xa nhìn nàng, đáy mắt lo lắng tàng không được. Tống Nghi chỉ nhàn nhạt ra nùi mà cười, liền đi ra ngoài. Nàng tưởng, Hiện tại tình cảnh này, cùng chu kiêm bái đường không thành một đêm kia như thế nào tương tự. Chẳng qua khi đó là nản lòng thoái trí, hiện giờ tuy vô tâm hôi ý lạnh, nhưng kia tiểu nữ nhi ra vài phần mềm mại, rốt cuộc là nhìn không thấy. Cô Kiệu đã bị hảo, tuy nhìn đơn giản, nhưng bên ngoài kia nguyên liệu vừa thấy liền biết là công phẩm. Tống nghi lên kiểu, vẫn chưa nói chuyện, ước chừng qua có tiểu 30 phút, cô kiểu mới ngừng lại được. Ngũ cô nương, hạ kiểu đi. Lý công công thanh âm, từ bên ngoài truyền tiến vào, tới rồi cửa cung chỉ có thể đi vào đi. Này đó quý củ, Tống Nghi cũng minh bạch, Lý Công Công nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm xong. Đa tạ Lý Công Công đề điểm. Ta đề điểm ngài cái gì đâu. Lý Công Công khôn khéo mà cười cười, vây vây tay, lại dừng một chút, hỏi, nghe nói lúc này đây ngũ cô nương đưa cho Thái Hậu nương nương đổ vật đáng quý trọng, vẫn là tiền mua không tới. Cũng là cô nương có thủ đoạn đâu. kia một chuối xá lợi tử Phật Châu tự nhiên không đơn giản, Nhưng cũng là mượn lục gia huynh đệ cùng vệ khởi đồng phong, nếu không chỉ cần bằng vào Tống Nghi một người, sợ còn không biết tìm được ngày tháng năm nào đi. Chỉ là đối với Lý Công Công, lời này không thể nói. Tống Nghi nói, ngài đều nói, này Phật Châu có tiền mua không tới, vẫn là đưa người có duyên. Không phải dân nữ cùng Phật có duyên, chính là Thái Hậu nương nương cùng Phật có duyên. Ai ra, ngài này miệng cũng thật có thể nói. Lý Công Công đối với nàng so cái ngón tay cái quay đầu lại nhà ta nhưng đến hảo hảo đi thái hậu trước mặt khen khen ngài, ngài cũng không biết, hiện tại thái hậu nương nương cũng có thể tưởng tượng thấy ngài đâu. Tống Nghi chỉ nói này Phật châu với thái hậu hẳn là có điểm khác ý nghĩa, bằng không chỗ nào sẽ như vậy coi trọng. Chỉ là Lý Công công khen tặng, Tống Nghi cũng không cự tuyệt. Nàng nói, lần đầu tiến cung gặp mặt thái hậu nương nương, dân nữ này trong lòng đều còn có chút hoảng. Sợ là yêu cầu ngài nhiều hơn quan tâm. Lý Công công nghe, càng thêm vui vẻ ra mặt, thật thật là cái có thể nói Dù sao này một vị nhìn cũng không giống như là vật trong ao, sớm hay muộn muốn bay lên tới chủ nhân, Lý Công Công gì sầu bán một cái nhân tình. Chỉ cần không đem chính mình liên lụy đi vào, quay đầu lại ra chuyện xấu không tới phiên trên người mình, chuyện tốt nói, này một vị con vợ lẽ cô nương, sợ còn phải nhớ chính mình vài phần nhân tình đâu. Từ là, Lý Công Công liền tại đây một đường tiến cung đi gặp Thái Hậu trên đường, cùng Tống Nghi nói hai câu. Nguyên bản Tống Nghi liền nghe nói qua một ít tiếng gió, đối với Lý Công Công lời nói. Đảo cũng hiểu biết cái đại khái. Đương Triều Thái Hậu, tự nhiên là Kim Thượng mẹ đẻ, nguyên là Tiên Hoàng Hậu Cung Dung Phi, cùng vệ khởi mẹ đẻ Trang Phi song song vì lúc ấy trong cung hai đại sủ phi. Sau lại Trang Phi được bệnh dịch, vệ khởi bị đưa vào chùa triền bên trong tu hành tránh hai, không đợi đến hồi cung, trong cung liền đã ra đại biến, Trang Phi chết bất đắc kỳ tử. kia một năm bệnh dịch nhưng đi không ít người, liền Tiên Hoàng cũng chưa có thể ngao trụ, vung tay mà đi. Vì thế... Ngôi vị hoàng đế liền dừng ở Dung Phi sở sinh hoàng tử vệ hàng trên người, cũng chính là đường kim hiến tông. Vệ khởi năm nay bất quá 20 suốt đầu, mà hiến tông vệ hàng tắc đã sớm quá mà đứng, năm đêm bất hoặc. Dung Phi tại tiên hoàng hậu cung bên trong tư lịch thâm hậu, năm đó Trang Phi sủng ái tuy thịnh, lại cũng không có thể áp quá nàng đi. Nữ nhân này là cái có thể ngao đến cuối cùng người thông minh, hiện giờ trợt muốn gặp chính mình, sợ không như vậy hảo hầu hạ. Sống nghi trước sau không rõ vẻ khởi rốt cuộc là vì cái gì muốn lăn lộn ra như vậy vừa ra tới, chỉ sợ nhất định cùng những cái đó cung đình bên trong bí tân có quan hệ. Nàng cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, một mặt nghe Lý Công Công nói, một mặt hướng phía trước mặt đi. Cung tưởng cao cao, dương mắt nhìn lên, như là một ngụm hẹp hỏi giếng trời, cửa cung thật sâu, một phiến môn tiếp theo một phiến môn, thứ tự mà khai. Lý Công Công đi ở đằng trước, sống lưng ốn lượn xuống dưới, như là một con đại tôm, lại như là một đầu lao ba ba. Ngoài miệng lại còn nói, chúng ta Thái Hậu nương nương, nhất hiền hòa nhân thiện người, hiện tại Hoàng thượng lười đến xử lý trong chiều chính sự thời điểm, còn có không ít các đại thần yêu cầu đến Lao Phật ra trước mặt như đâu. Hậu cung bên trong đủ loại sự tình, Lao Phật ra nhìn mặc kệ sự, nhưng nàng nếu mở miệng, hiện giờ quản lý lục cung chân phi nương nương cùng thuộc phi nương nương cũng không dám lô mãng. Nôn ngữ chi gian, đối Thái Hậu thật là thổi phồng đến cực điểm. Loại này lời nói, thật thật giả giả ai cũng không biết. Lý công công nói chơi chứ không có thật. Tống Nghi cũng liền nói vậy thôi, tuyển ba phần thật, ném 7 phân giả, tự mình ghi tạc trong lòng cũng là liền. Dưới chân đường lát đá một đường phô khai, Tống Nghi cũng không nhận biết rốt cuộc là cái gì cũng đá, chỉ cảm thấy xám trắng một mảnh, thái dương phơi còn có chút lóa mắt. Lại khai một đạo cửa cung, hai bên thị vệ ánh mắt từ Tống Nghi trên mặt thoảng qua, Tống Nghi hết thể làm lơ, quy quy củ củ mà đi vào. Cũng không biết hiện tại rốt cuộc là tới nơi nào, chỉ mơ hồ có thể thấy trùng trùng điệp điệp hồng tường hoang ngói, mái con thật mạnh. Phía trước một đội cung nữ thái giám đã đi tới, thấy Lý Công công trên người phúc sức, đều thối lui đến một bên đi, bên đường gặp được không ít tiểu thái giám tiểu cung nữ đều là như vậy bộ dáng. Lý Công công xem tống nghi tựa hồ có chút tò mò, giải thích nói, nhà ta đều không xem như cái gì lợi hại, muốn tư lễ dám cầm bút thái giám chỉnh công công mới là thật lợi hại, chính là đương triều thủ phụ thấy, cũng đến cung cung kính kính tiếp đón thượng một tiếng đâu. Hiện giờ hoàng thượng không lớn hái quan sự, tư lễ giám bọn thái giám ngược lại giễu võ dương hoài lên. Trước trận còn cùng các thần nhóm đã xảy ra tranh chấp, may mà không ra cái gì lại sự. Này đó đều là trong cung lời ra tiếng vào đại gia nói thôi, cũng không có gì ghê gớm địa phương. Lý công công chỉ đem này đó coi như tiểu ân huệ, đều nói cho Tống Nghi. Tống Nghi gật đầu, cũng đều ghi tạc trong lòng. Thức mau, phía trước liền xuất hiện một tòa tiểu, người từ trên cầu quá, liền thấy lưỡng đạo hồng sơn đại môn, mạ vàng môn hoàn treo ở phía trên. Giờ phút này hai môn mở ra, bên cạnh hầu lập không ít người. Bên trong vài tên tiểu thái dám chôn đầu phủng đồ vật ra tới, vừa lúc gặp được Lý Công Công, đồng thời dừng lại, Lý Tổng Quảng. Lý Công Công nhìn thoáng qua, nói, các ngươi này quả nhiên đều là cái gì trai lọ vại bình. Hồi Công Công lời nói, là chiêu hoa quận chúa lại mang theo rất nhiều tiểu ngoạn ý như tới, nguyên bản đều là trước cho Thái Hậu Nương Nương, bất quá không lường trước thật sự quá nhiều. Thái Hậu Nương Nương nói trong cung chư vị Nương Nương các chủ tử sợ càng thích, cho nên phái chúng tiểu nhân đem này đó phân phát đi xuống, thưởng đến các cung bên trong. Nga. Như vậy à Lý Công Công nghe xong, trong lỗ mũi gửi ra một tiếng tới, xua xua tay, đi thôi đi thôi, sớm chút làm xong đừng chỉ hoan chuyện này. Đúng vậy. Tiểu thai giám nhóm không người lui ra. Tống nghi liền đứng ở Lý Công Công phía sau xa hơn một ít vị trí thượng, đang nghe thấy chiêu hoa quận chúa mấy chữ thời điểm, nàng liền dụng tâm lưu tâm một chút, không khỏi ở tiểu Thái giám nhóm rời đi thời điểm nhìn thoáng qua. kia hồng sơn trên khay quả nhiên phóng rất nhiều tinh xảo trai lọ vại bình, Tống nghi vừa thấy liền biết. Là chút son phấn dầu mẹ hương liệu tước chừng là vệ cẩm dùng để lấy lòng trong cung nữ nhân đi Nàng suy nghĩ Đang định cùng Lý Công Công một đạo đi qua đi Thình lình thoáng nhìn Thế nhưng cảm giác được có người đang xem chính mình Nàng thuận thế vừa nhìn Liền thấy một mi thanh mục tú Da mặt trắng non thiếu niên Một đôi sâu thẳm mắt đen Chỉ là nhìn nàng một cái Liền lập tức thu trở về Như là bị sợ hãi giống nhau Thống nghi hít ngược một hơi khí lạnh Ngươi Giờ phút này tiểu thái giám nhóm sớm đã đi qua Tống nghi đông nhiên này kinh hô ra tới một câu cũng không thể đủ ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi, trong đó đi ở cuối cùng đầu tiểu thái dám chỉ đem mặt thật sâu mà chôn đi xuống. kia một cái trước mắt, tống nghi cũng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nàng trong óc bên trong điện quang hỏa thạch giống nhau xẹt qua lúc trước ở ngoài thành, kia hơi tuyết thời tiết, lạnh băng ở mức chiếu, còn có bản tiệc hạ lộ ra tới tay. Không tự chủ được mà, tống nghi hướng tới bên sườn bán ra đi một bước, muốn đi lên xem cái rõ ràng, lại không đi. Người liền đi xa. Lý công công quả thực bị nàng dọa cái chết khiếp, quắt, ngũ cô nương ngươi đãi làm chi. Này cung đình bên trong há tha cho người lộ mãng. Mới vừa rồi này ngũ cô nương nhìn qua hảo hảo, đây là phát cái gì điên đâu Mắt thấy liền phải thấy thái hậu, đừng thời khắc mấu chốt xảy ra sự cô A. Phía trước hắn còn phí như vậy lắm lời lưỡi cô nương này chẳng lẽ là thiếu tâm nhãn đi. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Trung quanh thái giám cung nữ bọn thị vệ nghe thấy được, cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, người gô giống nhau xử. Nhưng thật ra vừa mới ra tới vệ cẩm, nghe xong vừa vặn. Lý đại tổng quản hà tất như vậy sốt ruột thượng hỏa, đây là làm sao vậy? Lời nói xuất khẩu, vệ cẩm liền thấy trên mặt có chút kỳ quái tống nghi, lần này, trên mặt nàng cũng cứng đờ một chút, ngay sau đó, bên môi ý cười ra tăng, nha, ta nói là ai, này không phải tống ngũ cô nương sao? Tống nghi vạn không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được vệ cẩm. Nhất thời còn không có từ mới vừa rồi chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, không trả lời. Lý công công hành lễ, tiến lên cười nói, này một vị đúng là tống ngũ cô nương đâu, nghe nói quận chúa năm xưa còn cùng ngũ cô nương có điểm giao tình. Mới vừa rồi cũng không biết là làm sao vậy, ước chừng là không có tới quá trong cung, bị dọa sợ đi. Hiện Thái Hổ nương nương muốn gặp thấy ngũ cô nương, ngày mới từ Thái Hổ nương nương trô ra tới, như thế nào cũng không nhiều lắm ngồi ngồi, còn có thể ôn chuyện đâu. nay Liên không cần Vệ cẩm lãnh đạm mà cự tuyệt, sau đó dương mắt xem Tống Nghi, giống như thân mật nói, ta cùng ngũ cô nương cũng có hồi lâu không có gặp qua, là nên ôn chuyện. Chỉ là trong cung rốt cuộc có trong cung quý củ, cũng không thể đi sai bước nhầm. Ngũ cô nương mới vừa rồi thế nhưng ở Thái Hậu cửa cung trước hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Trong lòng đánh cái đột, Lý Công Công nghe vệ cẩm lời này, Tổng cảm thấy có chút không dễ chịu nhi. Như thế nào lão cảm thấy, vệ cẩm lời nói có ẩn ý, còn mang theo dân dạy Tống Nghi hương vị đâu Tống nghi nhưng thật ra cơ linh, nàng là biết vệ cẩm không thích chính mình, chỉ là mặt ngoài hai người từng có một đoạn quan hệ cũng không tệ lắm nhật tử. Cho nên giờ phút này, trên mặt nàng treo cười, hướng tới vệ cẩm không người thi lễ, đa tạ quận chúa chỉ điểm, dân nữ ghi nhớ trong lòng. Vệ cẩm không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy biết biến báo, một câu chống đối đều không có, ngược lại làm nàng khó mà nói lời nói. Mặc dù là giờ phút này gọi người tới giáo huấn Tống nghi, sợ cũng không có thể đủ rồi. vệ cẩm phải tay háo một cái Trung quy không ngăn chặn hỏa khí, bất quá đảo mắt trên mặt nàng ý cười lại gia tăng. Nói đến cùng, nàng sớm tại Thái Hậu bên kia thổi qua gió thoảng bên hai, này một chuyến tiến cung, có nàng tống nghi hảo quả tự ăn. Vì thế, Vệ Cẩm nhìn qua rộng lượng cực kỳ, hà tất như vậy khách khí lại đa lễ. Người chạy nhanh đi bài kiến Thái Hậu nương nương đi, bổn quận chúa cũng nên ra cùng, quay đầu lại phát hạ thiệp mời tới, lại thỉnh ngươi qua phủ một tự. Ta quận chúa. Tống nghi lại lần nữa túi người hành lễ. Lúc này mới nhìn vệ Cẩm qua đi. Vệ Cẩm ăn mặc hoa lệ, xuất nhập cung cấm sớm đã quen cửa quen lẻo, hiện giờ đi ở trên đường đều có một loại khôn kẻ phi dương hương vị. Chính là trong cung một ít công chúa cũng chưa nàng được sủng ái, càng không bằng nàng có bản lĩnh. Bên người một người cung nữ nhớ tới ở Thái hậu trong cung sự tình, lại nói tiếp đều còn rào rạt đắc ý, lúc này đây từ phụ dung trai lấy phấn mặt, Thái hậu nương nương cũng thích được ngay đầu. Đến lúc đó chờ đồ vật phát đến các cung đi, càng có các nàng thích buồn quận chúa địa phương. Phù dung trai hiện giờ chính là phát triển không ngừng, mỗi ngày hốt bạc không nói, còn có thể bằng vào thứ này đạt được hậu cung vô số nữ nhân hảo cảm. Vệ cầm nghĩ, trong ánh mắt đắc ý liền càng thêm rõ ràng. lúc lạc ở toàn bộ hậu cung, chính mình có thể nói hoành hành không cố kỵ, hiện tại liền Thái Hậu đều thiên hướng phía chính mình, mới vừa rồi vừa nói Tống Nghi ỉ thế hiếp người, Thái Hậu liền lập tức nói muốn thay nàng giáo huấn Tống Nghi, này nhưng còn không phải là lấy lòng tác dụng sao? Nữ nhân sao? Ai không yêu Mỹ? Phù dung trai chính là nàng trong tay lợi hại nhất vũ khí. Vệ cẩm nghĩ, quay đầu lại vừa nhìn, Tống Nghi đã biến mất ở cửa cung. Nàng câu môi cười, châm chọc vô tận. Mà đã vào cửa cung Tống Nghi, đi tới thời điểm, cũng không khỏi bước chân một đốn, nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy tiểu thái giám, trong lòng ám niệm một tiếng, triệu lệ a Rồi sau đó, nàng lại là lại nghĩ đến kia mang sang tới chai lọ vại bình, không nghĩ tới vệ cẩm còn có thể dùng như vậy thủ đoạn làm việc. Những cái đó chai lọ vại bình thượng không đều là phụ dung trai ấn ký sao. Hiện tại trong kinh nữ tử, phần lớn đều lấy dùng phụ dung trai đổ vật vì vinh, trong cung xem ra cũng không ngoại lệ. Như thế tính ra, phụ dung trai đối vệ cẩm tới nói, sợ là dị thường quan trọng đi. Từng bước một hướng phía trước mặt đi tới, Tống Nghi lăng môi mấp máy chi gian, không tiếng động mà thở dài, nữ nhân sao, ai không yêu Mỹ. Lý công công không nghe thấy, vài bước mang theo Tống Nghi thượng bậc thàng, liền hướng bên trong cung kính con người, khởi bẩm thái Hổ nương nương Tống ra ngũ cô nương đã mang đến. chương 80 không bao lâu ý. Màu đen gạch vàng phô trên mặt đất, đi lên đi thời điểm có thể nhìn thấy chính mình đen nhanh bóng dáng, tống nghi tiếng bước chân thực nhẹ, trong lòng cũng dẫn theo một hơi. Hoàng gia khí tựa quả thực nghiêm ngặt, có lẽ là bị chung quanh những người đó ảnh hưởng, nàng cảm giác được một loại khó có thể miêu tả hữu áp Các cung nữ mỗi người túi đầu hầu đứng ở hai sườn, bọn thái dám hai tay giao điệp trong người trước, cung cung kính kính mà đứng, nàng phía trước chỉ có một dẫn đường lý công công Cũng đem đầu ép tới thấp thấp Phía trước có người ta nói lời nói thanh âm Một nam một nữ Nam thanh âm kia tống nghi nghe quen thuộc Đúng là nàng vị nào tiện nghi tiên sinh Trần Tử Đường Một vị khác có thể tại đây Loại trường hợp cùng Trần Tử Đường tiên sinh Cười nói lời nói Nói vậy chỉ có Thái Hậu Nàng trong lòng niệm liền dựng lỗ thai nghe xong hai câu Chiêu hoa cũng là trong lòng vội vàng thôi Trần Tiên sinh ngươi cũng mặc để ý Chiêu hoa quận chúa tải hoa cố nhiên hơn người Chỉ là thảo dân cũng không dễ dàng thu đồ đệ Hôm nay làm chiêu hoa quận chúa mất hứng mà về thật sự xuất phát từ bất đắc dĩ. Hảo, chiêu hoa cũng chính là cái này tính tình, là nên hảo hảo ma bất quá nàng bản tính không xấu, ai gia hợp với hoàng thượng đều súng nàng. Người nói vậy cũng là biết đến, nàng cùng tự kỳ vương đều là khổ. Thái hậu nương nương lời nói cực kỳ. Tới, nói chính là Tống Nghi tới. Lý công công mang theo Tống Nghi, liền quỳ gối hạ đầu, Tống Nghi đi theo hành đại lễ, dân nữ cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Thái Hậu nương nương tiên phúc vĩnh hưởng. Quả thật là cái thủy giống nhau trong sáng hài tử, nguyên bản nói ai có thể được Phật duyên, ta còn không tin, không lường trước. Đây là Thái Hậu thanh âm, bóp một phen thủy giống nhau, có một ít rạn nua dấu vết, chính là huy nghiêm. Nghe đi lên rõ ràng thực tùy ý, nhưng cái loại này thượng vị giả đương nhiên đã khắc vào trong xương cốt, phảng phất trời sinh cao nhân nhất đẳng. Thống Nghi buông xuống đầu, không dám động một chút. Nàng ánh mắt chỉ có thể thấy chính mình dưới chân mặt đất. Cũng mơ hồ có thể xuyên thấu qua phẳng quang, thấy mặt trên mơ hồ bóng người, Thái Hậu bóng dáng Thái Hậu là năm đó tiên hoàng hoàng hậu, hiện giờ nhìn quỷ gối phía dưới người, nhàn nhạt, nhạt khoát tay nói, khởi đi. Tống Nghi vì thế cáo tạ, đứng dậy. Ngừng đầu lên, ai ra nhìn một cái. Thái Hậu lại nói một câu, ánh mắt đã rơi xuống Tống Nghi trên mặt. Tống Nghi chậm rãi ngừng đầu, thấy tầng tầng bậc thang, thấy theo chỉ vàng ta váy, một vòng một vòng kim sắc tường vân văn khuyết tán khai đi. Một người hoa phục phụ nhân cao ngồi công đường thượng, thân mình tuy nghiêng lệch mà dựa, nhưng cả người quý khí chưa từng bởi vậy tổn hại đi nửa phần. Thái hậu nhìn qua cũng không thực lao khí, một đôi đơn phượng nhãn quan hoa lưu động, khỏe mắt có nhợt nhạt mấy cái hoa văn, bất quá làn da lộ ra tế bạch cảm giác. Trong cung nữ nhân không có một cái không xinh đẹp, cứ việc thái hậu chỉ là ngày xưa tiên hoàng hoàng hậu. Nàng nhìn tống nghi, đáy mắt cũng không có lộ ra cái gì khác thường tới, chỉ là cười nói, mới vừa rồi chiêu hoa còn ở ai ra trước mặt nhắc tới người đâu. Ngươi tiến vào thời điểm, nhưng gặp phải nàng. Vệ cẩm ở Thái Hậu trước mặt để qua chính mình. Trong nháy mắt kia, Tống Nghi trong lòng lạnh một chút, đồng nhiên biết ở cửa cung ngoại thời điểm, vệ cẩm vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng. Này thế đạo, thật là ngươi tính kê ta, ta tính kê ngươi, vẫn luôn không cái xong rồi. Chỉ là hiện tại Trần Tiên sinh ở phía chính mình, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng cưỡng bách chính mình trầm hạ khí tới, mở miệng nói, hồi bẩm Thái Hậu nương nương. Mới vừa rồi ở cửa cung ngoại sát thật gặp triêu hoa của chúa, bất quá vẫn chưa tới kịp nói thượng hai câu lời nói. Thái hậu cũng không để ý, triêu hoa ở ai ra trước mặt nhưng hâm mộ người, có thể bái trần tiên sinh vi sư, còn có thể đi theo trần tiên sinh du lịch đại giang Nam Bắc, nhưng xem như bổn triều nữ tử chưa bao giờ đã làm sự tình. Bất quá, quá mức ly kinh phản đạo cũng không tốt. Tả hưu có trần tiên sinh chói bộ người, cũng không đến mức ra cái gì đại sự, nhưng thật ra ai ra muốn biết này xá lợi tử Phật Châu. Người rốt cuộc như thế nào được đến? Tống Nghi nghe, lặng lẽ nhìn nhìn bên cạnh Trần Tử Đường. Trần Tử Đường chính vô về chính mình một phen mỹ dâu, nhìn qua chính là cái văn sĩ phong phạm, bất quá tuy thượng tuổi, khá vậy anh Tuấn Tiêu Sái. Hắn nghe Thái Hậu lời này, cũng cảm thấy có chút không hợp khẩu vị. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì tới, chỉ là hơi hơi cùng Tống Nghi gật gật đầu. Một màn này, rơi vào Thái Hậu trong mắt, chỉ kêu nàng khẽ cười một chút. Rồi sau đó, Tống Nghi liền nói, Tôi bẩm thái hậu nương nương, việc này nói đến có chút vừa khéo. Lúc trước cũng không biết thái hậu nương nương sinh nhật, chỉ là tình cờ gặp gỡ, tới rồi một tòa cổ miếu bên trong, kia cổ miếu phòng trống không, không tế phong này giữa lại có trượng sáu kim thân tự phận, uy nghiêm dày đặc, hướng tới dân nư trận mắt giận nhìn. Nga. Nghe đến đó, thái hậu hơi hơi ngồi thẳng thân mình, hiển nhiên cảm thấy có chút kỳ dị. Cùng loại với hương giã quái đàm loại chuyện này, nhất có thể hấp dẫn người, chỉ là mặt sau nếu quá hoang đường liền không đủ để thủ tín với người Tống Nghi rõ ràng mà biết cho nên phía dưới chuyện vừa chuyển liền nói lúc ấy dân nữ chính là vào nhầm này miếu trong khoảng thời gian ngắn suýt nữa bị này tượng Phật sợ tới mức té ngã không lường trước khi đó tượng Phật mặt sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng Phật hiệu chuyển ra tới một cái đầy người rách nát lao hòa thượng nay đảo có ý tứ thái hậu trong tay liền phong kia một chuỗi xá Lợi tử Phật Châu chính nhẹ nhàng ma vớt ve ở nghe được lao hòa thượng ba chữ thời điểm nàng mới có chút biểu tình biến động Tống Nghi cũng không dám như thế nào đánh giá Thái Hậu, chỉ là thanh âm bình thản mà tiếp tục nói, này một vị hòa thượng tựa hồ có chút điên điên ngây ngốc, dân nữ thấy hắn, suýt nữa tưởng trong núi Cường Đạo, may mà lúc ấy chính là cùng nạn dân cùng nhau tới rồi nơi đây tị nạn, người đông thế mạnh, lập tức liền định trụ tâm thần. Người cùng nạn dân cùng nhau tị nạn. Thái Hậu cắm một câu. Tống Nghi giải thích nói, lúc ấy địa phương có lũ lụt, vốn đã kinh là thai sau, dân nữ chính là cứu tế nạn dân, ai ngờ đập chứa nước lại lần nữa vỡ chứ Đại gia tránh cũng không thể tránh, mới lên núi đi, thấy kia một tòa cổ miếu. Thì ra là thế Thái Hậu khẽ gật đầu, thường ngày nghe người ta nói ngươi bù tắt tâm địa quả nhiên không giả. Muốn chính là này hiệu quả. Tống Nghi trong lòng âm thầm định rồi xuống dưới, mới vừa rồi cố tình nhẹ nhàng bâng cơ đem sự tình lực quá, chỉ còn chờ Thái Hậu hỏi, như vậy mới không có vẻ chính mình cố tình. Nàng lại nói, Lão Hòa Thượng thấy chúng ta, chỉ hỏi chúng ta từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào, liền không hề phản ứng. Lúc ấy lũ lụt vây khốn, dân nữ chờ thật sự không thể ra, cũng không có gì thức ăn, lại là kia lão hòa thượng không biết từ nơi nào dọn ra tới rất nhiều ngũ cốc, xa cùng ta chờ nọ no bụng. nay phá miếu như thế rách nát, sợ là liền kêu hòa thượng cũng không có gì đồ vật nhưng ăn, nơi nào có cái gì có thể cho các ngươi. Thái hậu nghe, không khỏi lại hỏi một câu. Thái hậu nương nương lời này, đúng là lúc ấy dân nữ sở tư lựa chỗ. Tống nghi cười, trên mặt dần dần có thần thái, phản phất nhớ lại ngày xưa sự tình, nói Cho nên, ở ngày thứ ba, dân nữ cũng đi hỏi kia Lão Hòa Thượng, không nghĩ tới Lão Hòa Thượng lại chỉ là đem trong tay Phật Châu đưa cho dân nữ, nói, xá lợi tử, cấp có Phật tâm người rồi sau đó liền đương trưởng tọa hóa. a thế nhưng như thế, Thái Hậu mày nhắc lại, việc này, thật là gọi người khó mà tin được. Kia ngũ có việc, Lão Hòa Thượng đương trưởng tọa hóa viên tịch, dân nữ cũng hoàng sợ, càng là sợ hãi không thôi, rồi sau đó lại có một đám Lão thử vây quanh đi lên. Nào cắn hòa thượng áo cả xa Tống Nghi nhẹ nhàng than một tiếng, mới vừa rồi Thái Hậu nương nương không phải nghi hoặc, kia no bụng lương thực từ đâu mà đến sao. Đó là từ nhóm người này láo thử chỗ tới. Trong cung các cung nữ, chưa từng nghe nói qua bực này kỳ quỷ việc, nhất thời cũng đều dựng lên lô thai. Thái Hậu cũng là ngơ ngẩn, lão thử. Tống Nghi nhớ tới chính mình lúc trước nghe nói những việc này thời điểm biểu tình, sợ cũng không so những người này tốt hơn nhiều ít. Nàng đạm đạm cười, gương mặt thượng mơ hồ có chút hồi ước nhan sắc. Có cùng đi tị nạn lao nông nói cho dân nữ, này phá miếu thượng tuyệt không nửa điểm lương thực, sở hữu lương thực đều là lao hòa thượng từ lao thử trong động đào ra. Lao thử đào thanh động, vốn là tầm thường sự, chỉ là chúng nó sẽ ở dung thân chuột động bên sườn, lại đánh một cái lớn hơn nửa động, bên trong chữ hàng trộm tới ngũ gốc. Bất quá là một loại cất giữ đồ ăn thiên tính thôi, chỉ là chỉ có số rất ít có kinh nghiệm lao nông mới biết được. Thực rõ ràng, kia hòa thượng cũng chính là đã biết điểm này, cũng biết lao thử nhóm nơi, cho nên dầu chuột huyệt đem ngũ cốc nhảy ra tới, cấp mọi người no bụng. Việc này thật sự là ai ra chưa từng nghe thấy, thế nhưng còn có như vậy Thái Hậu biểu tình bên trong xuất hiện vài phần thương hại, tay cầm kia một chuối Phật châu kêu A-di-đà Phật, lại nói, kia này hòa thượng thật đúng là nhân thiện tế thế, hảo tâm chẳng. Cũng đúng là như thế, hòa thượng mới đương trưởng tòa hóa. Tống nghi thanh âm cũng không lớn, nhưng thực hấp dẫn người, hán cứu người, nhưng lại chặt đức kia một đám lao thử sinh lộ, cũng là hỏng rồi từ bi chi tâm. Cho nên mới đem xá lợi tử Phật Châu cho dân nữ. Phật gia giảng chúng sinh bình đẳng, mạng người là mệnh, chuột mệnh liền không phải mệnh sao? Nay một vị Phật pháp cao thâm lão hòa thượng, tựa hồ chính là như vậy tọa hóa. Mọi người chỉ nghe được trận mắt há hốc mồm, ẩn ẩn nhiên lại cảm thấy Tống Nghi nói việc này thật sự hoang đường, lại cứ có dấu vết để lại, không giống như là nói dối. Thái hậu nương nương túi đầu vừa thấy chính mình trong tay Phật Châu, cũng là nhiều vài phần kinh hồn táng đảm cảm giác, càng có vài phần kính sợ chi tâm. Chân tử đường nghe xong, chỉ là thật dài thở dài một tiếng, thủy thai ngẫu nhiên xảy ra, liền có việc này, hiện giờ mưa thuận gió hỏa, quốc thái dân an, thật sự là bá tánh chi phúc. Mặc kệ như thế nào, vừa nói đến quốc thái dân an, không có thái hậu không cao hứng. Năng cũng nói, đúng là, chỉ là nếu chân chính quốc thái dân an, nơi nào tới bực này sự. Phía dưới bọn quan viên còn không đủ đâu. Bất quá hậu cũng không được tham gia vào chính sự quá mức, thái hậu cũng không thể nói thêm cái gì. Một hai câu treo ở bên miệng thôi. Lúc sau, nàng mới nhìn về phía Tống Nghi, nói, Người đứa nhỏ này nhưng thật ra chân chính thiện tâm, bằng không sẽ không tới rồi kia phà miếu, cũng sẽ không bị kia hòa thượng nhìn trúng. Lại nói tiếp, có biết này hòa thượng pháp hiệu. Thật cũng không phải khác, chỉ là nghĩ, nên cấp như vậy hòa thượng kiến tòa miếu, cũng hảo giáo hóa thế nhân. Nửa câu sau, đảo như là cái gì che giấu. Tống Nghi mặt mày một thấp, túi lâu nói, hồi thái hậu nương nương. Này hòa thượng pháp hiệu tựa hồ kêu trời cơ, đã vùi lấp ở phàm miếu trước, nếu là thái hậu nương nương kiến miếu. Thái hậu nương nương. Bang. Trong tay Phật châu rừng ở trên mặt đất, thái hậu biểu tình sớm tại nghe thấy thiên cơ hai chữ thời điểm cũng đã hoàn toàn hoảng hốt lên, thậm chí sắc mặt trắng bệnh, là hắn. Thiên cơ, thế nhưng là hắn. Hắn thế nhưng. Viên tịch. Thái hậu trên mặt biểu tình, thực sự khó lòng giải thích, buồn vui đan sen, thật sự không thể một lời nói tẫn. Bên người nàng nữ con thấy Cũng lo lắng không thôi, đi lên nhỏ giọng hỏi, Thái Hổ nương nương. Ai ra mệt mỏi, đều lui ra đi. Thái Hổ vây vây tay, có chút suy yếu. Tống nghi cùng Trần Tử Đường liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy cáo lui, bị bọn Thái giám cùng nữ dẫn ra tới, cũng không dám nói thượng nói mấy câu, liền phân công nhau đi rồi. Trần Tử Đường còn muốn đi phía trước thấy Hoàng thượng, Tống nghi nếu là không gặp đến chuyện gì, cũng nên bị đưa ra đi. Chỉ là hôm nay, có lẽ nên nàng xui xẻo. Mới ra từ An Cung. Tống Nghi cao mày trong lúc suy tư, liền đụng phải phía trước lại đây một người, vệ khởi. Bên người tiểu thai dám cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng trơ mắt nhìn Tống Nghi qua đi, suýt nữa đánh vào vệ khởi trên người. Một người Thái dám hét lớn một tiếng, lớn mật, người nào dám va chạm vương ra. Vương ra thứ tội vương ra thứ tội. Tiểu thai giám lập tức quý xuống, Tống Nghi ánh mắt đạm tĩnh mà nhìn vệ khởi liếc mắt một cái, rồi sau đó cúi đầu. Vệ khởi đẹp đẽ quý giá đời người, thấy thế liền những mày cười như không cười nhìn thoáng qua, Tống Nghi sau lưng tử An cung liếc mắt một cái, ánh mắt vi diệu. Hắn ngân nga nói, không hiểu quy củ, cũng không có thời gian cùng ngươi so đo, quỳ đi. Nói xong, vệ khởi liền xoay người đi rồi. Phía sau người hầu bọn thái dám sợ tới mức sắc sắc phát run, lệnh Tống Nghi ra tới kia tiểu thái dám càng là trực tiếp chân mềm nhũn ngồi quỳ đi xuống, chờ người đi rồi mới vô vô ngực, ngoan ngoãn, thật thật dọa chết người. Ngũ cô nương, ta liền quỳ đi, này tự kỳ vương là người nào? Ngài cũng dám va chạm, liền tính cho ngài 10 cái đầu, cũng không đủ dùng. Tống nghi ngón tay nắm chặt, khít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn đã rời đi vệ khởi liếc mắt một cái, mới chấm rãi. Ngăn chặn nội tâm trào dâng mặt khác một loại cảm xúc, cưỡng bách chính mình hai đầu gối rơi xuống đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, đem chính mình áp xuống tới, lại áp xuống tới. Nàng dương mắt nhìn phía trước, cửa cung thật mạnh, nhưng mà chính mình phải đi lộ, lại rất trong sáng, rất xa, cũng rất sâu. Bên cạnh một đội tiểu thái giám bước chân vội vàng mà lại đây, lần này, Tống Nghi rất dễ dàng mà thấy nhất cuối cùng người kia, người nọ cũng thấy Tống Nghi. Hai người ánh mắt tương tiếp, đều có một loại khôn kể hương vị. Kia tiểu thái giám, không phải Triệu Lễ lại là ai? Nàng môi trương trương, muốn nói cái gì, Triệu Lễ cũng có chút khiếp sợ mà nhìn nàng hiện giờ thần thái, cuối cùng vẫn là không tiếng động từ bên người nàng đi ngang qua. Ngày xưa Triệu ra nhị công tử, hiện giờ Tống Ngũ cô nương, thâm cung bên trong gặp thoáng qua, lại là... Chương 81 Tiểu Thái giám. Tống Nghi mau không nhớ rõ, tuy rằng tựa hồ mới qua đi 2 3 năm, nhưng nàng trải qua sự tình thật sự là quá nhiều, như là lao thử tầng lương, thủy thai nạn hàn hán, các loại thi hội văn hội, sớm đã trải qua đến không hết, càng đừng nói, nàng cùng này một vị tiếp xúc vốn dĩ liền ít đi, từ đầu tới đôi, cũng bất quá 3 năm cái gặp mặt sự. Nhưng Tống Nghi đối kia một sự kiện, thật sự là ấn tượng khắc sâu. Như cũng là cùng Chu Kiêm có quan hệ một sự kiện, năm xưa Chu Tống hai nhà án tử, lại có triệu đồng chi ra mặt, mới chân chính rửa sạch hiểm nghi. Vì thế, triệu đồng chi bằng vào này thanh vân thẳng thượng, nhưng ai ngờ đến, cuối cùng sẽ là Chu Kiêm ở hai nhà sắp có quan hệ thông gia quan hệ đường khẩu thượng, không lưu tình chút nào, thế nhưng kiếm chỉ triệu ra. Nguyên bản phong cảnh triệu ra, một sớm sự tình bại lộ, nguyên lai triệu đồng chi mới là chân chính tham quan ô lại. Mà kia lòng mang hy vọng, tính toán cùng Chu Kiêm thành thân siêu cô nương, ngục trung tự sát, một đoạn hương hồn ngã xuống. Chu kiêm từ kia lúc sau liền không như thế nào bàn chuyện cưới hỏi. Năm đó Triệu ra kia một đoạn bàn xử án, liên lụy các quảng, cũng là Chu Kim tàn nhẫn độc các chứng cứ rõ ràng, nhưng ở kinh thành chuyển cái mưa mưa gió gió. Triệu đồng chi chính là tham quan ô lại không nói, càng phạm vào lửa trên gạt dưới chi tội, đảo mắt đã bị xử trảm. Nhưng là trải qua thẩm vấn, này con cháu người nhà cũng không biết được việc này, có lẽ là hoàng đế nhân thiện, có lẽ là hắn Chu Kim lương tâm chưa mẫn, cuối cùng chưa từng đuổi tận giết tuyệt Mặt sau càng nhiều triệu ra người tin tức, lại là mất đi ở đủ loại nghe đồn bên trong. Triệu thục chính là triệu gia đại tiểu thư, nàng phía dưới còn có một cái đệ đệ, nghe nói năm đó nghe được trong nhà xảy ra chuyện tin tức liền chạy, không còn có trở về quá, cũng có người nói hắn là đã bị bắt, nhưng ở ngục trung bị người cha tân đến chết. Cũng có người nói, triệu gia những người khác đều không có việc gì, cho nên này một vị đã khôi phục tự do thân. Những năm gần đây nghe đồn, đều là thật thật giả giả, càng truyền càng gọi người phân không rõ ràng lắm. Tống Nghi Nam Bắc đi tới, cũng chỉ là lược có nghe thấy, khoảng cách kinh thành càng xa, đồn đãi cũng liền càng thái quá, tới rồi xa hơn địa phương, đơn giản liền tin tức đều không có. Rốt cuộc tính đến tính đi, cũng chính là kinh thành như vậy một tiểu khối địa phương sự tình. Cho nên, mấy năm nay Tống Nghi, hẳn là xem như thực thanh tịnh. Nàng ít có suy nghĩ triệu thục kết cục, cũng rất ít đi đối lập lúc trước chính mình cùng lúc đó triệu thục, ngẫu nhiên nhớ tới chu kiêm tới, tựa hồ cũng sơ đạm thật sự, chỉ là như có như không thù hận khắc vào trong lòng làm nàng không thể quên được thôi. Duy nhất có chút để ý, có lẽ là ly kinh kia một ngày, thấy chiếu dưới thứ gì. Nhưng là kia rốt cuộc là cái gì kết quả, ai lại biết đâu. Vãng tích hết thảy, ở tống nghi dương mắt thấy người này nháy mắt, đèn kéo quân giống nhau từ nàng trong ốc bên trong tiên lên, như là trào dâng thủy triều, như là khó có thể ngăn cản một chi mui tên nhọn, cũng như là cắt qua bầu trời đêm một tiếng sấm sét một đạo tiêu chớp. Màu đỏ cung tường cao cao, ngày hỏa người mắt, cũng phơi người tâm. Bọn Thái dám đi ở Thái Dương phía dưới, bước chân vội vàng mà từ cung trên đường trải qua, trên trán đều có tinh mịn mồ hôi, mang theo một loại kỳ dị hèn mọn cùng vội vàng. Bọn họ đối đều không ngoại lệ mà câu lũ, là hàng năm hầu hạ người lên nô Tài tính nhi, một thân trầm ám màu xanh lục nhi, nhìn tổng không có nửa phần sinh cơ. Triệu lễ, đó là này rất nhiều người trung gian một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy triệu lễ, vẫn là cái khí phách hăng hái tiểu hài từ đi. Khi đó là ở trong miếu. Hắn chỉ vào kia lão hòa thượng cái mũi, cùng kia hòa thượng giảng nguy bệnh, đem êm đẹp Phật pháp cấp bẻ cùng cái không biên. Tống Nghi khi đó tưởng chính là, tiểu tử này kỳ thật có điểm cơ linh kính nhi. Vẫn là Tống Thiến nói cho nàng, nàng mới biết được, đây là Triệu gia nhị công tử, cũng là thường xuyên cùng nàng đối nghịch cái kia Triệu thuộc đệ đệ. Tiên hầu khô khốc, như là hàm chứa một cây đao phiến giống nhau, Tống Nghi một câu cũng nói không nên lời, chỉ là dùng cái loại này khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn đối phương. Thiếu niên thân thể Nhìn qua như cũ thực lên ngô, chỉ là chồng lên khá lớn thái giám phục, cũng không thấy thế nào đến ra tới. Trong cung thái giám, giống nhau tuổi đều không lớn, loại này vừa thấy chính là vào cung không hai năm cũng hôn đến không thế nào đắc ý. Nếu là đắc ý, cũng sẽ không được như vậy đại thái dương phía dưới chạy sai sự việc nặng nhọc. Nhưng nguyên bản triệu lễ như vậy một cái ăn chơi chắc táng nhà giàu công tử, sao có thể? Sao có thể? Không, không có gì không có khả năng. Tống nghi thấy triệu lễ. Mặt mày bên trong khó sửa ngày xưa kia một phân khí chất, chỉ là nhuệ khí đã hoàn toàn tiêu ma rớt, chỉ có ánh mắt Tựa Hồ còn lưu có một chút thần vận. Nhưng mà gần là điểm này thần vận, Tựa Hồ cũng muốn bị kia con chết sống lương cấp áp không có. Triệu Lễ ánh mắt thực trầm mặc, đen nhánh mắt nhân ảnh ngược tống nghi quỳ xuống tới thân mình, Tựa Hồ hơi hơi lập lệ một chút, tiếp theo mi mắt mở rũ, mí mắt một đáp, cả người liền đã quy quy củ củ mà tiếp tục hướng tới phía trước đi, từ đầu đến cuối, cũng bất quá là ở trải qua tống nghi bên người thời điểm. Bước chân đốn như vậy một tiểu hạ mà thôi. Nghĩ đến sự tình thật là quá nhiều, suýt nữa kêu nàng hít thở không thông. Nhưng chân chính phục hồi tinh thần lại, cũng bất quá chính là như vậy một cái chớp mắt sự tình. Một cái chấp mắt. Thời gian con ngựa trắng quá khích, hai ba cái xuân thu nháy mắt. Ngũ cô nương, ngài làm sao vậy? Bên cạnh thái dám xem Tống Nghi trên mặt có chút không đúng, không khỏi ra tiếng hỏi hỏi. Tống Nghi hai tay đặt ở chính mình đầu gối, trong lòng còn có chút lộn xộn nàng cười một tiếng, không. Không có gì, chỉ là... có chút. Hại, ngài đừng nói, chúng ta hiểu. Tiểu thai dám xem Tống Nghi ánh mắt nhìn chăm chú vào vệ khởi rời đi cái kia phương hướng, còn có cái gì không rõ. Hán thở dài nói, vương ra luôn luôn như vậy, không ra mạng người đều là tốt. Không ra mạng người đều là tốt. Chẳng lẽ trước kia từng ra mạng người? Tống Nghi thật là bị này hình dung cấp doà sợ, nghĩ lại vệ khởi, thật là có chút sâu không lường được, gọi người nắm lấy không ra. Người này chính là tiền triều khoảng cách ngôi vị hoàng đế gần nhất người, hiện giờ làm trò quyền cao chức trọng vương gia, hoàng đế chưa chắc kiên tâm. Bất quá hôm nay kêu chính mình diễn này một vợ diễn, lại không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng trong ngóc bên trong, không khỏi nhớ lại trước đây một ngày, vệ khởi đối chính mình lời nói. Hắn nói, Thái Hậu nương nương bởi vì ngày xưa một ít nguyên nhân tin Phật, càng cùng một pháp hiệu thiên cơ hòa thượng kết có thiện duyên, xá lợi từ Phật Châu đó là hắn tín vợ. Ta phân phó ngươi tìm tới Phật Châu giết thiên cơ diệt khẩu, đó là phải đợi hôm nay têu ngươi tiến cùng đi nhìn như mất công, kỳ thật cũng chỉ có ngươi có thể làm được, ta khi đó Tống Nghi không rõ nhưng là vệ khởi cũng không có nhiều giải thích mà là lại nói, ngươi còn cần phối hợp buồn vương, diễn thượng một hồi trò hay, cho nên mới có hôm nay này vừa ra Tống Nghi trong óc bên trong đem hôm nay tiền căn hậu quả cẩn thận mà trải vướt một lần liền loáng thoáng phát hiện mặt mày chỉ là không dám xác định thôi Nàng thanh thành thật thật mà quỷ gối cung lộ trình, khỏe mắt dư quang chật lué, liền thấy bên cạnh một người thủ thái giám đối với một cái khác thái giám nói gì đó, liền không tiếng động mà từ tại chỗ rời đi, hướng tử an Cung phương hướng đi. Qua ước chừng có 15 phút, Tống Nghi đã cảm thấy hai đầu gối đau đớn, hận không thể chính mình cả người đều phát gục trên mặt đất, thật sự có chút quỷ không được, thái hậu trong cung gia tới truyền lời thái giám, cũng rốt cuộc tại đây cuối cùng một khắc tới rồi. Thái hậu nương nương có m Và chạm vương gia cố nhiên là ngũ cô nương không đúng, nhưng niệm ở này là đầu một hồi tiến cung, lễ nghĩa khó tránh khỏi có không chu toàn địa phương, mong rằng vương gia cấp cái sửa đổi cơ hội. Cho nên, hôm nay cái ngũ cô nương ở chỗ này quỷ thượng 15 phút lấy kỳ khiển trách cũng liền đủ. Thái hậu nương nương kêu ngũ cô nương khởi đâu Mới vừa rồi kia thái giám đã trở lại, mang về tới tin tức, không thể nghi ngờ kêu tống nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần thái hậu bên này có phản ứng. Vậy chứng minh Tống Nghi suy đoán không có nửa phần sai. Nàng ấn chính mình đầu gối đứng dậy, lại suýt nữa ke ngã trên mặt đất, ít nhiều bên cạnh tiểu thái giám đáp một tay, lúc này mới không ngã xuống đi. đa tạ tiểu công công. Có như vậy trong ngáy mắt, Tống Nghi xem chính mình bên người cái này tuổi trẻ tiểu thái giám, tưởng triệu lễ. Nhưng mà cũng bất quá là nhoáng lên thần, liền đã khôi phục bình thường. Là nàng có chút hoàng hốt. Mấy năm nay gian rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mới có hôm nay cuộc diện. còn nữa Triệu lễ lại gặp cái gì? Tống nghi quả thực hoài nghi mới vừa rồi chứng kiến là một giấc mộng, tỉnh mộng, nên là cái dạng gì vẫn là cái dạng gì, nhưng hiện tại đều không phải là như thế. Đầu bóc bên trong nhiều ít có chút không rõ ràng lắm, nàng bị thái giám đưa ra cửa cung, đứng ở kia một đạo nghiêm ngặt cửa cung ngoại quay đầu lại vọng, lại là cẩm tú thành đôi, nhưng mà Tống nghi cũng không thích nơi này. Nàng xoay đầu, có chút khập khiếng mà hướng tới phía trước đi. Tống phủ xe ngựa đã ở nơi xa chờ, thấy Tống nghi bộ dáng này ra tới Vài tên hạ nhân đều sợ hãi, càng đừng nói tuyết trúc tuyết Hương hai cái nha hoàn đi lên đỡ, suýt nữa liền phải kêu sợ hãi ra tiếng tới. Tống nghi xua xua tay, cũng không lo ngại, trước lên xe đi. Cô nương, vừa lên xe, tuyết Hương liền bắt đầu lao nước mắt. Tống nghi cười khẽ, được, người khác cầu cũng cầu không được ta cơ hội như vậy đâu. Lần này tiếng cung, ước chừng là được Thái Hổ coi trọng, ngày sau tiền đổ vô lượng đâu. Lời nói là nói như vậy, buồn hẳn là cao hứng. Nhưng Tống Nghi trên mặt biểu tình lại tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. Hoặc là nói, Tống Nghi cũng không vì thế cảm thấy cao hứng. Xe ngựa đi ra ngoài, một đường từ chu tức trên đường ra tới, nàng vừa nhấc mắt, liền thấy bên cạnh người không độ, vì thế ý niệm vừa động, liền nói, dừng lại đi, ta đi gặp cá nhân. Đến nỗi gặp người nào, nàng trong lòng đã hiểu rõ. Người không độ, như cũng là tiêu kim quật bên trong tiêu kim quật, Tống Nghi mới vừa vào cửa liền có thị nữ lại đây ôn thanh mềm giọng hỏi, chính là Tống Ngũ cô nương. Tống Nghi gật gật đầu, nhìn về phía lầu 2. Nay một người thị nữ quả nhiên khoác tay, dẫn Tống Nghi đi lầu 2. Đi bước một bước qua bậc thang, Tống Nghi tiếng bước chân có điểm không lớn vững chắc, nàng đã thấy ngồi ở mặt trên, sắc mặt bình đạm lại con môi vệ khởi. Ngươi mới trở lại kinh thành kia một ngày, ở người không độ bày bổn vương một đạo, điểm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, háo bạc 9.9982. Hôm nay, bổn vương trầu này, Tống Ngũ cô nương xuất tiền túi như thế nào? Vương Giang Nếu chịu tinh tế vì tiểu nữ tử phân tích hôm nay chỗ vì này sở đồ, khoan nói là 9.998 đó là 9 vạn, vạn Tống Nghi cũng không nháy mắt trước mắt. Nói chuyện, nàng cũng đống nhiên sinh ra vài phần hào khí tới. Nhưng vệ khởi chỉ là một tiếng cười nhạo, thực sự có như thế cự phú. Tống Nghi bằng phẳng lấp đầu, thuộc hạ cũng không có. Vậy ngươi như thế nào có thể trả nổi? Vệ khởi sắc mặt hát chầm xuống dưới. Tống Nghi chân run rẩy Bất quá dấu ở váy hạ, cũng không thấy thế nào đến ra tới, trên mặt nàng ý cười không có giảm đạm, chỉ nói, người cả đời này, đơn giản tiểu sắc tài vận công danh lợi lộc vương gia có quyền, tống nghi có sắc. Vệ khởi bị tống nghi này đột nhiên ra tới một câu nghẹn cái chết khiếp, hảo một trận chưa nói ra lời nói tới. Cuối cùng, vẫn là tống nghi hỏi, vương gia. Ngày hôm nay việc, tống nghi đã đoán được hơn phân nửa, thái hậu nương nương ước chừng là tin. Nhưng, chuyện gì? Vệ khởi không thích người khác góp á á đúng. Tống Nghi châm trước một phen, bình tĩnh nhìn chăm chú vào vệ khởi nói, hôm nay, thuộc hạ ở trong cung ngẫu nhiên gặp được năm xưa triệu đồng chi nhị công tử triệu lễ, chính là cái tiểu thai giám. Không biết, mấy năm nay gian, triệu ra gia chuyện tới đế như thế nào. Triệu lễ? Bực này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, vệ khởi thật đúng là không để ý. Bất quá hắn khoát tay, tự nhiên có người tới vì vệ khởi giải quyết những việc này, chỉ chốc lát sau. Liền có một phần tin tức đưa đến Tống Nghi trước mặt. Nàng mở ra ra tới, xem xong rồi, lại là thật lâu sau vô ngữ. Nói như vậy, người nọ thật là triệu lễ. Mắt thấy Tống Nghi này hoảng hốt bộ dáng, vệ khởi pha nhìn nàng không dậy nổi. 2 năm, vốn tưởng rằng ngươi có chút tiến bộ, người làm đại sự, có được dáng được, ngươi ở trong cung đều hảo hảo. Sao vừa nói đến này không chút nào tương quan tiểu tử thúi ngược lại động khởi lòng chắc cần tới. Tống Nghi lòng chắc cần, kỳ thật trước nay cũng chưa chết quá. Nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại vệ khởi chất vấn, bởi vì nàng cũng biết, chính mình vô luận làm cái gì, đều kỳ thật không hề ý nghĩa. Trầm mắt không nói chuyện, thống Nghi cũng tựa hồ không sức lực nói chuyện. Vệ khởi trên mặt kia hơi mang theo vài phần nhẹ nhàng biểu tình, rốt cuộc vẫn là dần dần biến mất, thay thế, là một loại bình tĩnh cùng lạnh băng, thậm chí là lênh khốc Có sức lực động lòng chắc gần, giờ cũng có sức lực đi chơi chơi. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi còn không có từ thư viện bên trong kết nghiệp đi. Thư viện vi Này không đều là 3 năm phía trước sự tình sao. Tống Nhi hơi hơi hoàn hồn, không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vương ra. Hiện giờ ngươi cũng không cần kết nghiệp. cẩm Nhi hiện cũng ở thư viện bên trong, còn chưa tới kết nghiệp thời điểm. Mà ngươi, chính là trần tử đường tiên sinh đệ tử, tài hoa thiên hạ công nhận, đi đương cái nữ tiên sinh nên không thành vấn đề. Vệ khởi nói được nhẹ nhàng băng quơ, Tống Nhi lại là kinh ngạc mà cho mi, vệ khởi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có như vậy hố nhà mình mội tử sao? Nàng hoài nghi vệ khởi có chút không thích hợp nhì, vì thế thật cẩn thận nhắc nhở, vương ra, thuộc hạ, cùng chiêu hoa quận chúa có thủ hoán. Vệ khởi nhàn nhạt hồi một câu, bổn vương rõ ràng. chương 82 phụ dung trai, thanh, rõ ràng. Tống nghi nghe xong, chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có chút đồ vật càng ngày càng rõ ràng. Vệ khởi đối vệ cẩm thái độ quá kỳ quái, nếu nói là trong công việc, Tống nghi còn có thể suy ra đến một vài manh mối, rốt cuộc vệ khởi đã cùng Tống nghi nói qua rất nhiều. Nhưng đối vệ cẩm, năm đó, thống nghi chính là gặp qua vệ khởi đối vệ cẩm thái độ. Mặc dù là hiện tại, vệ khởi không cũng dung túng vệ cẩm thật sự sao. Ai không đều nói, vệ cẩm chính là vệ khởi muội muội mỗi người đều sợ nàng, lại kiêm nàng chính mình tính tình đại, ở trong cung cũng pha triệu sùng ái, bởi vậy ở kinh thành rất có danh khí. Theo lý thuyết, một khi có người nào muốn nhằm vào vệ cẩm, vệ khởi nên đầu một cái nhảy ra bóp chết người này. Nhưng chính mình hôm nay đều rõ ràng mà nói chính mình cùng vệ cẩm có thù hoán, vệ khởi cũng chỉ là như vậy một câu nhàn nhạt ta rõ ràng, ra sao đạo lý. Nang nghi hoặc, rõ ràng mà viết ở trên mặt, vệ khởi sẽ không xem không rõ. Chỉ là hắn hiện tại cũng không rất tưởng giải thích, cũng sẽ không nói cho Tống Nghi. Vệ khởi chỉ nói, về sau ngươi sẽ minh bạch. Nhưng kỳ thật, Tống Nghi chán ghét nhất, cũng chính là này một câu về sau ngươi sẽ minh bạch, kia rốt cuộc đều là lời sau, ở không biết phía trước. Đều là từng bước một nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, ai có thể thấy được rõ ràng minh bạch. Nhưng ai kêu vệ khởi là ra đâu? Nghĩ nghĩ, Tống Nghi cuối cùng vẫn là không hỏi lại đi xuống. Đường Trung An tĩnh trong chốc lát, vệ khởi mới một lóng tay chính mình trước mặt vị trí, nói, hôm nay ngươi tính tiền, ngồi. Náo loạn ban ngày, vệ khởi còn nhớ phía trước sự tình đâu. Nói đến cùng, này một vị ra thế nhưng cũng là cái lòng dạ hẹp hỏi nhân vật, thực sự kêu Tống Nghi không nghĩ tới. kẻ lượng đối vệ khởi tới nói hẳn là không xem như cái gì đi. Nàng vốn định trực tiếp rời đi, nhưng vệ khởi cứ như vậy không nói lời nào nhìn chăm chú vào nàng. Tống nghi liền tính là có một hai chân cũng đi không khai, tức khác bị đè nén mà nửa thở dài một hơi, chỉnh đốn trang phục thi lễ, cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là ước chừng là ở phía trước đứng có trong chốc lát, tống nghi bước ra bước chân thời điểm liền có chút cứng đờ, cho đến muốn ngồi xuống, trên đầu mồ hôi lạnh liền sung ra. Nàng một tay đỡ bàn một chút, mới miễn cưỡng đứng vững Vệ khởi thấy, mày nhăn lại, mới vừa mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng đấy mắt xẹt qua hai phần khắc thường, lại nói, quá vô dụng. Vô dụng. Thống nghi ngấm lại bản thân có thể hữu dụng sao. Nàng cười nhẹ một tiếng, sinh ra vài phần không sợ chết cảm xúc tới, mở miệng liền nói, vương ra đi xuống quỷ thượng một hai khác, lại đến nói bực này nói mát, sợ mới có vài phần thuyết phục lực. Ngươi cho rằng buồn vương chưa từng quỷ quá. kia một cái trước mắt, vệ khởi trên mặt đột nhiên trồi lên vài phần cười lạnh. Một đôi mắt đế tràn đầy sương lạnh. Chỉ là sương lạnh dưới, tựa hồ còn có tương đối yếu đớt mặt bằng, gọi người ruôi ra tay là có thể đánh vỡ. Chỉ là, này có lẽ là Tống Nghi ảo giác, nàng chấp chấp mắt, lại xem thời điểm đã không có. Lầu các cao cao, dưới lầu người đến người đi, trên lầu tĩnh lặng một mảnh. Tống Nghi trong lòng nghĩ chính mình ước chừng là dấm vệ khởi đào chân, suy nghĩ bổ cứu biện pháp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nơi nào có thể bổ cứu cái gì. Từ là, một chút xấu hổ lên. Ở nàng nghĩ ra biện pháp phía trước, vệ khởi đã đã mở miệng, đào đức, mang nàng đi phía sau thượng dược. a đào đức hiện tại còn ở trong lòng dung đâu, lần này đã kêu đến trên người hắn, nhiều ít kêu hắn không phản ứng lại đây, sửng sốt một cái chớp mắt mới nói, thuộc hạ này liền đi. Nói xong, liền hướng tới Tống Nghi bên kia đi qua đi, thỉnh Tống Nghi qua đi. Tống Nghi hoạt động bước chân, không minh bạch như thế nào lập tức liền phải mang chính mình đi thượng dược, phía trước không còn mang chính mình vô dụng sao. nàng nghĩ Dưới chân lại vẫn là thực nghe lời, đi theo đào đức đi qua. Bên trong còn có cái tiểu cách gian, nha hoàn liền ở bên ngoài thủ, đào đức đi đến bên ngoài liền ngừng, ý bảo Tống Nghi đi vào. Tống Nghi xem xét liếc mắt một cái, mới đi vào. Bởi vì quỳ một đoạn thời gian, bị thương đầu gối đầu, lại cũng không thế nào nghiêm trọng, nói đến cùng cũng chính là xương đỏ một mảnh thôi. Kêu nhà hoàn cũng không biết là nơi nào nhà hoàn nhưng thật ra quy củ nghiêm ngặt, ngũ cô nương này thường không nghiêm trọng, chỉ lán nên chú ý tu dưỡng. Lưu Xiểu Đảo cũng sẽ không. Cô nương làn da quá hảo, cho nên nhìn nghiêm trọng tôi. Này xem như khen nàng sao? Tống Nghi cười khổ một tiếng, thấy nàng cầm thuốc mỡ tới, liền nói, làm phiền ngươi. Kiêu Nha hoàn có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, đối với Tống Nghi cười cười, trong ánh mắt có chút hơi khát thường. Khó trách là Vương gia thuộc hạ duy nhất nhất hảo nữ nhân, lớn lên xinh đẹp không nói, người cũng không phải truyền thuyết bên trong như vậy khó ở chung, ít nhất này một câu liền thập phần gọi người thích. Bất quá Vương gia sự tình thế nào? Trung quy là các nàng phía dưới người vô pháp bình luận. Nhà hoàn thu tâm, ở lòng bàn tay đều thuốc mỡ, nói, ngài chịu đựng chú hút. Bên ngoài vệ khởi, ngồi ở nguyên lai vị trí thượng đẳng. Đào đức đi không tốt ở bên ngoài đợi, lại đi rồi trở về, chỉ là xúc đầu không dám nói một câu, liền đứng ở bên cạnh. Vệ khởi bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy nàng như thế nào. Ngần ra, đào đức do dự mà nâng lên tay tới, chỉ chỉ chính mình cái mũi, thuộc hạ. Vệ khởi mí mắt một hiền, nhìn hắn một cái. Rất có vài phần uy nghi. Đạo đức dọa cái giật mình, hắc hắc cười nói, ngũ cô nương tự nhiên là tốt, chỉ là lá gan có điểm đại. Nói một nửa, đạo đức cũng nghẹn họ. Hắn đông nhiên cảm thấy, chính mình lá gan cũng rất lớn, nói như vậy đều dám nói. Lá gan là rất lớn. Nhiều ít năm không ai dám ở chính mình trước mặt nói như vậy lời nói. Hắn xưa nay rất ít trước mặt ngoại nhân triển lộ chính mình bản tính, trong cung người thấy hắn rất sợ hãi, một nửa là bởi vì hắn quyền cao chức trọng. Một nửa là bởi vì hoàng đế vệ hàng luôn là sợ này một vị tự kỳ vương chịu khi dễ, từng thật mạnh trách phạt hơn người. Nhưng quỷ nhật tử, vệ khởi không phải không có trải qua quá. Thống nghi như vậy tiểu đánh tiểu nháo tính cái gì? Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đáy mắt cái loại này khó có thể miêu tả lạnh lẽo rốt cuộc dần dần lộ ra, lại vô ché lóc. Phu hoàng băng hà, mẫu phi vẫn qua đời, khi đó, hắn nhưng quỷ thật lâu. Thật lâu. Thân quân đăng cơ lúc sau, hắn ở trong chùa, cũng quỷ thật lâu. Hắn thậm chí còn nhớ rõ thiền viện bên trong tượng Phật, mang theo một loại bình thả lung dung, cho người ta một loại quần quận cùng bao dung cảm giác, thậm chí thương xót chúng sinh. Phật cao cao tại thượng, nhìn chăm chú vào quỷ gối hương khòi án trước hắn, nhưng mà cũng không từng cho hắn bất luận cái gì trợ giúp. Cái gọi là Phật, cũng bất quá là bực này máu lạnh tượng đất rối gỗ thôi. Câu người không bằng cầu mình, tin Phật không bằng tự tin, như thế mà thôi. Vệ khởi trầm rãi nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy sau lưng kéo kẹt một tiếng cửa mở thanh âm. Tống Nghi đi ra, bước chân còn có chút phụ phiếm, bất quá tựa hồ đã so với phía trước khá hơn nhiều. Không cần đa lễ, ngồi. Nên là thời điểm ngồi xuống ăn cái gì. Tống Nghi cũng gật gật đầu, ngồi xuống, ở dị thường ăn tính bên trong dùng qua rượu và thức ăn, lúc sau mới xem vệ khởi mang theo người rời đi. Đương nhiên, đi thời điểm hắn không quên một sự kiện, têu Tống Nghi tính tiền. Tuyết hương nói thầm nói, nô tỉ phía trước như thế nào không thấy ra tới, này một vị gia tâm nhãn thật đúng là tiểu. Tiểu. Tống Nghi nghĩ nghĩ, nói tiểu cũng tiểu, nói đại cũng đại, chỉ là không có gì hảo so đó thôi. Cũng bất quá chính là ăn chính mình một đốn. Chơi biết, nàng đi xuống đài thọ thời điểm, kia gậy bàn tính trưởng quầy xem nàng như là xem một khối thỏi vàng, ước gì gặm thượng một ngụm, đẹp xem này có phải hay không thật sự ngốc nét lắm tiền, liền kém đôi Tống Nghi nói, về sau ăn cơm đều tới nhà ta. Tống Nghi là dở khóc dở cười, giống nàng lần trước điểm đều là người không độ quý nhất. Lúc này đây muốn hố nàng một phen vệ rượu và thức ăn cũng là không nương tay. Không quan tâm là ai, thấy bọn họ hai như vậy ăn cơm chủ nhân, đều đến đem một khuôn mặt cười thành hoa tới đón tiếp. Một đường ở trường quay kia lửa nóng ánh mắt bên trong rời đi, tống nghi nửa đường nhìn thấy phụ dung trai vì thế gọi người ngừng lại, hơi nhúng mẩy. Một khối thẻ bài treo ở phía trên, tấm biển thượng phụ dung trai ba cái mạ vàng chữ to cho người ta một loại cao hoa cảm giác, cửa hàng bên trong đi tới hơn phân nửa đều là tuổi thanh xuân nữ t Càng có quần áo hoa lệ quý phu nhân, cũng có các gia ra tới bọn nha hoàn, nữ tiếu yên nhiên. Cửa hàng bên trong, càng phiêu ra một trận một trận hương thức, gọi người từ bên cạnh đi ngang qua đều có thể nghe thấy, ước gì lập tức liền say. Mấy năm nay, kinh thành phủ dung chai khuyết tán tốc độ, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay từ đầu bất quá là gian bình thường hương liệu son phấn cửa hàng, ai ngờ đến bên trong đồ vật hảo, cũng không biết sau lưng lão bản rốt cuộc là ai, có như vậy hiếm lạ cổ quái điểm tử. Càng liên tục 3 năm dẫn dắt trong kinh bọn nữ tử trang dung phục sức trào lưu, trong nháy mắt cũng đã chạy đến Đại Giang Nam Bắc. Hiện giờ, Tống Nghi nhìn bên trong, đồng nhiên thấp thấp cười một tiếng, xuống xe, chúng ta cũng đi xem một chút. tuyên lương tuyết trúc chỉ đương Tống Nghi là muốn đi nhìn một cái, rốt cuộc này phụ dung trai chính là có miêu nị, các nàng mấy năm nay cũng không phải không hề sở giác Bên trong một ít phấn mặt hưng phấn, đều là Tống Nghi đã làm, một cái hai cái đảo cũng thế, như vậy cao trùng hợp độ không gọi người khả nghi sao. Tuy không rõ nơi này có cái gì quan khiếu, nhưng tuyết trúc tuyết hương hai cái theo bản năng mà không thích phụ dung trai Chủ tớ ba người mới vừa đi vào cửa, liền phát hiện bên trong so bên ngoài nhìn còn muốn náo nhiệt, lầu hai thượng càng có một ít khách quý mới có thể đi lên. Tống nghi đi rồi một vòng, cũng không thể không cảm thán, vệ cẩm cung thật là có thể lan lột, nếu nàng chưa từng lưu lại thứ gì nói, Tống nghi muốn tính kế nàng còn đích sắc có chút khó khăn. Chỉ là trên đời này người thông minh, hơn phân nửa là muốn thông minh phản bị thông minh lầm. Vệ cẩm thiếu hạ nợ, tổng muốn chính mình còn thượng. Vẫn là câu nói kia, gậy ông đập lưng ông, Tống Nghi nửa điểm không có ấy náy. Bên môi phiếm thượng một phân ý cười, Tống Nghi rỗi tay đi lấy đặt ở một cách bên trong một con gỗ đỏ trổ sơn son phân hộ, nhìn qua dị thường tình xảo, không ngờ một bên thế nhưng có một cái tay khác cơ hồ đồng thời vươn tới, cùng Tống Nghi đụng tới cùng nhau. a ngượng ngùng. Đối phương trước có chút kinh ngạc mà nói một tiếng, quay đầu tới, thanh âm lại đột nhiên im bặt Tống nghi không thế nào thích bị người khác tay chạm vào, nàng rụt một chút, thu hồi tay tới, mày hơi ninh, mới nhìn về phía người tới. nay vừa thấy dưới, liền có chút hoảng hốt lên. Đồng tích tích không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tống nghi, tống nghi cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đồng tích tích. Năm xưa hai người có liên quan, vẫn là ở thiên thủy xem, hiện giờ thay đổi cái địa phương, lại là cái gì đều không giống nhau. Tống nghi ra thịt như ngọc, hồn nhiên một đoạn thiên thành mỹ, mà đồng tích tích liền có một loại tạo hình hương vị. So với Tống Nghi tới, mất vài phần thần vận Nếu Đồng Tích Tích là kêu công bút hỏa thượng Sơn Thủy Tống Nghi đó là danh Sơn Đại Xuyên tự nhiên vài phần tú lệ Nhìn nhau, sau một lúc lâu Vẫn là Tống Nghi trước đã mở miệng đời người nơi nào không gặp lại, lại gặp mặt Đồng Cô Nương Tống Ngũ Cô Nương Đã lâu không thấy Thanh âm tuy có vài phần khô khốc Nhưng Đồng Tích Tích vẫn là đã mở miệng Không như thế nào thất thố Xa xem Tống Nghi, đã rất là kinh diễm Gần xem mới biết được Cành đào xun xuê rực rỡ mùa hoa, chân chính đẹp, liền nên là tống nghi như vậy. Không trách nàng đồng tích tích khó coi, chỉ đổ thừa tống nghi quá đẹp. Ông trời, có lẽ chính là như vậy công bằng. Cho tống nghi thiên đại xui xẻo, cho nên cũng cho nàng kinh người mỹ mạo, mà người bình thường bất quá tầm thường cả đời. Bất đồng với đồng tích tích cứng đờ cùng xấu hổ, tống nghi đảo không có gì cảm giác. Nàng cười một tiếng, chỉ vào kia son phấn hụt nói, thứ này ta chỉ là nhìn đẹp, cũng không tính toán mua, còn thỉnh đồng cô nương tự tiện Bất quả thật sự là không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được. Phù dung trai ta là thường tới, chỉ là chưa từng có gặp được quá tống ngũ cô nương thôi. Đồng tích tích nói chuyện khinh thanh tế ngữ, phản phất sợ kinh ngạc cái gì, nghĩ đến, tống ngũ cô nương như vậy trời xinh đẹp, là không cần son phấn bực này đổ vợ. Phải không? Tống nghi nhưng thật ra không cảm thấy. Nàng không tỏ ý kiến, chỉ nói, này cũng không có gì tốt. Nhưng đây đúng là mỗi người hâm mộ. Đồng tích tích nhớ tới chu kiếm tới. Hôm nay lại thấy Tống Nghi, nhất thời thế nhưng trăm mối cảm xúc nguồn ngang, một mặt cảm thấy chính mình đời này đều không đuổi kịp Tống Nghi, một mặt lại hâm mộ cực kỳ, chỉ kém ghen ghét. Có như vậy Châu Ngọc ở đằng trước, nàng dựa vào cái gì cho rằng có thể được đến chu kiêm tâm. kia một cái chấp mắt, nàng cười khổ một tiếng, mai phục đầu tới, than nhẹ, tích tích cũng là hâm mộ cô nương. Lời này liền có chút cực kỳ. Tống Nghi đáy mắt ba quang liễm diễm, linh động cực kỳ, nàng hướng tới bên ngoài vừa nhìn. Liền thấy phố đối diện đối diện phù dung hẹp một nhà mặt tiền cửa hiệu mở ra, bên trong tửa hồ đang ở tu sửa, cũng không biết rốt cuộc là nào một nhà cửa hàng muốn tân khai trương. Đạm đạm cười, Tống Nghi nói, thế nhân chỉ nhìn thấy người khác bên ngoài phong cảnh, thật gọi bọn hắn thay đổi ta quá nhật tử, sợ không biết có bao nhiêu muốn khóc thét kêu thảm thiết. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Lời nói bên trong châm trọc, thật là nói không nên lời. Tống Nghi cũng không hâm mộ người khác, bởi vì nàng biết, sở hữu ngăn nắp sau lưng. Đều có người khác nhìn không thấy vất vả Nàng như thế, sở hữu ngăn nắp người cũng như thế chương 83 Kinh Thành Thư Viện Hôm nay trai trung thượng tân phẩm Cho nên nhìn náo nhiệt đến cực điểm Quận chúa lần này lại có thể yên tâm Tiểu Nha Hoàng trên mặt treo cười Một mặt cấp vệ cẩm bưng trà đi lên Một mặt nói khen tặng nói Vệ cẩm nơi nào có thể không cao hứng Mắt thấy phù dung trai sinh ý càng ngày càng tốt Quy mô cũng càng lúc càng lớn Trong nháy mắt toàn bộ đại trần đều đã có không ít chi nhánh Nếu thật muốn như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, có rất nhiều nước chảy giống nhau tiền bạc tiên trướng. Khoe miệng độ cung mở rộng, vệ cẩm tức khắc quên mất một đoạn này thời gian phiền lòng sự. Nàng giờ phút này đang ở trên lầu, nhìn phía dưới một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, cũng không có bao nhiêu người biết nàng chính là phụ dung trai sau lưng chủ nhân, nhưng là tin tức linh thông người luôn là minh bạch một vài, cho nên ở kinh thành, này ước chừng cũng coi như là một cái công khai bí mật. Chưa bao giờ nên có người đứng ở nàng trên đỉnh đầu. Cùng hiện giờ có được nhiều như vậy đồ vật nàng so sánh với, Tống Nghi lại tính cái gì? Nghe nói ở trong cung, vệ khởi rốt cuộc vì nàng ra một ngụm ác khí. Nghĩ đến, này một vị huynh trưởng rốt cuộc vẫn là yêu thương chính mình, khoảng thời gian trước nàng nói Tống Nghi nói bậy, thấy hắn không phản ứng, còn tưởng rằng hắn cũng bị Tống Nghi mỹ mạo sở hoặc, lại thêm chi trần hành ở giữa chặn ngang một chân, thật sự kêu vệ cẩm trong lòng lo sợ. Không nghĩ tới, hôm nay liền nghe nói vệ khởi trừng phạt Tống Nghi, vẫn là ở hoàng cung loại địa phương kia. Có thể thấy được, Trần Hoành Việc cùng vệ khởi võ quán, nàng nhưng kê cao gối mà ngủ. Hơn nữa trừ bỏ vệ khởi ở ngoài, vệ cẩm còn nhận thức thái hậu. Kia một ngày đi từ An Cung, vệ cẩm nhưng không ít nói Tống Nghi nói bậy. Bởi vậy gần nhất, Tống Nghi nơi nào còn sẽ có cái gì ngày lành quá. Nói đến cùng, sớm hay muộn phải bị nàng đùa bớn với vỗ tay chi gian. Đúng là tâm tình tốt thời điểm, lại thấy phụ dung trai sinh ý như vậy xinh đẹp, vệ cẩm tiếp nhận trả tới, phá lệ mà khen ngợi một câu. Này trà nhưng thật ra nhất đẳng nhất mà hảo, tiểu dung tay nghề thấy chướng á quay đầu lại thưởng ngươi một đôi nhi chu thoát đi. Tạ quận chúa ban thưởng. Nha Hoàn vui vô cùng, vội vàng quỳ xuống tới tạ ơn. Vệ Cẩm ánh mắt từ Nha Hoàn đỉnh đầu thoảng qua, cười khẽ một tiếng, liền lại dùng như vậy đắc y ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn lại, ở chỗ này, nàng chính là cái kia đứng ở đỉnh cao nhất người. Sớm hay muộn ta sẽ diệt trừ nàng giọng nói còn sao rơi xuống đất, Vệ Cẩm ánh mắt liền đột nhiên một ngừng. Một chút rơi xuống phía dưới đang ở nói chuyện với nhau tống nghi cùng đồng tích tích trên người, thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cũng liền các nàng hai cái còn có thể liêu lên. Một cái là chu kiêm tân Hoàn một cái là chu kiêm cũ ái, thật là tâm quan Tuy không cảm thấy hai người kia sẽ có cái gì giao thoa, nhưng vệ cẩm cảm thấy rất có ý tứ. Nàng thấy phía dưới tống nghi, còn có bên cạnh biểu tình hơi hơi khắc thường đồng tích tích. Vệ cẩm nhưng không tin, này hai nữ nhân trì dàn còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Nàng đáy mắt lập lệ lên, chờ thấy Tống Nghi rời đi, mới vung tay lên kêu chính mình bên người nha hoàn nói, ngươi đi xuống, thỉnh tích tích cô nương đi lên uống ly trà. À, nhà hoàn có chút kinh ngạc, trước kia quận chúa không phải chán ghét nhất nữ nhân kia sao? Hôm nay như thế nào? Chỉ là nàng phản ứng còn xem như thực mau, vội vàng không người rút đi, là, quần chúa. Kinh ngạc nhất sợ vẫn là phía dưới đồng tích tích, nhà hoàng một đường đi tới nàng trước mặt nhi ngăn cản nàng đường đi. Đồng thời dùng một loại rất là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng, nói, tích tích cô nương, xin dừng bước, chúng ta quận chúa cho mời. Quận chúa. Đồng tích tích cả kinh, rốt cuộc từ mới vừa rồi Tống Nghi kia một câu bóng ma bên trong khởi ra tới, dương mắt nhìn này nha hoàn. Quận chúa. Tựa hồ chỉ có một vị chiêu hoa quận chúa. Nghĩ, đồng tích tích hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy cao cao tại thượng đứng ở nơi đó chiêu hoa quận chúa vệ cẩm. Hai người ánh mắt đối diện. Đổng Tích Tích chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt phản phất bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm một chút, đó là vệ cảm ánh mắt, gọi người cực đoan không thoải mái. Chỉ liếc mắt một cái, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế lui tới đồng Tích Tích liền minh bạch, đối phương cũng không đãi thấy chính mình. Chỉ là, vì cái gì lại muốn kêu nàng đi lên? Nàng lại rốt cuộc có phải hay không hẳn là đi lên? Phía trước phía sau một phen cân nhắc, đồng Tích Tích tài bỗng nhiên phản ứng lại đây, nàng căn bản không có cự tuyệt đường sống. Trong nháy mắt kia cảm giác cực kỳ phức tạp. Đổng Tích Tích nhớ tới nhà mình ngày xưa huy hoàng tới, cuối cùng nuốt xuống miệng đầy chua sót, hướng tới trên lầu đi qua, quy quy củ củ hành lễ, dân nữ tham kiến chiêu hoa của chúa. Vệ Cẩm rũ mắt xem nàng, tựa hồ không chút để ý, đạm cười một tiếng, không cần đa lễ. Đa tạ quận chúa. Đồng Tích Tích đứng lên, lại cảm thấy bó tay bó chân, như thế nào làm đều thực khó quép. Nàng khẩn trương vệ Cẩm xem ở đáy mắt, chỉ ở trong lòng trầm biếm, ánh mắt phóng xa, liền thấy phụ dung trai đối diện tựa hồ một nhà tân khai cửa hàng. Nàng cũng không để ý, chỉ nói, sớm nghe nói về tích tích cô nương chính là chu đại nhân hiện giờ hồng nhan chi kỷ, nghị có thể làm chu đại nhân từ năm xưa tống nghi tình thương bên trong đi ra người, nhất định bất phạm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên, cũng không tệ lắm. Đồng tích tích trên mặt một bạch, một câu cũng không có thể nói ra tới. Vệ cẩm lời này là ở thọc người miệng vết thương, nàng cũng là cô ý, thấy đồng tích tích không lớn thoải mái, nàng lại cười hỏi, tích tích cô nương không ngại đoán xem. Bụn quận chúa vì sao kêu ngươi đi lên uống trà. Rời đi phụ dung trai thời điểm, tống nghi trên mặt ý cười liền gia tăng. Lúc này, còn ít có người chú ý tới, phụ dung trai bên ngoài kia một nhà tân khai cửa hàng. Chỉ là chờ đến ngày nào đó, nay cửa hàng bị người biết đến thời điểm, sợ là vệ cẩm liền phải thốt nhiên biến sắp đi. Khi đó, mới là chân chính có ý tứ. Đến nỗi hiện tại, hết thể mới vừa bắt đầu. Nàng chui vào xe ngựa, đem hôm nay sự tình hảo sinh trải vượt qua. Nếu tới trong cung hành trình, lại sinh ra vài phần kỳ dị mỏi mệt tới. Toàn bộ tống phủ người, từ khi Tống Nghi đi rồi lúc sau, đều là nơm nớp lo sợ, sợ là Tống Nghi ra chuyện gì. Bên ngoài gia đình đã rũi dài đầu, nhìn một hồi lại một hồi, chờ thấy Tống Nghi xe ngựa trở về, suýt nữa một nhảy ba thước, lập tức đi thông báo tin tức. Cơ hồ liền ở Tống Nghi vào nghi môn đồng thời, tống phủ mọi người liền đều đã đón đi lên, mỗi người trên mặt đều có vẻ mặt lo lắng. Nghi Nghi, ngươi nhưng không có việc gì đi? Luôn luôn điệu thấp mạnh di nương, rốt cuộc nhịn không được ra tới hỏi Tống Nghi. Nói vậy, Tống Nghi bị phạt tin tức, đã có tiếng gió thấu ra tới, trên đời này luôn là tin tức chạy trốn nhanh nhất, đảo mắt liền hướng kêu Tống Phủ nhân tâm hoảng sợ lên. Chỉ là bọn hắn đẩy cõi lòng lo lắng lại đây xem Tống Nghi thời điểm, lại phát hiện Tống Nghi trên mặt căn bản không có nhiều ít kinh hoàng biểu tình. Tống Nghi đỡ mạnh di nương, nhật nhạt cười nói, nghi nhi vào cùng, cũng không cái gì trở ngại, chỉ là cùng Thái Hậu nương nương trò chuyện. Ra cung thời điểm vô tình va chạm tự kỳ vương, phụ thân Mẫu thân không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Này còn có thể kêu không cần lo lắng. Tống Nguyên Khải suýt nữa bị nàng này một câu cấp nghẹn lại, vãng tích tuy thích nghi tỷ nhi, nhưng hôm nay nàng kêu một cái bại hoại nề nế nếp gia đình. Vốn tưởng rằng ra ngoài 2 năm, tuy cha con cảm tình đạm bạc, nhưng tốt xấu nghi tỉ nhi đem thanh danh tránh đã trở lại, cũng là chuyện tốt. Kết quả hiện tại không duyên cớ trêu trọc vệ khởi, nàng còn vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Thật là không biết sống chết. Người cái tiểu nha đầu như thế nào có thể va chạm tự kỳ vương. Còn không có đem này đương một chuyện. Thật đương nhà chúng ta có thể so sánh đến quá sao. Phụ thân Tống Nghi nhưng thật ra không nghĩ tới, cái thứ nhất phát tác thế nhưng là Tống Nguyên Khải. Hai năm rời nhà, thật là có rất nhiều đồ vật thay đổi. Tống Nghi bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, nàng một lần nữa trở lại thân thể này thời điểm, Tống Nguyên Khải là cái thái độ như thế nào, chính mình thanh danh tốt thời điểm là cái cái gì thái độ hiện giờ lại là cái gì bộ ráng. Xét đến cùng, hắn thế nhưng là lợi ích. Mấy năm nay Tống Nguyên Khải quan chức vẫn luôn không có động quá, nói vậy cũng là xuất ruột, càng đã minh bạch chính mình bởi vì ngày xưa kia một kiện án tử không còn có cái gì khôi phục khả năng, hiện giờ Tống Nguy lại gây họa không thể nghi ngờ làm hắn mấy năm nay tới áp lực, kể hết bùng nổ. Hai cha con ánh mắt giao hội ở bên nhau, Tống Nguyên Khải lại không duyên cớ có một ít trột dạ, nhưng cố tình lại nói không nên lời điểm này trột dạ từ đâu tới đây. Hảo, lần này nghi tỷ nhi tốt xấu không ra cái gì đại sự, đổ ở cửa như là nói cái gì. Chạy nhanh vào đi. Tiểu Dương Thị xem bộ dáng này cũng thực sự có chút lo lắng, vội vàng gọi bọn hắn tiến vào, nghi tỷ nhi, ngươi cũng vào đi. Tống nghi nguyên bản liền đứng ở nhất bên ngoài, bước chân cố tình không thế nào động Tống Phủ, đã là thay đổi bộ dáng, từ đầu tới đôi đều là một loại kỳ dị xa lạ cảm. Tống nghi chính là con vợ lẽ, chật vừa thấy cùng con vợ cả không có gì khác nhau thậm chí còn pha chịu sủng ái, nhưng trung gian có cái gì trên lệnh, tống nghi là rõ ràng vô cùng. Mà lúc sau lại có 2 năm thiếu hụt, chính mình trở về lúc sau đích sắc từng có một đoạn được sủng ái nhật tử, nhưng bởi vì chu kiêm sự tình, thậm chí còn có vị nào mai phục mầm thai hoa, nàng chưa từng một ngày, chân chính dung nhập quá tống phủ. Nói đến cùng, nàng một cái họ tống, thế nhưng như là cái người ngoài. Trong lúc nhất thời, nói không nên lời nản lòng thoái trí thượng nàng trong lòng, nàng không nghĩ đi vào. Tống Nguyên Khải bên này nguyên bản còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ nói Tiểu Dương thị có ánh mắt, không đạo lý tại như vậy nhiều người hầu trước mặt xấu mặt, nhưng xem Tống nghi thế nhưng động cũng chưa động một chút, một cổ tà hỏa liền thăng lên, ngỗ nghịch, ngươi còn không đi vào sao? Ngỗ nghịch. Nói nàng. Tống nghi đơn giản không nói, đứng ở bên ngoài liền không núc núc. Cha con hai người không duyên cớ rằng co lên, thật sự gọi người hai mặt nhìn nhau, không khí cũng đột nhiên chi gian xấu hổ. Kia một đạo mang theo vài phần ngượng ngùng thanh âm, Cũng là lúc này ở bên cạnh văng lên Ta có phải hay không quấy rời cái gì Tới chính là cái người ngoài Vẫn là bị gia đình cung cung kính kính lánh Mọi người quay đầu lại nhìn lại Thế nhưng là cái dâu tóc bạc hết lao đầu nhi Không phải tên kia Dương Đại Giang Nam Bắc Trần Tử Đường lại là ai Liếp mắt một cái xem qua đi Tống Nguyên Khải nhưng sợ tới mức không nhẹ Vội vàng con người Có chút không thể tin được nói Không biết Trần Tiên sinh đến phóng Không có từ xa tiếp đón Không có từ xa tiếp đón Trần Tử Đường cũng là cố tình lúc này tới tìm Tống Nghi, hắn vân vê cẩn, đáy mắt lộ ra vài phần ý vị sâu xa hương vị tới, chỉ đương chính mình không phát hiện phía trước này cha con hai người chi gian khác thường, mà là hai tay nâng lên tới, cùng cùng, chúc mừng Tống đại nhân, chúc mừng Tống đại nhân. Lời này không đầu không đuôi, Têu Tống Nguyên Khải không rõ, này, Trần tiên sinh, xin thứ cho hạ quan vụ về, không rõ hỉ từ đâu tới. Trần Tử Đường nghe xong, cười, quay đầu lại liền xem Tống Nghi, nói chính là một kiện không nhỏ hỷ sự a Này, Tống Nguyên Khải càng không rõ, nhưng theo Trần Tử Đường ánh mắt nhìn lại, trong lòng liền mơ hồ có dự cảm, chuyện này, sợ còn cùng Tống Nghi có quan hệ. Lúc này đây, Tống Nguyên Khải cũng đích xác không có đoán sai. Liền Tống Nghi chính mình đều rất tò mò, nơi nào còn có cái gì cùng nàng tương quan hỷ sự. Tống Nghi nhìn về phía Trần Tử Đường, còn thỉnh tiên sinh minh kỳ. Trần Tử Đường ha ha cười nói, tệ người nguyên bản là kinh thành thư viện tiên sinh. Bất quá yêu thích vân du tứ phương, vẫn luôn chưa từng ở thư viện bên trong giáo thủ học sinh. Lần này hồi kinh, thư viện viện trưởng bên kia càng muốn buộc ta đi, ta lại thật sự không chịu, viện trưởng cập chư vị tiên sinh liền nói, ta không đi, liền muốn ta này duy nhất một vị đắc y môn sinh đi, lấy ta này một vị tiểu đồ đệ bản lĩnh, đương kia một đám người tiên sinh, cũng đủ. Thế nhưng là chuyện này, Tống Nghi bỗng nhiên nhớ tới phía trước vệ khởi lời nói, thế nhưng lại như vậy dựng xào thấy bóng. Nàng cười khổ còn không có chuẩn bị như vậy sớm cùng vệ cẩm giao phong đâu. Bất quá, nếu sự tình đã tới, nàng lại sợ cái gì đâu. Lần này, chính mình chính là đi đương tiên sinh, chỉ mong vệ cẩm thấy chính mình không cần quá mức kinh hỉ Tống nghi trên mặt nhưng thật ra nhạt nhạt, nhưng rơi xuống tống nguyên khải đám người trên mặt, chính là hoàn toàn kinh hãi. Hắn thậm chí còn không có đem chỉnh sự kiện quá một lần, liền buộc miệng thốt ra một câu, nghi tỷ nhi tuổi như vậy tiểu, như thế nào có thể trong lúc đại nhậm. Phải biết rằng, Kinh thành thư viện bên trong nhưng có chiêu hoa quận chúa bực này tài hoa chắc tuyệt người a Trần Tử Đường đột nhiên có chút không nói gì, chầm mặc sau một lúc lâu mới mặt trầm xuống tới, Tống Đại nhân lời này ý tứ là, ta Trần Tử Đường học sinh, thế nhưng so bất quá một cái giã chiêu số con bé. Này, Tống Nguyên Khải hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tử Đường là cái dạng này phản ứng, càng không rõ Tống Nghi rốt cuộc lại như thế nào được Trần Tử Đường coi trọng. Chuyện này từ lúc bắt đầu liền tràn ngập người nào, gọi người nắm lấy không ra. Này một vị chính là đương thời lợi hại nhất văn nhân, kêu hắn như thế nào dám phản bác. Cho nên, chỉ ở Trần Tử Đường lạnh giọng một đốn thét hỏi lúc sau, Tống Nguyên Khải liền đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Tống Nghi yên lặng nhìn này hết thảy, biết chính mình cắm không thượng miệng, cũng hoàn toàn không cần thiết sen mộm. Thấy Tống Nguyên Khải đám người nói không ra lời, Trần Tử Đường mới phẩy tay háo một cái, quay đầu lại nói, nha đầu, theo ta đi, một hai phải kêu này những Phàm phu tục tử nhìn xem, đệ tử của ta có bao nhiêu lợi hại. lời vừa nói ra Mọi người đều kinh. Chân tử đường đây là bởi vì Tống Nguyên Khải một câu liền ghi hận thượng vệ Cẩm. Cái này phiền toái nhưng lớn. Trong lòng mọi người cuồng sát mồ hôi lạnh, nhưng Tống Nghi lại suýt nữa cười đau xốc hông. Chân tử đường công khai mà lôi kéo Tống Nghi liền đi rồi, vừa đến trên xe, Tống Nghi liền cười đến đánh ngã, tiên sinh thật thật nhất Lưu Bản Lĩnh, trang phải gọi người nhìn không ra tôi a. Rõ ràng ở trong cung thời điểm, chân tử đường còn muốn đối mặt vệ Cẩm, vệ Cẩm còn muốn bái hắn làm thầy, tới rồi nơi này Nàng này một vị tiên sinh liền phải không chút do dự hố thượng vệ cầm một phen, thực sự không phúc hậu. Trần Tử Đường chính mình lại rất là đắc ý, vốt dâu thời điểm lộ ra một chút phiêu phiêu tiên khí, phàm phu tục tử, há có thể minh bạch ta. Hiện tại ngươi tiên sinh ta liền mang ngươi đi kinh thành thư viện, này một chuyến ngươi cũng không thể đoạ ngươi sư tôn ta tiên tuổi. Tống Nghi tự nhiên minh bạch Trần Tử Đường khổ tâm, càng biết hắn cùng vệ khởi hẳn là có không bình thường quan hệ, nếu không nơi nào có thể như vậy trùng hợp. Nàng đứng dậy, túi người hành lễ rốt cuộc Khấu tạ sư tôn. Xe ngựa Lộc Cộc mà đi, bên ngoài có quan hệ với trần tử đường hôm nay kinh người chi ngữ đồn đãi, lại lần nữa bắt đầu truyền lưu kinh thành. Chờ đến xe ngựa đến kinh thành thư viện thời điểm, non nửa cái kinh thành người đều biết chuyện này. Tống ngũ cô nương, ngài để ý điểm nhi. Thư viện phía trước gã sai vặt đi lên, dọn ghế nhỏ cấp tống nghi dẫm lên xuống xe. Nàng đắp bên người tuyết hương tay, xuống dưới, vững vàng đứng trên mặt đất, dương mắt vừa thấy, đó là viết có kinh thành thư viện bốn cái chữ to tấm biển quả nhiên là khí thế phi phạm. Chân tử đường đứng ở bên người nàng, nhìn này như nhau ngày xưa tấm biển, cũng là lòng có cảm thán. Giờ phút này, bên trong đang có một ít nữ tử kết bạn đi tới, vào đầu dương xảo tuệ hôm nay không cùng vệ cẩm ở bên nhau, nghe nói là vệ cẩm tiếng cung, nàng cũng chỉ có âm thầm cực kỳ hâm mộ mệnh. Một ít người đi theo bên người nàng, nhìn qua nàng cũng không nhiều cô đơn, chỉ là trên mặt có vài phần tích tụ chi khí. Một đường nhẹ khí, từ trong thư viện ra tới, Dương Sở Tuệ vốn định trực tiếp về nhà, không tưởng vừa nhắc mắt liền thấy cái xinh đẹp đến trói mắt cô nương đứng ở bên ngoài, tức khắc đồng tử co rụt lại. "Này không phải Tống Ngũ cô nương sao? Như thế nào? Là tới kinh thành thư viện trưởng trướng kiến thức, mở rộng tầm mắt sao? Bất quá." Nhưng ngượng ngùng, "Chúng ta thư viện không phải học sinh không cho tiến." Ngâm có ý trào phúng nói, buột miệng tốt ra, Dương xảo Tuệ cười đi xuống tới, đứng ở Tống Nghi trước mặt. Tống Nghi trên mặt biểu tình rất có vài phần kỳ dị, nàng câu môi Nhìn chính mình trước mặt treo âm như thực hiện được ý cởi dương xảo tuệ, cũng không ngôn ngữ. chương 84 Tống Tiểu Sư Tỷ Đại Trần nữ tử đọc sách lịch sử cũng không rất dài, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua trăm năm, nhưng bởi vì những năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp, có chút nữ tử tài hoa thậm chí muốn xa xa cao hơn nam tử, đặc biệt gần 2 năm vì cái gì. Mà kinh thành thư viện, làm nữ tử thư viện bên trong nhân tài kiệt xuất, càng ở kinh thành bực này phồn hoa nơi, tự nhiên có một loại bẩm sinh địa vị. bởi vậy Kinh Thành Thư Viện có Kinh Thành Thư Viện một đoạn phong lưu cùng tiêu ngạo. Nhưng phàm là Kinh Thành Thư Viện học sinh, tựa hồ đều phải so người khác cao quý thượng như vậy một đoạn mà Dương Sảo Tuệ lời nói, cũng đều không phải là lời nói dối. Thật là có như vậy một cái quy củ, tầm thường dưới tình huống, phi Kinh Thành Thư Viện học sinh, không được tiến vào Kinh Thành Thư Viện. Nhưng mà này một cái quy củ sao? Tống Nghi trên mặt ý cởi như cũ không có tiêu giảm, ở Dương Sảo Tuệ nói ra những lời này lúc sau, nàng nhìn đối phương thật lâu. Trong lòng minh bạch này bất quá là vì định bợ vệ cẩm đem chính mình thể diện đều ném xuống người đáng thương, nhưng lại là ở không đành lòng nói cho đối phương, chính mình hiện tại rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Một khác bên Trần Tử Đường, tuy là danh Trần Tứ Hải, có thể thấy được quá người của hắn thật đúng là không mấy cái, hắn một cái lao nhân liền ở tống nghi bên người, thật sự là có chút không chấp mắt. Đáng thương Dương xảo Tuệ lúc này cũng không có chú ý tới Trần Tử Đường, nàng cho rằng nhiều lắm chính là một cái đi theo tống nghi tới không quan hệ nhân viên thôi. Giờ phút này, nàng toàn bộ tâm thần, đều ở Tống Nghi một người trên người. Hại, nhìn ta lời này nói được Dương Sảo Tuệ che miệng mà cười, Tống Ngũ cô nương ngươi đừng để ý, rốt cuộc ngươi là tế nam thư viện tới, vẫn là sớm mấy năm học tập ra tới, cũng không thể tiến bảo. Nếu không, chúng ta đổi cái chỗ ngồi uống trà đi thôi. Ta có nói chính mình tới uống trà sao? Tống Nghi chỉ cảm thấy kỳ quái, này Dương Sảo Tuệ cũng thực sự. Ước chừng là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Dương Sảo Tuệ mấy năm nay đi theo vệ cẩm cũng thật là càng thêm không ra gì. Nguyên bản nàng cũng là kinh thành thư viện số một số 2 tài nữ, hiện tại nơi nào thấy được tài nữ khí. Chỉ có toàn thân một cổ tẩy không sạch sẽ che không xong nô tài khí. Tống nghi trong lòng chán ghét, càng chán ghét cùng vệ cẩm có quan hệ người, đương nhiên, vệ khởi bực này kỳ ba, liền muốn mọi trừ. Dương xảo tuệ cam vì vệ cẩm chi trành, mấy năm nay chuyện xấu sợ không thiếu làm. Hiện tại bị Tống nghi hỏi lại như vậy một câu, Dương xảo tuệ nghẹn một chút, trong mắt vừa chuyển Lại rất mau phản ứng lại đây, không thể tiến thư viện, ngươi có cái gì chuyện quan trọng đều không thể làm. Chi bằng, ngươi cùng ta đi ra ngoài uống một ngục trà, quay đầu lại chờ quận chúa tới, ta hảo cầu xin quận chúa, tiêu nàng giúp ngươi đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Phải biết rằng, năm xưa ngươi cùng quận chúa giao hảo, hiện tại quận chúa có thể tưởng tượng muốn gặp gặp ngươi đâu. Thật là trận tròn mắt nói dối, nửa điểm không cảm thấy thẹn. Ngươi sáng suốt đều đoán được xuất hiện ở Tống Nghi cùng vệ cầm rốt cuộc là cái gì quan hệ Hiện tại nói cái gì vệ cẩm muốn trông thấy nàng, không phải nói lung tung sao. Tống Nghi căn bản không đem nàng lời nói đương một chuyện, thậm chí căn bản không hiếm lạ phản ứng Dương Sảo Tuệ, chỉ là nhìn về phía một bên sắc mặt không tốt trần từ đường, tiên sinh, ngài xem. Tiên sinh. chợt vừa nghe này hai chữ, Dương Sảo Tuệ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tống Nghi thật sự là có chút không coi ai ra gì. Nàng chân mày cao lại, đang muốn muốn nói Tống Nghi rốt cuộc có phải hay không biết cái gì kêu lễ tiết. Đảo mắt liền đỗng nhiên cả người cứng đờ lên không đợi dương xảo Tuệ cả người phục hồi tinh thần lại Trần Tử đường liền nói chúng ta đi vào trước đi giọng nói rơi xuống đất trong thư viện mặt liền lên ra tới một đám người khi trước một cái đúng là kinh thành thư viện viện trường lưu trữ hai phiết sinhh đẹp tiểu dâu hình chứ bác trên mặt làn da có chút phát nhăn chính là mang theo một thân phong độ trí thức vừa thấy liền biết không đơn giản phía sau đi theo một đoàn kinh thành thư viện dạy học tiên sinh mỗi người trên mặt đều mang theo một loại kỳ quái cung kính Thậm chí là, cung nhiệt, trong ngáy mắt kia, Dương Sảo Tuệ có chút ra đầu tê dại, bởi vì một màn này, cơ hồ tương đương chứng thực nàng phía trước phán đoán. Trần Tiên Sinh đại gia Quang Lâm, thật sự không có từ xa tiếp đón, nếu không phải có người thông báo, chỉ sợ là liền phải mất lễ nghĩa. Viện trưởng Trang Thọ bước nhanh đón ra tới, đầy mặt tươi cười, đối với Trần Tử Đường liền lệ dài rốt cuộc, gặp qua Trần Tiên Sinh. Trang viện trường mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Trần Tử Đường là thản nhiên bị nảy lễ Chỉ là sự tất như cũ dơ tay, kêu đối phương đứng dậy tới. Mặt sau một đống lớn kinh thành thư viện tiên sinh đều đi theo hành lễ, lúc sau lại không ai tự mình dịu hắn nhóm lên, cho nên chính mình lên. Trang Thọ thấy Trần Tử đường tới, trong lòng kêu kêu một cái cao hứng, trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạ. Chờ hắn ngẩn đầu lên, lại thấy Tống Nghi, đáy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc cảm thán, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh dương xảo tuệ một trương minh diễm mặt đã trầm đến có thể linh ra thủy tới. Này một vị đó là Trần Tiên Sinh Ái Đồ Đi. Sớm nghe nói qua Tống Ngũ Cô Nương chính là tài mạo song tuyệt, hôm nay một kiện quả nhiên thị phi cùng người thường, thậm chí mắt thấy mới biết, đồn đãi không thể thuyết minh Tống Ngũ Cô Nương vạn nhất. Trung Quy vẫn là lao phu không nghĩ tới A cũng gặp qua Tống Ngũ Cô Nương. Nói, hắn thế nhưng còn phải hướng Tống Nghi hành lễ. Tống Nghi mới xem như dò sợ, không dám nhận lễ. Hà Liêu, trang thọ thế nhưng nghiêm chẳng nói, Tống Ngũ Cô Nương đương đến này lễ. Thời trẻ Lao Phu từng chịu Trần Tiên Sinh chỉ điểm, mới có hôm nay chi thành tiểu, chỉ là Trần Tiên Sinh không chịu thu ta vì đồ đệ, chỉ có thể xem như Trần Tiên Sinh nửa cái đồ đệ. Hiện giờ cô nương chính là Trần Tiên Sinh chân chính đệ tử, ấn quý củ, lão Phu còn muốn kêu tống ngũ cô nương một tiếng tiểu sư tỷ Lời này ra tới, thật thật sợ tới mức bên cạnh một đám người đều há to miệng, trận trón mắt, càng đừng nói dương xảo tuệ lúc này đã hoàn toàn ốc. Một khắc trước, nàng còn ở trào phung tống nghi. Muốn dùng kinh thành thư viện quy củ tới đẻ nặng nàng. Chỉ là không nghĩ tới, tống nghi bên người thế nhưng còn có cái trần tử đường. Càng không nghĩ tới thư viện bên này viện trưởng đều ra tới bái kiến trần tử đường. Hiện tại còn nói cái gì tống nghi là viện trưởng tiểu sư tỷ Chẳng lẽ là hôm nay tất cả mọi người điên rồi. Trang viện trường ngày thường ở kinh thành thư viện mọi người bên trong, kia kêu một cái khí độ cao hoa, học phú ngũ Sa lại là đức cao vọng trọng, ngày thường bọn học sinh khả kính trọng hắn. Hiện tại thế nhưng đi tới chủ động cùng Tống Nghi phàn giao tình Phải biết rằng, này trang viện trường nhưng lớn Tống Nghi ước chừng mấy chục tuổi, cứ như vậy một trường mặt già ra thế nhưng cũng có thể kéo đến xuống dưới, têu Tống Nghi một tiếng tiểu sư tỷ Trong ngáy mắt kia, mọi người thật cảm giác đỉnh đầu một cái sét đánh giữa trời quăng ném xuống dưới, tặc đến mọi người đầu vóc tròn váng, liên quan nhìn về phía trang viện trưởng cùng Tống Nghi ánh mắt đều không giống nhau. Đừng nói là người khác, chính là Tống Nghi chính mình cũng là ra đầu một tạc hoàn toàn không nghĩ tới. Mắt thấy Trang Thọ liền phải cho chính mình chấp lễ, Tống Nghi thật là sợ chính mình giảm Thọ, liền phải ngăn cản Trang Thọ, không nghĩ tới một bàn tay ấn ở Tống Nghi trên bay, làm nàng hành vi dừng lại. Tống Nghi quay đầu nhìn lại, đúng là Trần từ Đường. Hắn nói, ấn bối phận tới tính, đích xác như thế, người đảm đương nổi này một tiếng tiểu sư tỷ Cái gì tiểu sư tỷ chẳng lẽ không nên là tiểu sư mội sao? Tống Nghi là không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào tới lớn như vậy mặt n Nhưng nếu Trần Tử Đường đã lên tiếng, nàng nào dám nói cái gì nữa? Lập tức, nàng chỉ đứng vững vàng, nhìn Trang Thọ. Trang Thọ không hề trở ngại mà vai trào rốt cuộc, têu Tống Nghi một tiếng tiểu sư tỷ Tống Nghi không lý do cảm thấy trên trán có chút đổ mồ hôi lạnh, trong lòng ai thán một tiếng, vệ khởi cho chính mình giới thiệu này sư phụ, mấy năm nay tới không đáng tin cậy thời điểm nhiều, nhưng hôm nay thật là phá lệ không đáng tin cậy. Nàng cũng biết Trần Tử Đường như vậy cho chính mình làm mặt mũi nguyên do, đến lúc này, liền càng không thể cô phụ. Lập tức, Tống Nghi trên mặt treo lên lợi hại thể mỉm cười, cũng cúi người hành lễ, đối với một cái lao đầu nhi cũng thật sự kêu không ra cái gì sư lệ tới, đành phải mở miệng nói, "Viện trưởng đa lễ." Đến lúc này, Trang viện trường mới đứng dậy tới, trên mặt hắn tươi cười liền chân thành tha thiết nhiều, vội vàng khoát tay, mời Trần Tử Đường cùng Tống Nghi hai người đi vào, nguyên bản là muốn thỉnh Trần Tiên Sinh trở về giảng bài, nhưng Trần Tiên Sinh thật sự là nhàn vân giá hạc nhật tử qua quán, chỉ có thể lao động Tống tiểu sư tỷ. Nguyên không phải cái gì đại sự, nàng cũng là nguyện ý. Trần Tử Đường cười một tiếng, lại hỏi, nha đầu, ngươi nói là như thế này đi. Tống Nghi trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, nhận đồng Trần Tử Đường. Một nửa là xuất phát từ vô ngữ, một nửa là xuất phát từ tư tâm. Nàng sao có thể không nghĩ tới thư viện đâu. Nói đến cùng, đây là nàng nhất không thể đền bù tiết đối, hiện tại trọng nhập thư viện, tuy là thay đổi cái thân phận, nhưng trung quy là đã trở lại, chỉ cần đã trở lại chính là tốt. Nói nữa, chính mình một cái tế nam thư viện học tập, đồng nhiên thành kinh thành thư viện dạy học tiên sinh, cũng không phải là phong cảnh gấp trăm lần. Không có gì so thể diện càng quan trọng. Nay một câu, cũng là nàng từ vệ khởi trên người học được, ít nhất ở bình thường thời điểm rất thực dụng. Tống nghi nghĩ, chân tử đường đi tới, phía trước trang thọ dẫn đường, hoàn toàn làm lơ bên cạnh dương xảo tuệ, chỉ ở phía trước đi qua đi thời điểm. Nhữ như mày, nơi nào tới học sinh như vậy không hiểu chuyện, thế nhưng còn chống đỡ lộ. Đứng ở chính giữa nhất dương xảo tuệ lúc này mới phản ứng lại đây, ánh mắt phía dưới lấy làm kinh ngạc đồng thời, trên mặt cũng một mảnh hồng một mảnh bạch, cũng không biết rốt cuộc là kinh, dọa, khỉ, vẫn là sợ. Nàng dưới chân phủ phiếm, nhiều ít có chút phát run, ở trang thọ mở miệng lúc sau, vội vàng mai phục đầu, mạo mồ hôi lạnh, hướng tới mặt sau lui qua đi, không dám nói lời nào. Trang thọ chỉ cảm thấy có như vậy học sinh nhút nhát không thôi, che ở trước mặt, thật sự là có chút mất mặt, đang định muốn trách cứ hai câu. Này Dương Xảo Tuệ đã run lên, tựa hồ liền phải sợ tới mức khóc ra tới, không khỏi lại kêu hắn như mi. Cũng may vẫn là Tống Nghi Hảo, nàng cười một tiếng, cười như không cười mà đánh giá Dương xảo Tuệ này sợ hãi bộ dáng, mở miệng nói, Dương cô nương vốn là muốn muốn tới cùng ta ôn chuyện, sợ là chưa thấy qua trường hợp như vậy, còn thỉnh viện trưởng xin đừng trách. Dương xảo Tuệ sắc mặt tức khắc một trận trắng bệnh, rốt cuộc nhìn không ra nửa phần huyết sắc. Tống Nghi những lời này, không khắc hung hang phiến nàng mặt. Mới vừa rồi nàng lời nói là cái dạng gì Tống Nghi cơ hồ không kém mà dùng đồng dạng ý tứ đáp lễ chính mình mà lúc này đây nàng căn bản vô pháp phản bác bây giờ còn có viện trưởng cùng Trần Tử đường tiên sinh ở chỗ này nàng có thể làm cái gì mãnh liệt không cam lòng cùng mãnh liệt khuất nục này lên Dương xảo Tuệ trong lòng lại không chỗ phát tiết, thật sự kêu nàng trong lòng bị đèn nén, chỉ hận không được lấy đầu đâm tưởng lại hung hăng tiêu Tống Nghi ném thượng một hồi mặt bên kia Tra Thọ xem ở Tống Nghi mặtũ thượng gật gật đầu nói Một khi đã như vậy, kia liền chỉ này một lần không có lần sau. Trần Tiên sinh thỉnh, tiểu sư tỷ thỉnh. Vì thế Trần Tử Đường Tống Nghi hai người lúc này mới nâng bức ở mọi người vây quanh dưới đi vào. Chờ bọn họ đi vào, vây xem đám người mới ổ lên lên. kia đó là Tống Ngũ cô nương sao. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy lợi hại. Liền Trang Thọ đều phải kêu người như vậy đều nguyện ý kêu một nữ tử vì tiểu sư tỷ Chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm đi. Nhưng lẫn nhau chi gian một thẩm tra đối chiếu. Đại gia nghe thấy đều là như thế này, không sai à. Này thế đạo, thật là gọi người xem không hiểu, này tống ngũ cô nương thật sự là quá lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đại truyền khắp, cùng chi tướng đối còn có một cái khác lời đồn đại. Dương Sảo Tuệ thật sự là không cam lòng cứ như vậy bị đánh mặt, nàng hiện giờ xem như vệ cẩm thân tín, hiện tại nơi nào có thể nhịn được. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, còn có bản lĩnh cùng tống nghi đối kháng không mấy cái, hoặc là nói có lá gan cùng tống nghi đối kháng không mấy cái mà Vệ Cẩm, không thể nghi ngờ là trong đó mạnh nhất một cái, cũng là nhất có ý tưởng một cái. Lúc này, nếu không đi tìm Vệ Cẩm, đó chính là nàng Dương Xảo Tuệ ở chỗ này. Hảo hảo một cây dao ở chỗ này, Dương Xảo Tuệ nếu không biết mượn, đó chính là quáng độc. Nàng xoa xoa chính mình khỏe mắt, giấu đi kia một phần 2 phân khuất nhục nước mắt, hoàn toàn không suy nghĩ ngày xưa tiểu hoa một đó tống y, như thế nào biến thành hôm nay như vậy đáng sợ bộ dạng, chỉ là bước nhanh rời đi. Vệ Cẩm lúc này nhất định còn ở phụ dung trai. Hôm nay chính là phụ dung trai thượng tân phẩm nhật tử, nàng lúc này đi, còn có thể theo kịp. Một đường mã bất đình đề, tới rồi phụ dung trai phía trước thời điểm, Dương Sảo Tuệ liếc mắt một cái liền thấy đối diện tân khai cửa hàng, bất quá cũng thật sự không có tinh lực đi quản rốt cuộc là cái gì cửa hàng, hai ba bước liền đến gần phụ dung trai bên trong. Mặt đông phô đẹp đẽ quý giá thảm thang lầu thượng, chậm rãi xuống dưới cái dáng người hiểu điệu mỹ nhân, nhìn một bộ nhược liêu phủ phong bộ dáng, liếc mắt một cái đảo qua đi. Dương Sảo Tuệ liền ngây ngẩn cả người. Đồng Tích Tích, hôm nay rốt cuộc là cái gì xui xẻo nhật tử, như thế nào toàn nhìn thấy bực này đen đuổi người. Nàng nhận được Đồng Tích Tích, Đồng Tích Tích lại không nhận biết nàng, lúc này đừng nói là chưa từng gặp mặt Dương Sảo Tuệ, chính là gặp qua vài lần nửa thuộc người ở nàng trước mặt, nàng cũng không nhất định nhận ra được. Đồng Tích Tích có chút hút hoảng, đáy mắt tựa hồ có chút dãy rủa, lại có chút do dự, một đường khói nhẹ giống nhau hướng tới dưới lầu mơ hồ qua đi, không bao lâu liền đã biến mất. Dương Sảo Tuệ đứng ở thang lầu thượng, nhìn đồng tích tích bóng dáng, có chút khó hiểu. Lúc này, vệ cẩm thanh âm từ trên lầu chuyển tới, sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, Dương Sảo Tuệ một chút thu hồi phía trước tâm tư, đi rồi đi lên, nhìn trước mắt liếc mắt một cái. Vệ cẩm ngồi ở bàn trà bên, trong tầm tay phóng một chén trà nhỏ, đối diện cũng có một chén trà nhỏ, bất quá nhìn ra được chỉ uống lên một cái miệng nhỏ. Tự hồ, mới vừa rồi ngồi ở vệ cẩm đối diện người này, có chút có cắp, cũng thực khẩn trương thậm chí thất thần, căn bản vô tâm uống trà. Nghĩ đến vừa mới rời đi đồng Tích Tích kia bộ dáng, Dương Sở Tuệ trong lòng dâng lên dùng mình. Ở nay đó sự tình thượng, nàng rốt cuộc vẫn là minh bạch một ít, xưa nay biết vệ Cẩm chán ghét đồng Tích Tích, không đạo lý vô duyên vô cơ thỉnh chính mình chán ghét người uống trà, cho nên vệ Cẩm nhất định có cái gì chú ý. Chỉ là Dương Sở Tuệ thật sự không hào hỏi, nàng châm trước một chút, đánh giá vệ Cẩm hiện giờ biểu tình, phát hiện đối phương tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, cho nên mở miệng nói chúa, vừa rồi ta ở thư viện cửa gặp phải Tống Nghi. Gặp phải nàng. Tống Nghi không có việc gì đi thư viện làm gì. Lại vào không được. Vệ cẩm trong lòng nổi lên Nghi, tiếp tục hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Vì thế, Dương Sảo Tuệ lúc này mới đem sự tình tinh tế nói đến, trong lúc vệ cẩm sắc mặt dần dần biến kém, mắt thấy một trường trắng như tuyết mặt liền đã là mây đen răng đầy, nói không nên lời mà âm trầm. Ý của ngươi là, viện trưởng kêu chết lao nhân thế nhưng kêu Tống Nghi tiểu sư tỷ còn muốn thỉnh nàng đương thư viện tiên sinh. Nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi. Nếu là có thể, Dương Sảo Tuệ thật muốn nói không phải, nhưng cố tình sự thật liền bãi tại nơi này. Nàng căng ra đầu nói, ta tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe, đích xác như thế. Bang! Một con chén trà bị vệ cẩm hung hăng ngã trên mặt đất, rơi xuống nước nước trà sái tới rồi mọi người trên người, kinh nổi lên một mảnh thét trói thai. Vệ cẩm siết chặt chính mình một đôi nhu đề, hảo một cái tống nghi tiên sinh. Đương tiên sinh có gì đặc biệt hơn người? Vừa lúc, tất yếu kêu ngươi biết biết, kinh thành thư viện chính là buồn quận chúa địa bàn. Ở nàng địa bàn thượng, Tống Nghi còn dám nhảy ra cái gì hoa nhi tới không thành. Lại vô dụng chính mình sau lưng còn có thái hậu, còn có vệ khởi, còn có như vậy nhiều người, Tống Nghi có cái gì? Nghĩ như vậy, vệ cầm rốt cuộc cảm thấy thoải mái một ít. Nàng hư lạnh một tiếng, đứng dậy tới, liền hướng tới bên ngoài đi, ngày mai ta đảo muốn nhìn. Nàng Tống Nghie có thể đường, cái cái dạng gì tiên sinh? Dương xảo Tuệ ngạc nhiên, không nghĩ tới Vệ Cẩm biến hóa thế, nhưng như vậy mau, thật sự là có chút phản ứng không kịp. Vệ Cẩm từ bên người nàng trải qua, thấy nàng như vậy bộ dáng, đó là cười lạnh, đồ vô dụ. Dương xảo Tuệ thân mình hung hăng run lên, trên mặt lại đỏ một lần, âm thầm nắm chặt ngón tay, lại một câu không nói ra tới. Lúc này, Vệ Cẩm đã đi ra ngoài, bên ngoài mênh ngõ một đám người ra tới hầu hạ nàng. Đối diện cửa hàng rốt cuộc thu thập sạch sẽ. Quả ra một cái xinh đẹp bảng hiệu tới, liếc mắt một cái đảo qua đi, rõ ràng là... Phấn Đại Các, chương 85 áo cưới, bên đường. Vị này tiểu ca nhi, xin hỏi Phấn Đại Các đi như thế nào? Hắc, lại là tới hỏi Phấn Đại Các. Này ngươi cũng không biết. Thằng đi đi phía trước, liền ở nguyên lai like kia phủ dung trai đối diện nhi. Như thế nào, huynh đệ, cũng là cho nhà mình tiểu nương tử mua. Nguyên là nàng chính mình muốn tới, lại cứ nhà mẹ để xẻ ra chuyện, kêu ta nhất định phải tới đoạn. Ai, đường đường chính chính đại nam nhi, có thể nào bận về việc này chờ son phấn việc. Đi ngài liền biết, chỗ đó nhưng không ngừng ngài một cái đâu. Ha ha. Bên đường. Mau chút đi, mau chút đi, lại muộn chút nhưng không đổi kịp tân đổ vật thượng kệ để hàng. tiểu thư ngài để ý một chút, nô Tỳ đều phải theo không kịp ngài. Mau chút, mau chút. Ta nhưng chờ ngươi, phấn đại các đồ vật nhưng không đợi ta. Là, là, ngài lên xe. Cha lâu. Bản nhân mới đến. Nhưng thật ra lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, quả thật là kinh thành phồn hoa nơi, liền cái nho nhỏ son phấn cửa hàng đều có nảy rất nhiều người a à. a ngươi nhưng đừng nghĩ xóa, ta kinh thành tuy rằng phồn hoa, khá vậy không phải nơi trốn đều như vậy. Ngươi tới, là đuổi kịp thời cơ. Nga, chỉ giáo cho. Ngày xưa phủ dung trai thanh danh ngươi tổng nghe nói qua đi. Hôm nay lại tới nữa cái phấn đại các, nhưng đánh lôi đài, cạnh tranh vừa ra tiếp theo vừa ra mà sướng. Ngày gần đây kinh thành cùng ăn tiết giống nhau náo nhiệt, ngươi dựng lô thai nghe một chút liền mình bạch lạc. Vệ cẩm cũng bất quá chính là nhìn thấy kia phấn đại các giam ba bữa bộ ráng, ngáy mắt sự tình liền trở nên một phát không thể văn hồi. Trên đời này, thế nhưng ra cùng chính mình đối nghịch người. Nàng suýt nữa khi cái thất khiếu bước khói. Từ khi xuyên đến vệ cẩm trên người, khai phủ dung trai tới nay, nàng ít có gặp được như vậy kêu chính mình tức giận sự tình. Bởi vì những cái đó mới mẹ độc đáo ý tưởng điểm tử. Nàng một đường ở phụ dung chai sự tình thượng dẫn đầu, hơn nữa chưa bao giờ nhược với đồng hành, húng chi những cái đó hương phấn hương liệu đều là chính mình mang lại đây đồ vật xa xa vượt qua đồng hành trình độ. Những năm gần đây, phụ dung chai danh khí có thể nói là phát triển không ngừng. Mà không ngừng mở rộng phụ dung chai quy mô vệ cẩm, cũng rốt cuộc nếm tới rồi mỗi ngày hốt bạc ngon ngọt. Vương phủ bên kia cho nàng tiêu dùng tuy rằng không nhỏ, nhưng ở ăn sải phung phí vệ cẩm nơi này, như cũng không đủ dùng. Cũng may sau lưng có phụ dung chai. Nàng căn bản không cần lo lắng. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên Tri gian toát ra tới phấn đại các, đem nàng phía trước hết thể thành tiểu đều cấp đánh vỡ. Nha hoàng Tiểu Dung từ bên ngoài Do xét tin tức tiến vào, trong lòng ngực ôm một đống đồ vật, lúc này đã sớm sợ tới mức run bẩn bẩn thật sự không biết như thế nào mở miệng. Vệ cầm mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên trường kỷ, trong tay nhéo một chuỗi quả nho hơi hơi rung động. Nàng ánh mắt lập loè chi gian, lệ khí sâu nặng, quay đầu tới vừa thấy Tiểu Dung, trong thanh âm nốc nói không nên lời ý thế tìm trở về. Hơi, hơi con chúa, tìm trở về tiểu dung sợ tới mức vội vàng đi lên, không người đem chính mình trong lòng ngực đồ vật cấp dâng lên tới, này đó đều là từ phấn đại các mua trở về, nghe nói cùng chúng ta phủ dung trai giống nhau như lúc, thậm chí thậm chí càng tốt. Ít nhất mua dùng người đều nói như vậy. Tiểu dung trong lòng ngực màu sắc rực rỡ chai lọ vại bình mà một đống lớn, nhìn suýt nữa trọc ngủ vệ cầm mắt, nàng sắc mặt dần dần tối tăm xuống dưới, phảng phất hắc trầm không trung. Mưa rền gió dữ sắp xảy ra, có thể linh ra thủy tới. Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, tiểu dung ngập ngừng, muốn sau này lui. Không lường trước, vệ cầm đột nhiên một bước tiến lên đây, dơ tay liền từ nàng trong tay trảo ra những cái đó xinh đẹp trai lọ vại bình, vô tay hướng tới bên cạnh ném đi. Trong phòng bãi nhữ Diêu bạch sứ đại bình hoa, phấn màu mạ vàng trà vại. Đông đảo sang quý đồ sứ, tức khác tao ương, bùm bùm mà toàn tập nát. a tiểu dung tiêm thanh la hoảng lên. Bất chấp ôm lấy chính mình trong lòng ngực đồ vật, hai tay ngâng lên tới bảo vệ đầu mình, không người liền hướng tới trên mặt đất quỷ. Nàng một mặt khóc một mặt kêu, quận chúa bất giận, quận chúa bất giận, bất giận. Vệ cẩm chỉ cảm thấy chính mình ngực bên trong có một phen hỏa ở thiêu, nàng sớm tại biết chuyện này thời điểm, liền đã cảm giác ra bản thân lý trí nguy ngập nguy cơ, mà tiểu dung ôm tới này một đống đồ vật, không thể nghi ngờ là cọng dơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, khoảnh khắc chi rằng kêu vệ cẩm lý trí toàn bộ hỏng mất Ông. Nàng rõ ràng mà nghe thấy được chính mình trong óc bên trong kia một cây huyền đứt đoạn thanh âm, trong đầu tức thì hỗn độn thành một mảnh, trong lòng chỉ có một thanh âm ở điên cuồng kêu to, rốt cuộc là ai? Cái kia sau lưng nhằm vào chính mình người, rốt cuộc là ai? Trên đời không có khả năng có hai loại giống nhau như lúc đồ vật xuất hiện, càng không thể có ai ra đồ vật cùng nhà mình giống nhau, trừ phi người này là nàng chính mình. Cái gì phấn đại các, căn bản từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào phụ dung trai mà đến. Nhưng phàm là có mắt người đều có thể thấy rõ ràng Chỉ là, vệ cẩm không biết, chính mình rốt cuộc khi nào trêu trọc tới nhân vật như vậy. Có thể khai như vậy đại một nhà cửa hàng, còn có dũng khí cùng chính mình đối chọi gay gắt, một phải có tiền, nhị phải có gan, tam còn phải có bản lĩnh. Không có hương phổ hương phương, ai dám cùng phụ dung trai gọi nhịp. Không, không đối, không đúng. Nơi này ra sai lầm, phụ dung trai hương mới có thể có thể tiết lộ đi ra ngoài, chính là đối phương sao có thể làm ra so phụ dung trai càng tốt đồ vật tới. Phải biết rằng, mấy thứ này đều là chính mình cực cực khổ khổ ký ức xuống dưới, lại bởi vì thứ tốt muốn để lại cho chính mình loại này ý tưởng, cho nên vệ cẩm chưa bao giờ từng hướng ra ngoài dưới bày ra quá chân chính hương liệu hương phương hẳn là cái dặng gì. Đối với người thưởng tới nói, phụ dung trai nội bãi đồ vật đã là khả ngộ bất khả cầu, còn dám xa cầu cái gì càng tốt đâu. Nhưng thực tế thượng, vệ cẩm đích sắc có càng tốt. Mà phấn đại các đồ vật, với lúc so phụ dung trai tốt hơn như vậy một chút, Một cái xưa nay chưa từng có ý tưởng, đống nhiên nổi lên vệ cẩm trong lòng. Nàng trong đầu một mảnh hôn đột, tức khắc toàn bộ tiêu tán khai đi, kêu ý tưởng như là một đạo lưỡi dao sắc bén, khoảnh khắc chi gian đem nàng một lòng cấp mộ ra, dùng nhất định là nàng phương thuốc. Trên đời này còn có ai có thể tiếp xúc đến chính mình Hư Vương Vệ cẩm vẫn luôn đều biết đến, còn lại phân đoạn, tuyệt đối không thể làm lỗi, duy nhất khả năng liền ở một người trên người. Ha ha ha! Vệ cẩm đống nhiên bật cười, nàng hai tay ấn ở trên mặt bàn Cổ thôn dài, nguyên bản cũng là kinh thành bên trong vô cùng xuất chúng mỹ nhân trí nhất, đều có một đoạn mỹ diệu phong vận. Chỉ là hiện giờ này động tác làm tới, nhiều ít lộ ra vài phần kỳ quỷ cùng cứng đở, gọi người nhìn sởn tóc gáy. Quỳ trên mặt đất tiểu run run run phát run, hơi hơi ngẩn đầu lên, chính nhìn thấy vệ Cẩm kia làm cho người ta sợ hãi mỉm cười, sợ tới mức một cái run run, lại chôn xuống đầu đi, thấp giọng xin khoan dung. Vệ Cẩm chậm rãi đứng thẳng thân mình, ý nghĩ bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Chính mình xuyên qua tới thế giới này lúc sau, hết thảy sơ hở, đều ở tống ngũ cô nương trên người, nàng đã từng dùng qua cái kia thân thể 2 năm, cũng từng ở một quyển sách nhỏ thượng tùy tay ghi nhớ quá rất nhiều đồ vật. Lúc trước nàng cũng sợ ra vấn đề, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội điều tra, chờ đã có bản lĩnh có cơ hội điều tra thời điểm, đã sớm không biết kia đồ vật tung tích. Vệ cẩm cung cơ hồ không nghe nói tống nghi dùng quá kia mặt trên thứ gì, cho nên đã sớm đem cái này khả năng cấp xem nhẹ rớt. Chỉ là không nghĩ tới. Khi cách mấy năm, thế nhưng bình đế một tiếng sấm xét khởi, sống sở sờ chui ra tới một cái phấn đại cắt. Chứ bỏ Tống Nghi, còn có thể là ai? Chẳng lẽ, Trung Quy vẫn là nàng sơ sót? Chỉ là sơ sót lại như thế nào, nàng đảo muốn nhìn, Tống Nghi như thế nào cùng chính mình so. Tinh tế nghi đến, Tống Nghi mấy năm nay du lịch trở về lúc sau, đó là đại biến bộ dáng. Lúc trước nhìn thấy chính mình thời điểm, ánh mắt liền không lớn thích hợp, nói vậy đã sớm đã hoài nghi chính mình chỉ là thay đổi thân thể loại này kỳ quỷ việc, như thế nào có thể nói cho người khác. Tống Nghi, ước chừng là muốn báo thủ. Báo thủ? Ta liền kêu ngươi nhìn xem, cùng ta đối nghịch kết cục. Vệ Cẩm mỹ mắt, nắm chặt một hộp rơi dụng ở trên bàn mạ vàng chạm rồng hoa sen văn phấn mặt hộp, tiêm chỉ căn căn buộc chặt, có vẻ hung ác vô cùng, chỉ bằng ngươi. Nam Mơ. Nàng cười lạnh một tiếng, lại đối với phía dưới Quỷ Tiểu Dung nói, phấn đại các việc không cần tra xét, chúng ta hồi phủ Mãn đường cái đều là nghị luận phấn đại các, trường hợp này cũng thật là hiếm thấy náo nhiệt. Giờ phút này, hàng xa trả trang hậu viện đình hóng gió, vài người cũng đang ở đàm luận việc này. Lục vô cứu quan sát kỹ lưỡng trước mắt Tống Nghi, đáy lòng đỗng nhiên nhiều vài phần thổn thức, nói, người mắt ba ngày không thấy, đương lau mắt mà nhìn. Ngày xưa Lục mũ còn cảm thấy lời này khoa trương, không ngờ hôm nay phục thấy Tống Ngũ cô nương, mới biết lời nói phi hư. Có thể được Lục đại tiên sinh một câu khen. Ngày nào đó ta Tống Nghi tên tuổi lại muốn vang dội rất nhiều. Tống Nghi nửa điểm cũng không đỏ mặt, theo tiếp lục vô cứu nói, tự nhiên đến cực điểm. Lục vô cứu hơi có chút ngạc nhiên, hiện giờ biên quan vô chiến sự, đại tướng quân cũng trở về kinh thành, hợp với hắn này một cái quân sư quạt mò hiện tại cũng không có việc gì làm, chạy tới bồi Tống Nghi hổ nháo cái gì phấn đại các sự tình. Hôm nay phục thấy Tống Nghi, nửa phần thật nửa phần giả mà khen một câu, không lường trước đối phương trên mặt thế nhưng vô nửa phần khiêm tốn. Này một vị thật đúng là biến hóa man đại. Đông nhiên lắc lắc đầu, Lục Vô Cứu cảm thấy chính mình ý tưởng này thật sự không lý do, sớm nên biết Tống Nghi trở nên lợi hại. Hắn nhớ tới hôm nay chính sự tới, nói, ngày xưa Tống Ngũ Cô nương lấy hỏa dược chi phương hiến cho đại tướng quân, đổi lấy biên quan vô chiến sự, đại tướng quân còn thiếu ngài một thân tình, ngày nào đó nếu có sở cầu, còn muốn Tống Ngũ Cô nương ngài mở miệng mới là. Một trương hỏa dược phương thuốc, đổi lấy muôn vàng lê dân sống yên ổn, Tống Ngũ Cô nương đây là có đại đức. Đại Đức. Tống Nghi trong lòng nhắc mãi này một câu, nhớ tới kia Bạch đến hỏa dược phương thuốc ngọt nguồn, nhớ tới này hết thể nhân quả sai vị, nhớ tới vệ cẩm chiếm dụng chính mình thân mình 2 năm, nhớ tới chính mình xong việc trời xuôi đất khiến làm một loạt sự, trên mặt một chút tràn ra tươi cười tới, nói, "Đại Đức không dám nhận, bất quá tiểu nữ tử đối đại tướng quân có ân là thật sự. Ngày nào đó có việc muốn nhờ, nhất định không khách khí." Ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng tưởng lại hoàn toàn không phải chuyện này. Nếu kêu vệ cẩm biết Nàng trân trọng hỏa dược chi phương, bị nàng thoải mái hào phóng cơ hồ không đòi tiền mà ném cho đại tướng quân tạo ân tình, sẽ không tức giận đến nôn ra máu. Bất quá không đổi, luôn có một ngày nàng sẽ biết. Nàng Tống Nghi từng bị nàng chiếm dụng 2 năm thân thể, hôm nay nàng liền kêu vệ cầm biết, chính mình tâm huyết vì người khác làm áo cưới, rốt cuộc là như thế nào cảm thụ. Hỏa dược là, phấn đại các là, còn lại, còn nhiều lắm đâu. chương 86 giám khảo, ta cùng Tống Nghi tiếp xúc, cũng không rất nhiều cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Thế nhưng cảm thấy nữ nhân này càng thêm không đơn giản. Nhìn phía trước còn ở đong đưa dèm châu, lục vô cứu không cấm nói ra này một phen lời nói. Đứng ở hắn phía sau trưởng quầy có chút không rõ, tống ngũ cô nương như vậy lợi hại, ngài như thế nào? Như thế nào lúc này mới như vậy cảm thán, phải không? Lục vô cứu am hiểu suy đoán nhân tâm, sao có thể không rõ lao trưởng quầy rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng? Hắn nhìn chẳng trung chìm nổi lá trà, đem đôi mắt mị lên, rồi nói tiếp Sớm mấy năm Tống Nghi, nhưng không có hiện giờ trên người quang hoa muôn bản. Nếu nói là Tống Nghi như Pháp Ngọc, hiện giờ đó là một khối tạo hình ra tới Mỹ Ngọc, đánh bóng mải rũa lại kinh người ôn dưỡng, trong nháy mắt kiêm mang theo quang mang bắn ra bốn phía cùng nội liệm ôn nhuận, gọi người vừa thấy liền rời không ra ánh mắt. Tống Ngũ cô nương, Tống Nghi, hiện tại ai nghe thấy tên nàng, cũng ít có đem nàng cùng Tống ra liên hệ lên. Nguyên bản Tống Nghi bất quá là cái gọi là Tống Phủ dựa vào, hiện giờ Tống Nghi chính mình Quang mang cũng đã cái quá toàn bộ gia tộc. Là người, nếu có thể cùng Tống Nghi giống nhau, chẳng phải cũng thống khoái? Thống khoái? Thống khoái a. Lục Vô Cứu đứng dậy, ngón tay giữa gian bạch chỉ phiến ngà voi phiến cốt một cây một cây khép lại tới, đánh chính mình lòng bàn tay, bên môi treo vải phần mạc danh cười tới. Khóe ý ân kiểu sao? Chính hắn nói thầm một câu, mặt sau trưởng quay lại nửa phần cũng nghe không rõ. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía trước, Tống Nghi đã rời đi nơi đây. Bọn họ chi gian nguồn nói nói, Đều đã nói đến không sai biệt lắm, thậm chí bao gồm tính kế vệ cẩm sự tình. Không cần thiết nói, này đại trần quốc thổ giới, nếu thật muốn hỏi còn có ai dám cùng chiêu hoa quận chúa gọi nhịp, trừ bỏ tống nghi không làm người thứ hai tuyển, mà muốn nói ai có thể có cùng phụ dung trai chống lại dung khí cùng thực lực, lại phi lục nhị công tử mạc trúc. Lục vô khuyết sinh ý, dần dần bắt đầu trải rộng đại giang Nam Bắc, đặc biệt là ở hắn cưới Tống Tiên, cùng tế Nam Kỷ Thị đạt thành hợp tác lúc sau, sinh ý càng thêm khuyết trương. Đảo mắt đã là dơ tay nhấc chân chi gian thiên kim vạn bạc xuất nhập thương gia giàu có. Tống nghi cùng lục gia hợp tác việc, nói ra thì rất dài, nói ngắn gọn, lấy lợi mà hợp. Tống nghi cùng vệ cẩm có thủ hoán, vệ cẩm dựa vào trong tay hương phổ hương phương khai có phụ dung trai mà này đồng dạng nguyên bản hương phổ hương Vương Tống nghi trong tay cũng có một phần, đồng thời, tống nghi nhận thức lục vô cứu, hơn nữa lục vô cứu bởi vì ngày cũ việc, còn thiếu tống nghi nhân tình. Bởi vậy gần nhất, tống nghi hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem hương phổ hương phương lấy ra tới, cung cấp cấp lục vô cứu, từ lục gia Long Khánh cửa hàng bên này âm thầm khai phấn đại các, nơi trốn áp chế phủ dung chai. Phấn đại các việc, với Tống Nghi vô hại có lợi, với lục gia lợi lớn hơn tệ. Hai bên hợp tác, nước chạy thành sông. Dị thường lý trí, cũng dị thường tàn nhẫn. Lục vô cứu không biết Tống Nghi cùng vệ cẩm chi gian có cái gì thù, càng không biết vệ khởi như thế nào sẽ máu lạnh đến tận đây, đến nay quanh tay đứng nhìn. Thậm chí chịu đựng Tống Nghi làm này hết thảy Hắn dùng cây quạt chống chính mình cầm, không khỏi cân nhắc lên, nơi này, sợ là còn có điểm ẩn tình. Nhưng này ẩn tình, ước chừng cũng chỉ có vẻ khởi chính mình chân chính rõ ràng. Người khác, như thế nào cũng đoán không ra. Lục vô cứu đoán không ra, Tống Nghi cũng đoán không ra. Ly hai bên mặt hội trà trang, Tống Nghi cố tình theo xe ngựa hướng phấn đại các bên kia dạo qua một vòng, quả nhiên thấy phủ dung trai môn đình vắng vẻ, không biết nhiều ít khách nhân toàn đi phấn đại các Ngón tay đẹ nặng huyệt thái dương, Tống Nghi hít mắt, cười đến lương thiện, này háo cưới, còn khá xinh đẹp. Đương nhiên, càng đẹp mắt còn ở phía sau đâu. Nàng cung vệ cẩm, thật sự là nên có thủ không đội trời chung. Chiếm dụng nàng thân thể đã làm kia rất nhiều không biết xấu hổ sự tình đảo cũng thế. Lúc sau lại đối nàng có mang tràn đầy ác ý, Tống Nghi lại không phải ngốc tử. Ai đối nàng có thiệt tâm, ai đối nàng có ác ý, rốt cuộc có thể cảm giác cái bảy tám ra tới. Lúc trước ở trong cung thời điểm. Vệ Cẩm ác ý không thôi kinh biểu lộ rõ ràng sao? Hiện tại Phấn Đại Các 12, chỉ cần Vệ Cẩm có một chút đầu óc, liền hẳn là hoài nghi đến chính mình trên người tới, nhất hẳn là hoài nghi cũng đúng là nàng. Cho nên, các nàng hai người, đối từng người thù hận hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Vệ Cẩm ở nhìn đến Phấn Đại Các kia trong nháy mắt, liền hẳn là biết, nàng Tống Nghi đã tìm tới cửa, việc này không thể thiện. Phấn Đại Các, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, Vệ Cẩm cũng nên biết. Tống Nghi sẽ không dễ dàng dung tha người này. Đơn giản là vệ cẩm cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hai nữ nhân chi gian sự tình, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, nhưng đối Tống Nghi tới nói, chuyện này rất quan trọng. Hôm nay là phụ dung trai, chặt đức nàng tiền tài, ngày mai liền nên là thư viện, chặt đức nàng cái gọi là tài danh Tống Nghi trong lòng tính toán, túi đầu nhìn chính mình lây dính nét mực ngón tay, bên môi treo cười khẽ, chỉ hỏi Tuyết Lương nói, "Tuyết Lương, kinh thành thư viện bên này kết nghiệp khảo hạch là mau bắt đầu rồi đi." Không duyên cớ, Tuyết Lương đánh cái rung mình, Chỉ cảm thấy nhà mình cô nương tươi cười có thâm ý, đúng là ngày mai đâu. Tống nghi ý cười gia tăng, ngày mai cho ta bị thân nhàn sắc tươi sáng một ít siêu ý thì hề, nhà ngươi cô nương ta. Thực mau liền phải danh truyền kinh thành. Cô nương không phải đã là danh xuyên đại giang nam bắc sao. Tuyết lương ngây ngốc mà, không rõ, hỏi ra tới. Tuyết trúc quả thực có một loại đỡ chán xúc động, thấy Tống nghi cười như không cười, liền chạy nhanh đi lên kéo tuyết lương một phen, thở dài nói, nhiều năm như vậy. Người liền cô nương tâm tư cũng đoán không ra. Tống Nghi cũng không ngại, chỉ nói, ta chỉ ngóng trông gọi người đoán không ra mới hảo đâu, bất quá hiện giờ thấu hiểu được cũng hảo, đoán không ra cũng thế, nên làm chung quy phải làm, nên tới cũng trước sau muốn tới. Trốn không thoát. Nàng A, sẽ không bỏ qua vệ cẩm. Phù Dung trai Kinh Thành Thư Viện, này hai kiện hẳn là đơn giản nhất. Dư lại, Tống Nghi nhớ tới vệ cẩm ở trong cung kia rắc rối phức tạp quan hệ, nhớ tới Thái Hổ Vi Diệu Thái Độ. Nhớ tới chính mình không thể hiểu được vào cung, nhớ tới vệ khởi cùng trần tử đường giao tình, nhớ tới chính mình hiện giờ gặp phải hết thảy, sắp phải làm hết thảy, nhớ tới chính mình cùng vệ cẩm chi gian thù hận Nàng nhớ tới đủ loại, đủ loại. Cuối cùng, trong óc bên trong, Như Cũ chỉ còn lại có vệ khởi một khuôn mặt. Mấu chốt, Như Cũ tại đây một vị quyền cao chức trọng vương ra trên người. Tống nghi trong đầu ý tưởng rõ ràng cực kỳ, nàng ngón tay gõ gõ chính mình huyệt thái dương, lại nhìn bên ngoài phấn đại các liếc mắt một cái liền đem ngón tay dừng lại, nhắm mắt dưỡng thần đi. Xe ngựa hồi phủ, ngay kế đó là kinh thành thư viện khảo giáo nhật tử. Nắng sớm mơ mơ, thư viện Hồng Sơn đại môn như cũ nhắm chặt, mang theo một loại kinh thành học phủ trang nghiêm cảm giác. So sánh với tế nam thư viện cái loại này rời rạc kết nghiệp khảo, kinh thành thư viện hiển nhiên có chứa một loại càng nghiêm khắc cảm giác, như là bọn nam tử khoa cử giống nhau. Dựa theo quý củ, nay một phiến đại môn chỉ ở kết nghiệp lúc sau mới có thể mở ra. Đến lúc đó, Cận nghiệp chủ khảo tiên sinh, đem mang theo kết nghiệp viện thí tiền tăng giám, từ cửa chính ra tới, ở thiết tốt bàn thờ trước tế bái văn thánh. Giờ phút này mở ra lấy cung học sinh xuất nhập, chính là bên trái cửa hông. Mặc kệ là quan lại nhân gia tiểu thư, vẫn là thương hộ nhân gia cô nương, lúc này đều ở bên ngoài đã đi xuống xe ngựa hoặc là nhuyễn tiệu, mang theo chính mình nha hoàn, từ cửa hông đi vào, liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự là y hương tấn ảnh, nói không nên lời mà nhẹ nhàng phong hoa. Tống Nghi đến thời điểm còn không tính đã khuya, Nàng xuống xe tới, nhìn thoáng qua, bên phải cửa hồng liền ngâng bước đi qua đi. Bên trái môn là học sinh nhập, bên phải môn lại là tiên sinh nhập. Tống Nghi là kinh thành thư viện tiên sinh, vẫn là đỉnh trần tử đường tên tuổi tiến vào, ai lại dám coi thường. Môn sườn hầu hạ người, vừa thấy Tống Nghi, liền đem chính mình eo chơi xuống dưới, cười cung kính hỏi một câu hảo, Tống Tiểu Tiên Sinh, đây là ngài eo bài. Tống Tiểu Tiên Sinh, này xưng hô Tống Nghi nghe xong không ngừng một lần, nhưng mỗi nghe một lần đều muốn cười một hồi Người nhỏ đem yêu bài để đi lên, Tống Nghi duỗi tay tiếp nhận, túi đầu vừa thấy, lại là một khối nho nhỏ thanh ngọc yêu bài, chính diện là Nhật Nguyệt ở Tiên, hạ có núi sông hồ hải, chung có văn khúc tinh quân, sau lưng lại là một cái thí tự, chính là giám khảo đã có. Tế mi dương lên, Tống Nghi cảm thấy có điểm ý tứ, sớm nghe nói qua kinh thành thư viện quy củ nghiêm, cùng nơi khác không đồng nhất, hiện giờ thấy mới biết được quả thực như thế. Ngài cầm bài đi vào, đàn anh đường bên trong, còn muốn bài định chủ khảo các tiên sinh vị thứ đâu? Hầu hạ người khoát tay, thỉnh Tống Nghi hướng tới bên trong đi, rồi sau đó đứng ở bên sườn, hướng tới phía trước đi đến, xem như dẫn đường, ngài thỉnh. Tống Nghi lấy hảo eo bài, đi theo người này, hướng tới phía trước đi đến. Tiến vào môn tuy bất đồng, nhưng tiến vào lúc sau, giống nhau là trong thư viện đầu, chỉ là chia làm hai điều nói, nhưng là cách trung đình hoa thụ, như cũ có thể lẫn nhau thấy. Bên trái trên đường, đều là vừa vào tới nữ bọn học sinh, có nhận thức khó tránh khỏi đi cùng một chỗ, nói thượng hai ba câu lời nói. Mắt thấy liền phải kết nghiệp nói sự tình cũng không phi chính là như vậy mấy thứ từ kết nghiệp đề thi, đến khả năng đoạt được thứ nhất người được chọn lại đến kết nghiệp lúc sau sẽ có cái dạng nào sự tình các cô nương cũng đều đã tới rồi cập kê tuổi tác lại có như vậy trải qua thời gian thật sự là không nhiều lắm giờ phút này quan hệ tốt thấy cũng khó tránh khỏi có chút nước mắt lương trọng vệ cầm liền ở trong những người này nhưng là lại có một loại không hợp nhau cảm giác chiêu hoa con chúa về khởi muội muội phủ dung traii sau lương chủ nhân Này một loạt tên tuổi, ở thường lui tới đều là kêu vệ Cẩm Kiêu ngạo tư bản, nhưng hôm nay treo ở trên mặt nàng, chỉ có vứt đi không được tối tăm. Phu dung trai sự tình, thực sự kêu nàng tâm tình không tốt, hôm nay còn muốn tới thư viện tham gia kết nghiệp thảo, mặc dù là lại như thế nào điều chỉnh tâm tình, cũng khó tránh khỏi lộ ra vài phần manh mối tới. Như vậy tâm tình treo ở trên mặt, tự nhiên cũng ít có người dám hướng nàng trước mặt nhi thấu. Dương Sở Tuệ xa xa thấy vậy Cẩm, do dự vài phần, chung quy vẫn là đi rồi đi lên. Cấp quận chúa Thình An, hôm nay quận chúa khí thế bức người, tất nhiên là đệ nhất. Đệ nhất. Nghe thấy này một câu, vệ cẩm cười lạnh một tiếng, nàng rũ mắt vừa thấy, nhìn thấy chính mình trước mặt này không lưng túi đầu có mấy năm dương xảo tuệ, trong lòng thực sự không thoải mái, nửa điểm cũng không thèm để ý mà châm trọc một câu, nghe ngươi ý Tứ này, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý tưởng. Năm đó vệ cẩm hoàn toàn đi vào kinh thành thư viện thời điểm, dương xảo tuệ chính là chúng tinh phủng nguyệt đệ nhất đâu. Bị người chiếm nguyên bản thuộc về chính mình vị trí, người bình thường đều nên có vài phần không thoải mái đi. Nhưng nhìn người khác không thoải mái, vệ cẩm chính mình liền thông khoái. Dương xảo tuệ suýt nữa bị vệ cẩm này một câu cấp sạc tử, ngày xưa bị mọi người phủng trường hợp, một chút lại ở trong óc bên trong xoay lên. nha sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, đứng ở phía trước cũng không núp nhích. Vệ cẩm cười khẽ một tiếng, tựa hồ rốt cuộc từ loại này đối người khác châm trọc bên trong, tìm về tự tin. Nửa mang theo đối kẻ yếu thương hại, cũng nửa mang theo đối kẻ yêu trào phúng, vệ cẩm từ bên người nàng đi qua, khinh phiêu phiêu nói, đầu danh ngươi đừng suy nghĩ, lưu cái để nhị cho ngươi đã là ta tận tình tận nghĩa. Nói xong, trên mặt nàng đỗng nhiên nhiều vài phần minh diễm sắc màu, lướt qua dương xảo tuệ, liền hướng tới phía trước đi. tầm mắt phía trước, hai điều nói tới rồi một cái tương đối gần giao nhau khẩu thượng, bên tay phải trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái quen mặt tiên sinh bóng dáng, vệ cẩm không lắm để ý, đi tới. Một thân thiên thủy Lam ao váy, tà váy thượng theo ám màu bạc tường vân văn, lật bên trong mang theo hoa lệ, từ bên sườn đi tới, kêu bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng bên trong lại lộ ra vài phần đoàn trang. Thủy Lam nhan sắc, tựa biển sâu giống nhau có một loại bao dung cảm giác rồi lại phản phất lại một vòng rượu nhật, đem từ nước biển bên trong bước lên dựng lên, chói mắt không thể nhìn gần. Đơn giản là, thiên thủy Lam tà váy, sân chính là một chương tiếu lệ khôn kể dung nhan. Cô phong tuyết đỉnh, mỹ nhân như sương. Như là đã bị đông lại ở mặt băng thượng, rốt cuộc mại không ra đi. Này một khuôn mặt, nàng từng ở chính mình trong gương gặp qua. Này một khuôn mặt, nguyên bản cũng là thuộc về nàng vệ cầm mặt. Vì sao thế sự không thể lưỡng toàn? Ông trời từng cho nàng như hoa tuyệt thế dung nhan, rồi lại thu hồi, lại cho nàng vô biên quyền thế tài phú. Chỉ hận, không thể lưỡng toàn. Cũng hận, Tống Nghi này một khuôn mặt. Thu mới hận cũ, đang ánh mắt cùng Tống Nghi tiếp xúc này trong nháy mắt, kể hết trào ra. Tiêu vệ cầm một gương mặt mỹ lệ khổng đều phải vặn mẹo, nàng cực lực chế trụ chính mình ngón tay, mới có thể nhịn xuống sông lên đi bắt hoa này một khuôn mặt xúc động. Tống Nghi, Vệ Cẩm cắn răng, "Tàn Nhân Thanh." Nghe vậy, Tống Nghi bước chân cũng chưa đốn một chút, chỉ một tiếng cười khẽ, khoát tay, mảnh khảnh ngón trò nghéo một cái, ý bảo bên cạnh dẫn đường người ta nói lời nói. Dẫn đường người, chính là biết rõ thư viện quy củ, kinh thành thư viện không phải địa phương khác, có thể tùy tiện dương ai. Vệ Cẩm tuy rằng thân phận tôn quý, Khá vậy không nên ở thư viện bên trong thẳng hô tiên sinh tên họ, húng chi tống tiểu tiên sinh nguyên bản chỉ là nữ tử. May nhắn lại, dẫn đường người nhắc nhở nói, chiêu hoa quần chúa, thư viện bên trong, xin đừng vô lễ. Người, đối phương nói đã nói được thực khắc chế, nhưng này không thể nghi ngờ là công nhiên phiến vệ cầm một cái tác. Nàng vi này chắn nản, đang muốn phát tác, ánh mắt vừa chuyển, lời nói đều nhảy ra cổ họng, tới rồi đầu lưới thượng miệng bên cạnh, lại đột nhiên dừng lại. Đó là cái gì? Một khối thanh ngọc. Sau lưng có một quả thí tự, liền ở Tống Nghi ngón tay chi gian, tựa hồ không chút để ý mà thưởng thức, theo nàng đi xa, cũng dần dần thu nhỏ lại. Vệ cầm đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy sau lưng toát ra một cổ hàn khí tới. Nàng ở kinh thành thư viện nhiều năm như vậy, sao có thể nhận không ra kia đồ vật. Tống Nghi, thế nhưng cũng là kết nghiệp thí giám khảo. chương 87 Chủ Khảo Tiên Sinh Ta còn đang suy nghĩ năm nay rốt cuộc là ai có thể đoạt giải nhất đâu. Nếu vô tình ngoại hơn phân nửa là quận chỗ đi. nay thiên hạ gian, chưa từng sớm định việc, nói chuyện cũng không thể quá sớm. Chí biết các nội, kinh thành thư viện các tiên sinh tụ ở một đường, đại biểu cho giám khảo thân phận thẻ bài, hoặc là lấy ở trên tay, hoặc là treo ở bên hông, trên mặt mang theo hoặc là nghiêm túc hoặc là ôn hòa biểu tình, hoặc là nói chuyện, hoặc là lặng im. Thống nghi bị người tiến cử tới thời điểm, liền thấy như vậy tình hình. Văn nhân tụ tập nơi, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút tử kỳ diệu ý vị nhi Nàng dừng lại bước chân, một thân nhan sắc tươi sáng siêu y y hay một chút hấp dẫn ở mọi người ánh mắt, không ít người đều quay đầu đến xem nàng. Bởi vì Tống Nghi tới muộn, cho nên quen thuộc nàng người cũng không rất nhiều, chỉ là bởi vì này một vị Tống Ngũ cô nương danh khí thật sự quá lớn, tưởng không biết đều không thể. Bất quá, mọi người cũng sẽ không bởi vì cũng không quen thuộc Tống Nghi, mà cho nàng nàng kham. Nói đến cùng, Tống Nghi trên đầu còn có trần tử đường thân truyền đệ tử Quang Hoàn ở. Ai có thể khinh mạn nàng đi? mọi người ánh mắt Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là suy tính hoặc là tò mò. Tại đây chờ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Tống Nghi lấy lại bình tĩnh, chầm chậm mà vào, toàn vô nửa điểm nút nhát chi xác, đối với mọi người chỉnh đốn trang phục thi lễ, các vị tiên sinh, tiểu nữ tử Tống Nghi, gặp qua chư vị. Gia sư Nhàn Vân Giả Hạc, tự luôn chây lười, đặc khiển tiểu nữ tử tới thư viện đảm nhiệm giám khảo, mong rằng chư vị thứ lỗi, chỉ giáo. Tống Ngũ cô nương bản lĩnh ta chờ người nào không biết. Lập tức có người đứng dậy, cùng Tống Nghi Hàn Huyền Vừa thấy, là cái mạo điệt chi năm láo nhân. cụ giả, cổ giả, bất lao không học cứu. Tống Nghi nhận ra tới, trước mắt này một vị chính là thời trẻ cáo lao hồi hương đại học sĩ, quả nhiên là đã từng tay cầm quyền bính, quyền cao chức trọng, cũng từng là thái tử thái phó, hôm nay lại tới dạy học và giáo dục có thể nói là văn nhân bên trong trụ cột vương vàng. Thái Sơn bắt đầu. Đối mặt người như vậy, Tống Nghi nào dám chậm chế? Nàng cơ hồ mang theo vài phần thụ sủng nước kinh, tiến lên đây lại thi lễ, túi lầu nói. Dương Láo tán thưởng, tiểu nữ tử chịu chi hổ thẹn. Chưa từng hổ thẹn, chưa từng hổ thẹn. Dương lão liên tục xua tay, ngươi thơ tử văn trường, sớm đã truyền lưu mở ra, ta trở lại không phải không trường đôi mắt. Bất quá là sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, học thức thượng lại có không bằng chỗ, tuổi còn nhỏ lại như thế nào. Lao phu tán thành ngươi đó là. Hôm nay chính là kinh thành thư viện kết nghiệp khảo giáo ngày, ngươi cũng là tiên sinh, có biết nơi này đầu quy củ nơi. Lời này nói được rất là thiện ý. Tống Nghi nghe xong ra tới, nàng cung kính nói, nghe nói mỗi khảo có một người quan chủ khảo, chính là sở hữu giám khảo bên trong học thức tối cao người, hoặc là danh vọng cao nhất người, mỗi năm kết nghiệp khảo quan chủ khảo liền muốn ở mọi người bên trong tuyển chọn. Mà địa điểm, tựa hồ đó là này các, không tồi, đó là tại nơi đây, chí biết các. Dương lão vốt râu, đáy mắt lộ ra vài phần tán thường tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Tống Nghi, nói, ngươi nổi danh bên ngoài, sớm không tầm thường cô nưng ra. Hôm nay không ngại cũng triển lộ thực lực, rút một cái dám khảo bên trong thứ nhất tới. Cho giỏi hơn thầy, tóm lại muốn thắng với Lam, mới có vài phần xem đầu đâu. Tống Nghi nghe vậy ngạc nhiên, mọi người cũng đều ngạc nhiên. Phản ứng lại đây lúc sau, một cái hai cái đều nhịn không được giơ tay cử tay áo, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Dương lão năm đó phong hoa chính mỗi khi, cùng Trần Tử Đường chính là tốc địch, chỉ là thường xuyên qua lại, có tài hoa người, tóm lại muốn lẫn nhau thưởng thức. Nghe Dương lão ý tứ này, Ước chừng là muốn cất nhắc Tống Nghi. Bất quá, kia cũng đến xem Tống Nghi có hay không buồn sự này. Mọi người đánh giá, đột nhiên bị Dương lão như vậy coi trọng, này một vị Tống Ngũ cô nương mặc dù là nổi danh bên ngoài, cũng đương có vài phần thụ sủng nhược kinh, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến lại là Tống Nghi thướt tha thướt tha mà đứng ở tại chỗ, mặt mày ô nhiên, hình dáng nhạt nhẽo, như mực tựa yên. Cũng không có bọn họ lường trước bên trong hoàng loạn, thậm chí không có bọn họ tưởng tượng bên trong trình độ thấp nhất thụ sủng nhược kinh, mà là một loại rất kỳ quái biểu tình. Bình tĩnh. Đúng rồi, đúng là bình tĩnh. Kinh ngạc ước chừng là có, đáng kinh ngạc từ nàng con ngươi phía dưới rút đi lúc sau, liền chỉ còn lại một loại hiểu rõ, thậm chí là trí tại tất đắc, thậm chí còn có. Đó là một loại chính hợp ta ý, thậm chí với gãi đúng châu ngứa. Tống Nghi nhớ tới chính mình nguyên bản tính toán, chậm rãi câu ra một mặt cười tới, nói một câu, "Dương lão như thế thưởng thức, tiểu nữ tử." Cung kính, không bằng tông mệnh. Kia một chút Nàng giọng nói rơi xuống đất, quanh mình an tĩnh. Dương lão trong mắt tinh quang lập lòe, vớt dâu nhìn Tống Nghi nửa ngày, sau một lúc lâu mới cười ha ha, hảo, hảo, hảo. Hắn trần tử đường quả thực thu cái hảo đồ đệ, lão phu là so da kém hắn, hảo ha, ha ha ha. Không ai minh bạch Dương láo rốt cuộc đang cười cái gì, có lẽ là đối chính mình túc địch bội phục đi. Trần tử đường thật là cái truyền kỳ người, Tống Nghi biết được rất rõ ràng. Nàng nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, cả người khí thế nội liễm cũng không từng có nhiều ít tiết lộ. Chỉ tại đây nói mấy câu thời gian, người liền tới không sai biệt lắm, kế tiếp là các tiên sinh trước tiến hành một vòng khảo hạch, sau đó mới là kết nghiệp khảo thí. Tiểu Đông nhóm phụng văn phòng tứ bảo đi lên, chỉ biết các nội, đảo mắt an tính xuống dưới. Không biết bao nhiêu người, Lãng Yên đem ánh mắt đầu chú ở Tống Nghi trên người. Nay kinh thành thư viện, tuổi trẻ nhất một người nữ tiên sinh. Nàng là Tống Nghi, Tống gia ngũ cô nương, niết bàn lúc sau người, cũng là Trần Tử Đường duy nhất học sinh. Bồ tát tâm điệu Tống Nghi, hôm nay nhìn qua có chút không giống nhau. Nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nhau. Mọi người nhìn Tống Nghi kia chuyên trú biểu tình, liền dần dần đem này nghi hoặc cấp quên hết. cũng là kinh thành thư viện, cầu là các bên trong, cũng đã trên đầy. Từ phía gian chính là cổ họa, mai lan trúc cúc, thậm chí châm lê đồ, sắt cửa sổ trên bàn bài cầm kỳ thư họa, dán tưởng vị trí có không ít cậy sách, thư cách phóng đều là sách quý sách cổ. Nơi này phóng mỗi một kiện đồ vật, lấy ra đi Đều đem sử văn nhân nhã sĩ nhóm xua như xô vịt, nhưng mà giờ này khắc này, chúng nó cơ hồ không chiếm được bất luận cái gì một cái con mắt. Từ bình thường học sinh, đến thân phận tôn quý giả như vệ cẩm, không một người có tâm tư đi xem chung quanh đồ vật. Các nàng những người này, biết do kinh thành học viện quy củ, cũng biết trí biết các quan chủ khảo nhóm lúc này hẳn là đang ở tiến hành bên trong tỷ thí, nhìn xem ai có thể trở thành quan chủ khảo. Nói chung, ai đương quan chủ khảo đều không quan trọng, ít nhất đối đại bộ phận học sinh tới nói. Chỉ tiếp, Vệ cẩm không ở này liệt. Nàng luôn luôn cho rằng chính mình là kinh thành thư viện bên trong đặc thù tồn tại, mà hiện giờ nàng sở muốn gặp phải tình huống cũng đích xác chứng minh rồi điểm này, nhưng chưa bao giờ có một lần, vệ cẩm như thế hy vọng, nàng không hy vọng chính mình là cái đặc thù người. Hết thầy, đơn giản là quan chủ khảo. Kinh thành thư viện kết nghiệp khảo quan chủ khảo, có quyền biến càng kết nghiệp khảo giáo đề mục, thậm chí có quyền sửa đổi kết nghiệp khảo thí thứ tự. Nói chung, không có người dám đắc tội vệ cẩm Cho nên chỉ cần vệ cẩm bằng vào chính mình bản lĩnh, rút đến thứ nhất, tuyệt không dám có người âm thầm thao tác, chuất lạc vệ cẩm. Nhưng hôm nay, giám khảo bên trong, lại cứ có cái nữ nhân, tên là Tống Nghi. Chết thủ, tuyệt đối chết thủ. Không, không, sẽ không vệ cẩm bóp chính mình ngón tay, bình tĩnh trong ánh mắt, là tàng không được tối tăm, bất quá là cái mới đến không bao lâu tiên sinh, góp chân cũng chưa đứng vững, sao có thể trở thành quan chủ khảo. Bất quá là có loại này khả năng, mà như vậy khả năng. Nguyên hẳn là xem nhẹ bất kể. Vệ cẩm dơ tay đẹ nặng chính mình giữa mày, thở ra một hơi tới, nàng cần thiết tin tưởng, là nàng buồn lo vô cớ. Dương xảo tuệ xa xa ngồi ở bên kia, từ khi tiến thư viện khi đó bị vệ cẩm tức mặt mũi rốt cuộc không nhịn được, rốt cuộc lười đến phản ứng vệ cẩm. Không phải không nghĩ định bỡ, chỉ là Dương xảo tuệ rốt cuộc vẫn là muốn một chút mặt ngũi. Vệ cẩm làm việc, thực sự quá phận, nếu không phải nàng còn có này một tầng thân phận che chở. Sớm không biết bị nhiều ít tiểu thư khuê các thiên đao vạn quả bao nhiêu lần. Hiện tại nhìn vệ cẩm trên mặt biểu tình, Dương Sảo Tuệ âm thầm cười lạnh, cuộc đời lần đầu hy vọng tống nghi lợi hại một ít, lại lợi hại một ít, hảo kêu vệ cẩm biết, bị người khi dễ, bị người vả mặt, bị người đạp lên dưới lòng bàn chân rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, Dương Sảo Tuệ hiện giờ có biết hai đối chính mình có lợi nhất. Thư viện bọn học sinh, hoặc là là làm bộ bình tĩnh, hoặc là là mặt l Đều ở cầu là các bên trong chờ đợi tin tức. Phụ trách truyền lời đồng tử, thường xuyên lui tới với cầu là các cùng chí biết các trí gian, truyền tin tức. Các tiên sinh đã khai đề. Các tiên sinh bắt đầu từ người đáp lại. Đã có một vị tiên sinh đáp ra. Cuối cùng một chương giải bài thi đã bị thu lên. Một cái lại một cái tin tức, truyền vào mọi người trong thai. Trong nháy mắt, mọi người tâm đều nhắc tới cổ học thượng. Cuối cùng kết quả ra tới sao? Quan chủ khảo là ai? Đúng vậy, quan chủ khảo là ai? Có mấy cái thiếu kiên nhẫn, đều đứng lên, thò lại gần hỏi, còn lại người chờ mặc dù là không đứng lên cũng không mở miệng, cũng đều chuyển qua mắt, đi nhìn bên kia, dựng lên lỗ thai nghe. Cửa thủ tiểu đồng cũng đều nâng lên đầu, nhìn phía trước tạm thời không ai con đường. Ấn quý củ, thực mau sẽ có người tới thông truyền tin tức. Chỉ là hôm nay tới thông truyền tin tức người, tựa hồ có chút đã muộn. Lư hương nửa nén hương đều phải thiêu qua, báo tin nhân tài khoan thai tới muộn, canh giữ ở cửa tiểu đồng vội vàng thấu đi lên hỏi Nhưng ra tới, quan chủ khảo là vị nào tiên sinh? Là, là tới báo tin tiểu đồng, trên mặt biểu tình nói không nên lời kỳ quái, hắn nhìn lướt qua cầu là các bên trong đông đảo chờ tin tức bọn học sinh, cũng không biết vì cái gì run run một chút, ngập ngừng nói, là, là, mọi người quả thực phải bị tiểu tử này cấp bức nóng nảy, nói chuyện sao sinh như thế kéo dài. Chính là ở một bên cố gắng chấn định vệ cẩm, cũng thật sự tâm phù khí táo, một chút đứng lên, cũng tiến đến bên cạnh. Nàng chỉ cảm thấy ngực nhảy lên đến lợi hại, một loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm đem nàng cả người bào phủ. Dương xảo tuệ cũng âm thầm nắm chặt tay, còn lại người chờ còn lại là mặt có hưng phấn. Thủ vệ tiểu đồng gấp đến độ dầm chân, quay đầu nhìn lại thời gian, cũng mau tới không kịp, chỉ thở dài nói, ngươi chạy nhanh đem khí nhi xuyên đều, nói chuyện nha. Kia tiểu đồng ánh mắt mang theo vài phần cổ quái, rốt cuộc mở miệng nói, năm nay quan chủ khảo, chính là Ai? Tống tiểu tiên sinh? Toàn trường Lặng im. Tống Tiểu Tiên Sinh, Tống Nghi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nay ngày xưa một cái đều không thể từ tế Nam Thư Viện kết nghiệp Tống Nghi, hôm nay chẳng những thành đỉnh đỉnh đại danh Kinh Thành Thư Viện Tiên Sinh, còn thành chủ khảo Tiên Sinh. Thế sự, không khỏi cũng quá vớ vẩn đi, mà luôn luôn tự xưng là có thể cùng Tống Nghi đánh đồng, thậm chí tuyên bố Tống Nghi không thể cùng chính mình sánh vai vệ cẩm, hiện giờ bất quá chỉ là Kinh Thành Thư Viện bên trong bị Tống Nghi khảo giáo một người bình thường học sinh. Tiểu gì thật lớn Hồng câu là trời, bất quá như vậy. Vệ Cẩm đã cả người cứng đờ, máu nghịch lưu, cơ hổ kêu nàng đầu góc phát trướng, hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Mà đứng ở Vệ Cẩm nghiêng phía sau Dương xảo Tuệ, ở trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, lại sinh ra một loại quả nhiên như thế ý tưởng, nàng khống chế không được mà mỉm cười lên, thậm chí cười ra tiếng tới, tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, vô cùng đột đột, cũng vô cùng chao phúng. Tọa sơn quan hổ đấu, có ý tứ lâu. Chương 88 hôm qua sáng nay. Chư vị tiên sinh đa tạ. Chí biết các nội, Tống Nghi tiếp nhận Dương lao đưa qua bạch ngọc kiêu bài, phía trên một cái thiên tự biểu thị vật ấy bất phàm. Thủ tịch giám khảo có thủ tịch giám khảo eo bài, vừa lúc đem Tống Nghi nguyên bản eo bài cấp thay cho. Giờ phút này Chí biết các nhất thượng đầu bản thượng, bài hai bức họa, một bức tự, phía trên dùng bút son vòng đầy viên, đại biểu cho này tam dạng tác phẩm, đều là trải qua đại gia nhất trí nhận định. Nguyên bản mọi người còn nghĩ, như vậy kinh diễm tác phẩm, rốt cuộc là ai ký tác? Không lường trước cuối cùng kết quả vừa ra, thế nhưng thật là Tống Nghi. Tuy có như vậy một chút đoán trước, nhưng ra tới thời điểm, như cũ kêu mọi người hít hà một hơi. Mắt thấy Tống Nghi và táo phiêu phiêu, nhặt meo đạm nói ra kia một câu đa tạ, cho dù đã từng tài cao bắt đầu như Dương lão cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hậu sinh khả quý, trần tử đường thật là cái thật tinh mắt. Dương lão cũng không cần thở dài, ngài cũng không kém à. Có người ăn ủi Dương lão nghe xong, chỉ vây vây tay, cười cười, vớt dâu nói. Này đó đều là hư danh. Hôm nay Tống Tiểu Tiên Sinh được quan chủ khảo tên tuổi, quay đầu lại cuối cùng một hồi đại thí liền giao cho Tống Tiểu Tiên Sinh. Lấy Tống Tiểu Tiên Sinh như vậy tài cao, đương thuận buồm xuôi gió mới là. Tống Nghi cử trọng được khinh, sớm đã đem lần này quan chủ khảo tên tuổi coi là chính mình vật trong bàn tay, cho nên từ đầu tới đôi không có nửa điểm kinh hỉ chi sắc, có chỉ là rụt rè cùng phong dong. Nghe được Dương lão lời này, Tống Nghi không người nói, tất không dám phụ Dương lão gửi gắm. Đại khảo Cũng chính là ở cuối cùng tuyển ra thứ tự lúc sau, lại từ quan chủ khảo hảo hảo chấn cửa ải xét duyệt một lần, ra đề mục tuyển chọn sở hữu học sinh, điều chỉnh xếp hạng cùng vị thứ, cuối cùng định đoạt tên tuổi. Kỳ thật đại bộ phận thời điểm, nay trình tự là sẽ không có bao lớn cải biến, quan chủ khảo cũng bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc kinh thành thư viện ít có người làm việc thiên tư, bài định vị thứ phần lớn vẫn là công bằng. Chỉ tiếp, bọn họ cũng không biết. Lúc này đây, gặp Tống Nghi. Tống Nghi trên mặt không lộ ra nửa phần khác thưởng đạm nhân cười, được dương lão một cái thưởng thức ánh mắt, liền cùng mọi người cùng nhau đến rời đi trí biết các hướng tới trường thi mà đi. Chúc mừng Tống Tiểu Tiên Sinh, đây chính là kiện rất tốt sự a Cũng bất quá làm ông đến ân sư trí ấm, không coi là cái gì bản lĩnh. Tống Tiểu Tiên Sinh khiêm tốn, khiêm tốn. Là chu Tiên Sinh quá khen mới là. Chư vị Tiên Sinh một đường hàn huyên qua đi, cũng thực mau thấy cậu là các tấm biển. Tống Nghi đương chủ khảo Tiên Sinh tin tức đã sớm tạc đến cầu là các bên trong vô số người đầu góc mơ màng, căn bản không biết chính mình thân ở nơi nào, mà đứng mũi chịu xào lại lấy vệ cầm mặc chúc. Qua hơn nửa ngày, nàng mới phản ứng lại đây. Tiêu nhất thời chờ, nàng sát mặt xanh mét, trong lòng lo sợ bất an, nhưng lại vẫn còn có một phần may mắn, Tống Nghi nên sẽ không như vậy là gan đại đi. Nói như thế nào, nàng cũng là vệ khởi muội muội, cho dù Tống Nghi có trả thù chi tâm, cũng nên ước lượng ước lượng chính mình đúng quy cách không đủ tư cách. Như vậy tưởng tượng Nàng trong lòng lại yên ổn xuống dưới Dương mắt vừa thấy, Tống Nghi đã đứng ở đằng trước, chầm chầm mà nhập Hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau, như biển rộng đằng khởi sóng gió Lại quy về không tiếng động chương 89 một hồi tuồng, một Có lẽ, đây mới là trò hay chân chính bắt đầu thời điểm Mặc kệ là Tống Nghi, vẫn là vệ cẩm Trong óc bên trong đều hiện ra đồng dạng lời nói tới Lẫn nhau đã hiểu biết đối phương đối chính mình để ý Cũng biết người khác vô pháp hiểu biết bí mật Thậm chí người khác căn bản không biết hai người kêu chi gian sẽ có cái gì thù hận. Hết thẻ hết thảy đều ở mặt nước phía dưới. Tống nghi biết, vệ cẩm biết. Đến nỗi những người khác, biết lại có cái gì quan trọng. Tống nghi khéo leo mà cười, ánh mắt vẫn chưa dừng lại bao lâu. Phản phất vệ cẩm cũng bất quá chỉ là này, rất nhiều học sinh bên trong một cái. Mà nàng cũng không hẳn là đối bực này, bình phạm người bố thí lấy càng nhiều ánh mắt. Ở nàng ánh mắt rời đi trong nháy mắt, cái loại này nhẹ nhàng băng cơ miệt thị, liền đã bị vệ cẩm tất biết Nàng hận. Bất quá ngày xưa nhất cử tay đầu đủ là có thể bóp chết con kiến, hiện giờ thế nhưng muốn bao trùm đến chính mình trên đầu. Nàng đem Tống Nghi coi làm lớn địch, lại không nghĩ rằng Tống Nghi chỉ là khinh phiêu phiêu. Ngón tay véo khẩn, vệ cầm lực phập phòng một cái trước mắt, mới mạnh mẽ đè nén xuống đương trường bùng nổ xúc động, làm chính mình vững vàng đứng ở tại chỗ, nhìn Tống Nghi từng bước một hướng phía trước mặt bước vào. Cầu là các nội, một mảnh an tĩnh. Tống Nghi đi ra ngoài, đứng ở nhất thượng thủ vị trí. Hai tay biên phân loại lần này đại khảo còn lại giám khảo. Ở nàng phía dưới, thắc quy quy củ củ mà đứng vô số học sinh. Này đó nữ bọn học sinh, tùy tiện sách ra một người tới, sợ là xuất thân đều so nàng tống nghi quý trọng. Chỉ tiếp, lại như thế nào quý trọng, lúc này tới rồi nàng trước mặt cũng chỉ có không lưng túi lầu phân. Khó trách người ta nói, quyền lực là cái thực đồ tốt, say gối đùi mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, chẳng phải vui sướng. Nàng chỉ cần đứng ở này rất nhiều người trước mặt. Mắt thấy bọn họ ở chính mình trước mặt nơm nớp lo sợ, đều đã trong lòng sung sướng, hướng chi là người trong thiên hạ. Nay trong nháy mắt Tống Nghi, đồng nhiên quên mất vệ cẩm, nhớ tới rất nhiều chuyện khác. Lần này kinh thành thư viện kết nghiệp đại khảo, quan chủ khảo đã định vì Tống Tiên Sinh, thỉnh Tống Tiên Sinh ghế trên. Đằng trước một cái chỗ ngồi, đó là vì Tống Nghi chuẩn bị, nàng đi lên bậc thang, chậm rãi ngồi xuống. Phía dưới, là hoặc vui sướng, hoặc run rẩy, hoặc thù hận, hoặc không sao cả, từng đạo ánh mắt Vệ Cẩm cũng bất quá là này, rất nhiều nói ánh mắt một trong số đó. Tống Nghi nhàn nhạt mà nhìn quét liếc mắt một cái, nói: "Đến Mông Ân sư tin trọng, đề cử tiểu nữ tử vì kinh thành thư viện tiên sinh, lại Mông Trang viện trưởng coi trọng, cho phép ta tiến vào thư viện, càng Ngô Dương lão cao nâng một phen, hôm nay có thể trở thành liệt vị chủ khảo tiên sinh." Tống Nghi không còn hắn tưởng, chỉ mong có thể chân tuyển chi lan ngọc thụ chi tài, không để có biển cả di châu chi hám. Phía dưới chư vị tiên sinh ngay vậy, đều gật gật đầu. Lời này nói rất đúng. Tống Nghi lại nói, canh giờ đã không sai biệt lắm, còn thỉnh các vị liền tòa, như vậy bắt đầu đi. Đương. Dài lâu một tiếng trung vang. Phía dưới tiểu đồng hô lớn một tiếng, thỉnh quan chủ khảo mở sách. Mở sách, chính là đem viết để thi quyển trục mở ra. Nay một vòng, chỉ có thể quan chủ khảo tới làm. Tống Nghi đứng dậy, tiếp nhận phía dưới người đệ đi lên quyển trục, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Nay một năm để thi liền tiến vào nàng đáy mắt. Thỉnh quan chủ khảo kiểm nghiệm đề thi có đều bị thỏa, nếu đều bị thỏa, xin đứng lên cuốn kỳ chi. Tiểu đông lại lần nữa mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm hô lớn một tiếng nhắc nhở. Tống nghi vốn là lần đầu tiên làm cái này, có người nhắc nhở mới là chuyện tốt. Chỉ là nàng cũng biết, quan chủ khảo rốt cuộc có cái gì quên hạ, cho nên ở nhìn thấy đề thi trong nháy mắt, nàng liền có chủ ý nguyên lai like kế hoạch, một cái một cái toàn bộ ở nàng trong đầu xẹt qua đi. Tống nghi nhìn như đạm nhiên mà nhìn đề thi, lại chậm chạm không có động tác. Bên cạnh có người nghi hoặc, Tống Tiên Sinh, chính là có cái gì vấn đề? Này Tống Nghi ra vẻ khó xử mà cho mày, cười nói, chỉ là cảm thấy này một đạo đề thi hơi có chút không ổn. Nga, mỗi một đạo đề thi cơ hồ đều là mọi người khổ tâm nghĩ ra được, ít có không ổn thời điểm. Chỉ là Tống Nghi dù sao cũng là quan chủ khảo, muốn nói ra lời này, khẳng định có chính mình suy tính, từ là mọi người lục tục nói, Tống Tiên Sinh có ý kiến đến gì, cứ nói đừng ngại, chưa từng có ý kiến gì. Chỉ là cảm thấy này một đề yêu cầu sửa thượng một sửa. Tống nghi gợn sóng bất kinh mà nói, chung quanh người lại đồng thời hít hà một hơi, dọa Đã bao nhiêu năm? Nhiều ít năm không có người đường trưởng sửa đổi đề thi. Này Tống tiên sinh, thật là thật lớn khẩu khí. Đừng nói là bình thường học sinh, chính là ghế trên ngồi các tiên sinh, đều bị Tống nghi một câu cấp dọa sợ. Thế nào cũng là cái vừa tới tuổi trẻ nữ tiên sinh, lần đầu liền nói muốn sửa đề thi. Phía dưới an tĩnh trong ngay mắt, nhưng mà lập tức giống như là trong chảo dầu bắn vào một giọt nước lạnh giống nhau, bạo phí lên. Nữ bọn học sinh la hét tầm ý nghĩ luận thanh em suýt nữa ném đi nóc nhà, mà đứng ở để nhất liệt cái thứ nhất vệ cẩm, lại là đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn thẳng Tống Nghi. Tống Nghi ánh mắt, cũng rốt cuộc lần thứ hai mà tiến đến gần, như vậy ý vị thâm trưởng mà nhìn vệ cẩm liếc mắt một cái. Vệ cẩm trong lòng lạnh thấu. Tống Nghi, rốt cuộc sẽ sửa ra cái dạng gì để thi tới. Nàng thực sự có chút lo lắng đề phòng. Cũng không dám ở Tống Nghi trước mặt biểu lộ ra tới, ngạnh chống cười lạnh một tiếng. Kia trường hợp, buồn cười. Tống Nghi thấy, bất quá nhẹ nhàng một câu môi, để bút lên nói, này để, đương như thế. Kinh thành, nghe âm lâu. Nghe nói sao? Nghe nói sao? Người cũng nghe nói. Đầu đường cuối Ngõ nơi nơi đều là tin tức. Nghe âm trong lâu, so thường lui tới còn muốn náo nhiệt. Kinh thành vốn chính là phồn hoa nơi, càng không cần phải nói hôm nay bên ngoài còn có một kiện việc trọng đại. Kinh thành nữ tử đọc sách thư viện liền đang nghe âm lâu phụ cận, vừa lúc gặp thượng hôm nay trong thư viện kết nghiệp đại khảo, bên ngoài trong lâu đã sớm ngồi đếm không hết tới xem náo nhiệt người. Làm nhà mình ngũ tỉ tỉ người ủng hộ, Tống Du sớm liền quấn lấy Tiểu Dương Thị mang chính mình tới. Xe ngựa ngừng ở lâu trước, ân cần Tiểu Nhị chạy tới nên đón. Tiểu Dương Thị nắm Tống Du tay, trên mặt mang theo thương tiếp biểu tình, một mặt gọi Tiểu Nhị cho chính mình nhã tọa, một mặt chọc Tống Du cái chán, ngươi cũng không cần lại rong tức Ở trong nhà nghe có cái gì kém? Thiên ngươi là cái tính nôn nóng, còn muốn ra tới. Đại cô nương ra, còn thể thống gì? Ngũ tỷ tỷ không cũng như vậy sao? Tống Du khó hiểu, nàng ngẫm tưởng trở thành Tống Nghi như vậy người, cho nên hoàn toàn không rõ Tiểu Dương thị lời nói, từ la lẩm bẩm một câu, nói đến, nếu là Ngũ tỷ tỷ trở thành thư viện tiên sinh, về sau ta cũng đi kinh thành thư viện, chẳng phải có thể hoành hành không cố kỵ. Tiểu Dương thị bỗng nhiên ngạc nhiên. Nay tiểu nha đầu, tuổi nhỏ Tuy vẫn luôn cảm thấy nàng đối Tống Nghi có hảo cảm, lại hoàn toàn không nghĩ tới, nàng lại là đem Tống Nghi trở thành chính mình hy vọng trở thành cái loại này người. Tống Nghi cùng trong nhà quan hệ là dần dần đạm bạc xuống dưới, Tiểu Dương Thị sẽ không không rõ. Hiện tại Tống Du có đối Tống Nghi thân cận tri tâm, nhiều ít kêu nàng trong lòng càng phức tạp. Nghe xong Tống Du nói, Tiểu Dương Thị là cảm thấy chính mình bị nghẹn nửa ngày, đang định nếu muốn lời nói qua lại nàng, thình lình lại nghe thấy bên cạnh một tiếng cười, đột ngột cực kỳ. Ha ha ha. Không nghĩ tới, thế nhưng cũng có cô nương thích cùng Tống Ngũ cô nương giống nhau ai, thật là làm hại không cạn, làm hại không cạn A Nghe tiếng, Tiểu Dương Thị cùng Tống Du đều nhữ mày xem qua đi. Thanh âm là từ lâu giác thượng chuyển tới, một thân màu xanh lơ liền bảo nam tử đứng ở nơi đó, một bộ lắp đầu than thở bộ dáng phẳng phất chính cảm thán nhân tâm không cổ, thế đạo trở nên kỳ quái. Tống Du chưa từng gặp qua này nam tử, nhưng là mơ hồ cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Nghe như là, hắn nhận thức Tống Nghi. Nếu không phải cố kỵ nam nữ đại phòng, nàng quả thực muốn đi lên hỏi một câu, ngươi nhận thức ta ngũ tỉ tỉ. Tiểu Dương thị cũng không nhận biết người này, chỉ cảm thấy đối phương nhìn qua cũng không đơn giản. Thấy đối phương thẳng lăng lăng mà nhìn nàng cùng Tống Du, Tiểu Dương thị mày nhinh lên, tùy ý mà chỉnh đốn trang phục thi lễ, liền sườn quay người lên lầu đi. Rốt cuộc tựa hồn là cái nhận thức người, cũng không hảo quá mức vô lễ, chỉ là muốn đáp lời càng không rõ. Như thế người nhiều mắt tạp dưới tình huống, chỉnh đốn trang phục thi lễ từng người tránh ra. Tự nhiên là cái tốt nhất tình huống. Chỉ là lúc gần đi, Tống Du quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thanh ý ghi nam tử đấy mắt ngậm cười, mặt mày chi gian lại tựa hồ có ngàn ngàn vạn vạn trọng như tính. Nghe nói giữa mày thịt hậu chính là người thông minh, kia này nam tử liền nên là trên đời này nhất đẳng nhất người thông minh đi. Người này không phải người khác, đúng là vệ khởi chướng hạ lợi hại nhất nhu sĩ, Trần Hoành. Kinh thành rất nhiều có nhàn hạ thoải mái các đại nhân vật, lúc này cơ hồ đều đang nghe âm lâu. Nhiều hắn trần hoành một cái không nhiều lắm, thiếu hắn trần hoành một cái không ít, tả hưu chính hắn là một chút cũng không lo lắng. Tống ra vài vị cô nương, ta xưa nay chỉ nghe nói qua hai người. Một cái là tống ngũ cô nương, một cái là đã gả cho người đệ đệ tống nhị cô nương. Vốn tưởng rằng còn lại người bất quá là thường thường, không nghĩ tới này tống lục cô nương nhìn cũng là cái có linh tính. Không biết khi nào, một người xuất hiện ở hắn bên cạnh, hai tay tay háo, đạm cười một tiếng nói, trần đại nhân mới là cái thực sự có nhàn hạ thoải mái. Ngày gần đây, đều nói Phương Hoài Tây cùng đại nhân bởi vì tống ngũ cô nương việc tranh đồ chăn gió giấm, vội đến sức đầu mẹ chán. Không nghĩ tới, ngài còn có nhản tâm quan tâm tống lục cô nương sự, nếu kêu ngài khổ tâm theo đuổi tống ngũ cô nương nghe xong, cũng không biết muốn thế nào. Ngay vậy, Trần Hoành đột nhiên cứng lại, ánh mắt chuyển lánh, quay đầu nói, lục đại tiên sinh biên quan trở về, cũng là càng thêm gỡ người xem không hiểu. Bực này việc nhỏ không đáng kể sự tình cũng chú ý, không khỏi gọi người có chút tò mò. Lục vô cứu giấy cây quạt mở ra, nhẹ nhàng lay động, xoay người liền đi vào, nói, vẫn là chờ thư viện bên kia tin tức đi, đến nỗi trần đại nhân việc tư, lục mộ nhưng không có hứng thú. Thiên hạ vĩnh viễn là người thông minh thiên hạ, một đám người thông minh tụ ở một hối, tất nhiên là thú vị. Trần Hoành chính mình là cái tuyệt đỉnh thông minh người, cũng biết lục vô cứu không đơn giản, chỉ là nói lên tống nghi sự tình tới, hắn tổng muốn nổi trận lôi đỉnh. Từ khi lần trước bị vương gia tính kế một chuyến. Cùng Tống Nghi này ngày gần đây để tài lốc xoáy gặp phải nhỏ tí kéo lúc sau, quay chung quanh ở Trần Hoành trên người đồn đãi vớ vẩn liền không thiếu quá. Lần trước chợ đèn hoa cùng Tống Nghi trước công chúng phía dưới đi rồi một chuyến, lại hơn nữa một cái phương hoài tây, trong kinh thành thật là nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Trần Hoành nguyên bản quan chức cũng không cao, cũng là cái điệu thấp người, càng không hy vọng người khác nhìn chăm chú chính mình. Ở bị đủ loại lời đồn đãi vây quanh lúc sau, hắn mới xem như đã biết Tống Nghi hai chữ đáng sợ lực Nói cái gì chính mình thích tống nghi, còn cùng Phương Hoài Tây tranh giành tình cảm. Trần Hoành chính mình ngẫm lại đều muốn cười. Hai ngày này nhật tử, quá đến kia kêu, kêu một cái nước sôi lửa bỏng. Bất quá hắn hướng tới lâu bên ngoài vừa nhìn, chật nhìn thấy một người báo tin gã sai vật từ bên ngoài buôn tiến vào, đầy mặt đều là hương phấn, thư viện tin tức ra tới, đại tin tức ra. Hoặc mà một chút, nội đường đường ngoại tất cả mọi người đứng lên, hồn áo lên, lại có cái gì đại tin tức. Bất tải ra cái đại tin tức. Nói tống ngũ cô nương thành quan chủ khảo sao Này như thế nào lại tới đại tin tức Ha ha, trung quy không ngủng công ta chờ này một chuyến Năm nay thật đúng là náo nhiệt à Nơi này vốn chính là khoảng cách kinh thành thư viện gần nhất địa phương Có tin tức cũng là nơi này nhanh nhất Cho nên mới có thể tụ tập nhiều như vậy người Kinh thành thư viện bên trong nữ tử Phi phú tức quý không nói Không phải có tài đó là có đức Nhiều ít mộ thiếu ngải tuổi trẻ tài Tuấn nhóm ước gì sớm chút Nghe thấy danh viện nhóm tin tức Cho nên đồng thời tụ tập Tống chi, lần này kinh thành thư viện việc, thực sự làm người chú mục. Thứ nhất có Tống Nghi đương Tiên Sinh, muốn trở thành kinh thành thư viện lúc này đây kết nghiệp đại khảo giám khảo. Thứ hai có thân phận tôn quý, tài danh đẩy trời chiêu hoa quận chúa Vệ Cẩm. đương thời hai gã kêu thế nhân nghe này phương danh nữ tử, thế nhưng muốn tề tụ một đường, vẫn là một cái giám khảo, một học sinh, chẳng phải gọi người tò mò. Thế nhân đều biết Vệ Cẩm bản lĩnh, thế nhân cũng đều nghe nói qua Tống Nghi bản lĩnh. Lại có người nói, trên đời này sự là văn vô đệ nhất võ vô, vô đệ nhị. đương hai người kia chạm vào ở bên nhau, rốt cuộc là ai đệ nhất ai đệ nhị. Tất cả mọi người rất tò mò. Bởi vậy, cũng đúc liền lúc này đây kinh thành thư viện kết nghiệp đại khảo siêu cao chú ý độ. Đứng ở đường thượng Trần Hoành trong lòng còn ở nói thầm. Hết thảy đều ở kia nữ nhân kế hoạch bên trong, chỉ là không biết vương gia rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cố ý cho tống nghi cơ hội khảo giáo của chúa, vương gia đây là nơi này hỏng rồi đâu, vẫn là nơi này hỏng rồi đâu. Rồi tay gõ gõ chính mình huyệt Thái Dương, trần hành đáy mắt quang hoa lập lòe, rốt cuộc vẫn là thu hồi hết thể làm bộ làm tịch, nhìn về phía phía dưới. Kêu báo tin tức nhân khí thở hồn hện, đoan quá tiểu nhị đưa qua trà, đột nhiên hướng trong miệng rót một chuyến, dùng tay háo đem miệng một sát, mới nhẹ nhàng thở ra, phun ra cái tin tức tới, tân nhiệm quan chủ khảo tống tiên sinh, muốn sửa đề thi. Sửa, sửa đề thi. Nay một vị tống ngũ cô nương, thật đúng là ra tay bất Phàm Thật không biết này sửa đề thi nhất định sẽ đắc tội với người sao. Hảo, thật can đảm khí A. Ha Haha, kinh thành thư viện lần này muốn náo nhiệt lâu. Tục ngữ nói A, xem náo nhiệt không sợ sự đại, liền sợ phiền phức không lớn. Trần hoánh ngay xong, chỉ là vô ngữ, đống nhiên cấp đáng thương chiêu hoa quận chúa điểm một trản ngọn đến. Xem này tình hình, tống nghi là nghẹn đại chiêu đang chờ nàng đâu Tự cầu nhiều phúc đi. Chương 91 hồi tuần nhị. Này đề, đương như thế. Thống nghi này một câu lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sự đề thi loại sự tình này, trước nay đều là đặt ở giấy trên mặt điều khoản, càng nhiều thời điểm càng nhiều người cũng chính là nhìn xem liền bãi, thật muốn nói có ai đã làm, đếm trên đầu ngón tay hướng thư viện lịch sử đại sự kỷ niên phía trên thiên thiên, sợ cũng số không ra vài mong tới. Thống nghi rốt cuộc là cái gì thân phận? Mọi người cảm thấy cô nương này già tuổi còn trẻ có thể tới vị trí này thượng, cố nhiên là lợi hại, nhưng kia thì thế nào? Không tư lịch cũng không có nhân mạch, thế nhưng ở trở thành chủ khảo tiên sinh đầu một hồi liền phải sửa đề thi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật thật là không có thiên lý. Liên ở Tống nghi nhẹ nhàng phun ra này một câu đương cầu thượng, phía dưới giám khảo nhóm đều là yên lặng một cái chớp mắt, lại nháy mắt nổ tung nổi. Lâm Thời nói cái gì muốn sửa đề thi? Chẳng lẽ là chúng ta ra đề không hảo? Tống tiểu tiên sinh có ý kiến gì liền đề, này không duyên cớ mà chẳng phải là đánh chúng ta mà sao? Đúng vậy, quá kiêu ngạo đi. Trần tiên sinh chẳng lẽ là không dạy qua nàng quy củ. Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa. Một mảnh sôi trào. Từ đầu đến cuối, Tống Nghi đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, trên tay bưng một chén trà nhỏ, nhìn bên trong chìm nổi lá trà, dãn ra khai phiên lá, cả người thể sắc và tinh thần tựa hồ cũng đi theo dãn ra khai. Đi bước một phô khai cục, như là một cái đã phong tốt bộ, liền chờ người khác đi xuống đặt chân. Mà đối với vệ cẩm tới nói, hôm nay chính mình trừ bỏ này một khối không còn có khác chỗ đặt chân. Chúng kế là tất nhiên, chỉ là nàng không tin, Tống Nghi có thể ra cái gì chính mình không biết đồ vật. Nói đến cùng cũng bất quá chính là vận khí tốt, được trần tử đường tiền sinh lọt mắt xanh, mà lúc này đây chính mình nếu tại đây thứ đại khảo lúc sau đoạt được khôi thủ, không lo không thể trở thành trần Tiên sinh tiếp theo cái đệ tử. Đến lúc đó, hừ, Tống Nghi, chúng ta chờ xem. Nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng, đem cằm nâng lên tới, áp xuống đáy lòng bất an, pha mang theo vài phần khinh miệt Nhìn lại Tống Nghi, đinh, đinh, đinh, ba tiếng thanh thúy tiếng vang. Đó là hình diêu sản xuất nhất thượng đẳng đồ sứ, nếu ở quang phía dưới đối với xem, chỉ biết cảm thấy toàn bộ sứ thai đều phản phất trong suốt, ngọc chất giống nhau. Xúc tôi là ô lương, nhưng mà đương Tống Nghi đem này nắp trà cùng chung trà ven nhẹ nhàng va chạm thời điểm, ra tới thanh âm lại đã là tràn đầy lạnh leo. Trung quanh ồn nào thanh âm chỉ một thoáng toàn bộ yên lặng xuống dưới, soát một tiếng, mặc kệ là đường thượng vẫn là đường hạ Mọi người ánh mắt đều xoay lại đây, nhìn về phía Tống Nghi. Tống Nghi ngón tay, nhẹ nhàng khuất, thừa dịp ngọc màu xanh lơ đổ xứ vô cùng ưu nhã. Chư vị thảo luận xong rồi sao? Đáp lại nàng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tống Nghi nhàn nhạt quay lại đầu hỏi bên người đồng tử, thư viện có thư viện quý củ, quan chủ khảo sửa đề thi hay không hợp quý củ? Này! Đồng tử ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới này một phen hỏa thế nhưng đốt tới chính mình trên người. Hắn bất quá là cái bình thường đồng tử. Chỉ là thư viện quy củ đều viết ở đá phiên thượng, đại gia ở tiến vào thư viện thời điểm cũng đã có thể bối đến thuộc lầu, hắn há có thể không biết. Chỉ là hiện tại phía dưới có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, lưng như kim chích giống nhau tiêu hắn chạm đều đứng không vững, sợ dưới lòng bàn chân toát ra đao nhọn chát đi lên, tiêu chính mình không chết tử thế được. Phía sau người ánh mắt là áp bách, trước người tống nghi ánh mắt cũng là áp bách. Quy củ bãi tại nơi đó, tổng không thể hắc nói thành là bạch đi. Quy củ chính là quy củ. Đồng tử trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, mà hắn không dám nâng lên tay háo sát thượng một sát, chỉ có thể căng ra đầu trả lời, "Hồi Tống tiên sinh nói, thư viện quy củ, tiên sinh có quyền làm chủ sửa chữa đề thi." Lời vừa nói ra, phía dưới không khí càng là tĩnh mịch. Phía trước có ra đề mục vài vị tiên sinh mặt, càng là đã trướng thành màu gan heo, trận tròn đôi mắt nhìn Tống Nghi, phản phất nàng muốn thật sự dám sửa đề thi, bọn họ liền dám ăn nàng giống nhau. Tống Nghi nửa điểm không sợ, không nhanh không chậm nói, "Một khi đã như vậy, Kia chư vị cũng chỉ có nhìn tiểu nữ tử sửa đề thi phần. "Tới a, đem sửa tốt đề thi quải ra tới." Đồng tử nghe vậy, lập tức đi lên, đem trên mặt bàn dùng cái chặn giấy đè nặng giấy tuyên thành nổi lên ra tới, tiếp theo treo lên, cao giọng thì thầm, "Đề 1, lấy thuộc đạo vì danh, đề thơ một đầu, dùng vận, đề nhị, tuần xuân giang hoa nguyệt đêm năm tự khởi luật sư một đầu." Một đề, một đề, lại một đề. Nghe đi lên cũng không có cái gì đặc biệt khác người địa phương, có đơn giản, có khó khăn. Đường hạ các tiên sinh có thở dài nhẹ nhõn một hơi, tống nghi cuối cùng không nháo ra cái gì đại chuyện xấu tới. Có tiên sinh vẫn như cũ hỏa đại vô cùng, này ra để cũng không gặp đến có bao nhiêu cao minh, này tống nghi, thật là hồ nháo hồ nháo. Cô ý không cho bọn họ mặt mũi đi. Nói ngắn lại, các tiên sinh phản ứng không đồng nhất, phía dưới bọn học sinh phản ứng cũng là thiên kỳ bách quái. Bất quá, có thể làm tống nghi nhìn chăm chú cũng đơn giản là kêu một cái. Vệ cẩm. Giờ này khắc này vệ cẩm biểu tình hơi giật mình. Hai tay dao nắm tại bên người, tựa hồ gặp nhiều làm chính mình kinh ngạc một sự kiện giống nhau. Khoảng cách nàng không xa dương xảo tuyệt thấy, trong lòng vui vẻ. Tống nghi cùng vệ cẩm luôn luôn không đối bản từ khi biết tống nghi muốn trở thành tiên sinh lúc sau, vệ cẩm tuy rằng giả làm chấn định, nhưng nhiều ít toát ra vài phần bất an tới. Nghĩ đến hai người kêu ngay từ đầu lá mặt lá trái, trang đến có bao nhiêu hảo, sau lại thật là cái từng bước tính kế, nói không nên lời rốt cuộc ai càng ti tiện. Tống nghi là giám khảo nhất định là phải cho vệ cẩm hạ ngang chân. Dương Sảo Tuệ tự cho là chính mình tất biết tống nghi cùng vệ cẩm chi gian đơn đoán, cũng tự cho là đối hiện giờ vệ cẩm biểu tình phân tích đầu thấu triệt, đã sớm bắt đầu vụn trồng nhạc. Đã có thể ở nàng sắp thu hồi chính mình lặng lẽ đánh giá vệ cẩm ánh mắt khi, lại đột nhiên khỏe mắt ngảy dựng, đồng tử co rụt lại. Sao có thể? Nàng cơ hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi. Mới vừa rồi. Không, không có khả năng. Lúc này vệ cẩm như thế nào còn có thể cười được. Dương xảo tuệ trong lòng hoàng hốt, cũng không bởi vì mặt khác, đơn giản là mới vừa rồi nàng thế nhưng thấy vệ cẩm khỏe môi một câu, thế nhưng lộ ra cái kinh tâm động phách tươi cười tới. Đều tới rồi loại này lúc, nàng có cái gì buồn cười. Chẳng lẽ là đã bị Tống Nghi cấp bức điên rồi. Vệ cẩm bên môi ý cười, ở một chút mở rộng, nhìn Tống Nghi ánh mắt cũng từ kiêng kỵ biến thành trào phúng, thậm chí càng ngày càng nặng. Nàng cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười thượng vài tiếng chẳng lẽ Tống Nghi cho rằng chính mình cái gọi là tài nữ cũng là lãng đến hư danh sao? Thật là chê cười. Này đó vấn đề nhỏ, có thể khó trụ người khác, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể ngăn lại Vệ Cẩm. Ai cũng không biết, nàng trong tay rốt cuộc có cái dạng nào đồ vật. Vệ Cẩm quả thực muốn cười nhạo Tống Nghi ngu xuẩn. Nàng cử tay háo, mắt môi mà cười, mắt phong nhi đảo qua, liền nhìn thấy bên cạnh Dương Xảo Tuệ đánh giá khác thường ánh mắt, tức khắc một tiếng hừ lạnh, nhìn dáng vẻ, ngươi là tính sẵn trong lòng. Không Không dám. Dương Sảo Tuệ trong lòng thầm hận, ngoài miệng lại chỉ có thể chịu thua. Giữa sân người nói chuyện không ít, Dương Sảo Tuệ cùng vệ cẩm này một phen giao lưu nhưng thật ra cũng không quá nhiều người chú ý tới. Chỉ có cao cao tại thượng tống nghi, đem phía dưới một màn này thu vào đáy mắt. Nàng nửa điểm cũng không nóng nảy, thậm chí hiển lộ ra một loại so vệ cẩm càng đáng sợ chấn định tới. Đương. Thiết chú ý đập vào đồng la phía trên, toàn bộ trường hợp lập tức an tính lại. Đánh bản đồng tử nhóm gõ vài cái bản tử Tất cả mọi người quy quy củ củ mà bước tiểu toái bộ dịch đến chính mình vị trí thượng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe thấy xa lát kéo chiều giấy tuyên thành lộng tật xấu thanh âm, còn có chính là hoặc cấp hoặc từ tiếng hít thở. Trường thi thượng, vĩnh viễn là chúng sinh trong thái, liếc mắt một cái xem qua đi là có thể thấy vô số loại biểu tình. Tống nghi quan tâm người không nhiều lắm, cũng không có gì đáng giá nàng quan tâm. Nàng chỉ là nhớ tới chính mình biến hóa tới. Từ quan gia thứ nữ, một đường thoải mái đến bây giờ. Trời hồ là mây khói một chút là có thể thổi qua đi, cũng tựa hồ một khối cự thạch, nặng nghề đè ở đáy lòng. Tính giờ đại hương bị cắm đến đồng đỉnh bên trong, màu đỏ hỏa tinh ở trắng bạch hương cho bên trong minh diệt, một trụ khói nhẹ lượn lờ đi lên, thẳng tới cầu là các cao cao không đỉnh. Phiếm cổ xưa thư mặc mùi hương xà ngang thượng, dùng năm màu nét bút hàm bút thủy thú, bất quá bởi vì thâm niên lâu ngày, nhan sắc đã có chút trầm ám. Toàn bộ kinh thành thư viện lịch sử, có thể ngược dòng đến thật lâu thật lâu trước kia. Vì dưới học sinh thay đổi một đợt lại một đợt, hôm nay trường hợp cũng ở ngày xưa trình diễn quá một hồi lại một hồi. Chỉ là Tống Nghi trong lòng rõ ràng, chỉ sợ nàng hôm nay phải làm hạ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một sự kiện. Thiên hạ như Vệ Cẩm giống nhau đặc thù nữ nhân đã ít có, mà thiên hạ như Tống Nghi giống nhau đặc thù người càng là tuyệt không. Kể từ đó, đàn môi hé mở, trà hương thanh nhụy đã vựng nhiễm đến nàng toàn bộ khoang miệng bên trong. Ánh mắt tùy ý hạ phóng, ánh mắt đầu tiên thấy đó là Vệ Cẩm. Một chương thật dài khắc hoa sớn án, phía trên phóng giấy và bút mực đều là kinh thành có thể được đến tốt nhất, thậm chí một quản bút lấy ra đi đủ người bình thường ra ăn cả đời. Vệ cẩm tay háo vạn lên một chút, lộ ra tinh tế cổ tay trắng nón, liếc mắt một cái xem qua đi cũng gọi người có chút rời không ra ánh mắt. Nàng dung mạo ở Mỹ nhân bên trong cũng không xem như đứng đầu, nhưng toàn bộ phô khai tới so, cũng là trung thượng chi tư. Hiện giờ nàng bên môi dương vài phần nắm chắc thắng lợi mỉm cười, mặt mày chi gian cũng có vẻ rơi tự nhiên. Giờ phút này nàng là vận dụng ngòi bút như bay, bút tẩu long xà thái độ, một tờ một tờ giấy tuyên thành bị bên người nha hoàn nhanh chóng mà thay đổi đi xuống. Xung quanh không ít giám thị quan chủ khảo đều có chút phát khích, hôm nay vẻ Cẩm nhìn qua cùng ngày xưa lại không giống nhau. Có người nhẹ di ra tiếng, nói: "Hôm nay Chiêu Hoa quận chúa nhìn qua, tựa hồ cấu tứ suối phun." Nói vậy năm nay khôi thủ chính là nàng đi. Tống tiểu tiên sinh ra để, hay là càng đối Chiêu Hoa quận chúa ăn uống. Nơi này đầu không có gì miêu nỉ đi. Ai biết? Vẫn là nhìn xem. Giám khảo nhóm ở quan sát, ngồi đến ly vệ cẩm gần người cũng đều đang xem. Lúc này một đám tất cả đều trận mắt há hốc mồm. Hôm nay vệ cẩm, ở viết chữ thời điểm có chút khí thế bức người hương vị A. Dương xảo tuệ ở kia đầu suýt nữa cấp ra một đầu hãn. Mới vừa rồi thấy vệ cẩm cười, nàng liền cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thấy nàng vận dụng ngòi bút như bay. Này tống nghi, chẳng lẽ là trợ giúp vệ cẩm gian lận? Đinh! Một tiếng rung chung văng nhỏ Mọi người chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, sợ hãi cả kinh. Khảo chung nếu có người rung trông, kia đó là muốn trước tiên nộp bài thi, ai như vậy lợi hại. Với nhắc đầu, vệ cầm đã tử tòa Trung đứng dậy, nhẹ ấp thi lễ, học sinh nộp bài thi. Nói xong, nàng ngẩn đầu khiêu khích giống nhau nhìn về phía Tống Nghi. Tống Nghi ngón tay tiêm thượng điểm một mảnh lá trà, đem bị nước trà phao trướng lá trà phô ở trên bàn. Nàng đồng dạng mỉm cười, lại không ngôn ngữ, vây vây tay, ý bảo nàng có thể đi xuống. từ đầu tới đuôi đều không có một chữ. Vệ Cẩm hận đến cắn răng, suýt nữa xấu chính mình trước mặt bàn, cuối cùng chỉ có thể phất tay háo bỏ đi. Đi đến cầu là các bên ngoài thời điểm, nàng nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ thấy cầu là các mạ vàng bảng hiệu treo ở phía trên, ánh ánh mặt trời có chút chói mắt. Tống Nghi, lần này, yêu ngươi đẹp. Nói vậy không bao lâu, liền nên nàng Vệ Cẩm danh dương thiên hạ. Chương 91 một hồi tường, tam. Ý liễu hu hi, nguy chàng cao thay. Thuộc đạo khó khăn, khó với Thượng Thanh Thiên. Tam tung cập cá phủ, khai quốc gì mà mịt Ngươi tới bốn vạn tuổi, không cùng tần tắc nhà thông Thái Yên. Thư Việt Trung, mới có người niệm ra này vài câu tới, liền bị khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói, còn méo tròm dâu ngón tay run lên, ngạnh xinh xinh kéo chặt đức chính mình mấy cây tròm dâu, lại liền kêu sợ hãi đều quên mất. Hảo! Hảo! Hảo thơ A! Nghe âm trong lâu, tiểu nhị mới vừa đem văn sĩ nhóm sao trở về giải bài thi cấp rán ở dưới lầu. Còn không có đai xoay người, liền phẳng phất nghe thấy phần phật một trận gió vang, đai quay đầu khi sau lưng đã vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng người, tê tê ai ai, chỉ thấy được đầu người. Ai, ai, nhường một chút, nhường một chút. Này nhưng như thế nào đi ra ngoài A Tiểu nhị suýt nữa bị tê thành một khối bánh gián tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Những cái đó toan hủ văn nhân nhóm, đối này lại là mắt điếc ai ngờ, một đám ngạnh sinh sinh hướng trong tê, sợ thiếu nhìn dán ra tới thi văn liếc mắt một cái. Liền phải rất thượng một miếng thịt giống nhau Tránh ra Ngươi như thế nào có thể tệ người đâu Liền tệ ngươi làm sao vậy Hảo hảo, xem thơ xem thơ Ý hì hù hì, nguy trăng cao thay Một tiếng ngâm nga, trung khí mười phần Trung quanh thanh âm bỗng nhiên toàn bộ đều dừng lại Chỉ này một câu khúc dạo đầu liền đã là vui sướng tràn trề khí thế Mọi người chỉ cảm thấy bên thai nổ vang một mảnh Ánh vào mi mắt văn tự chính là người khác sao tới Cũng không như thế nào hảo Nhưng thơ lại là tuyệt hảo Chỉ nhìn thấy kia hai hàng tự, tất cả mọi người trón váng. Ngâm thơ không phải người khác, đúng là kêu kêu tống nghi hận đến ngứa răng người thông minh Trần hành. Hắn trong mắt tinh quang rạng rỡ, bên môi lại là cười như không cười. Phía dưới có người tự nhiên tục thì thầm. Thầy đương quá bạch có điều nói, có thể hoành tuyệt nga mi điên. Biến cô lớn tráng sĩ chết, sau đó thang trời thạch sạn tương câu liền. Thượng có sáu long hồi ngày chi cao tiêu, hạ có hướng sóng nịch chết chi hồi xuyên. Một loại mênh mông lại bàng bạc khí tượng Như là ngàn năm thuộc đạo thượng thổi quét mà đi gió núi, nồng đậm bên trong mang theo một loại cổ xưa bi thương, ập vào trước mặt, ép tới nhân tâm đế nặng nghề. Có người nhìn, chỉ môi run rẩy nói không ra lời. Có người mặt mày hứng hào kích động đến nắm chặt nắm tay. Tất cả mọi người bị như vậy khí thế bảng bạc một đầu thơ cấp trấn trụ, như vậy một đầu thơ, thật sự nhược chất nữ lưu có thể viết ra tới sao? Chính là ở trường thi thượng, như thế nào có thể ra lận? Cho nên này ý niệm bất quá là trợt lué mà qua không còn có xuất hiện quá. Rượu, hay lắm. Ha ha ha thật là hay lắm. Thật là không nghĩ tới, chiêu hoa quận chúa lại có như thế kinh thế tài hoa. Này thiên hạ tài văn chương nếu có 10 đấu, sợ là 8 đấu đều ở chiêu hoa quận chúa trong bụng A. Nghe nói quận chúa hoàn thành này, hai đầu thơ bất quá ngắn ngủn hai khắc thời gian, đây mới là chân chính tài tình mẹ bén, ta chờ hổ thẹn. Thiên, này còn muốn hay không người khác sống. Phía dưới còn có một đầu, các ngươi xem. Có người đọc xong thượng một đầu, còn ở khiếp sợ bên trong không có thể phục hồi tinh thần lại, liền lại có người hét to một tiếng, nôn ngự chi gian tràn đầy kinh hãi. Đợi đến có người muốn châm biếm ngươi kinh hãi cái gì thời điểm, ánh mắt vừa lúc dừng ở kia một đầu thơ, cùng với làm thi nhân tên thượng, đó là một ngụm khí lạnh ngạnh ở chính mình cổ họng, ngẹn đến cả khuôn mặt đều đỏ. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh Lúc này đây, người khác ngâm thơ thanh em đã nghiễm nhiên ở trong nậu. Như ngọc, tự viễn, xuân, giang, hoa, nguyệt, đêm. Như thế dày đặc ý tưởng, Thuần Thúy Sơ chỉ biết gọi người cảm thấy mệt nhọc, cho nên Tống Nghi Đề chung bất quá kêu mọi người nhậm tuyển thứ nhất, ai ngờ đến chiêu hoa quận chúa vệ cầm thế nhưng một hơi tuyển năm cái. Toàn bộ. Đây là Tống Nghi Đề chung toàn bộ ý tưởng. Xuân giang thủy triều, liền hải tiếp thiên, một đường chi gian. Minh nguyệt từ đáy biển thay đổi trồi lên, biển xanh minh nguyệt, chấm ám cùng sáng tỏ. Không cần một cái dư thừa tự. Liên có một bức bức họa quần tròn ở mọi người trước mặt triển khai. Từ từ triển khai. Mỹ, đẹp không sao tả xiết. Xuân Giang triều thủy liên Hải Bình, Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm tùy sóng ngàn vạn dặm, nơi nào xuân Giang vô nguyệt minh. Một cái lại một cái ý tưởng tổ hợp lên, một chút cũng không đông cứng, chỉ gọi người cảm thấy hồn nhiên thiên thành, mỹ đến làm người nín thở, làm lòng người say. Bất đồng với mới vừa rồi thấy đường thuộc khó thời điểm ồn ào cung ầm ầm, xuân Giang hoa nguyệt dạ vừa ra, Toàn bộ nghe âm lâu bên trong, chỉ nghe thấy tiếng hít thở, tiếng gió, còn có xa hơn địa phương chuyển đến người bán rong rào hàng thanh. Nhưng mà mặc kệ là cái gì thanh âm, giờ này khắc này, mọi người phản phất đều nghe không thấy, cũng tựa hổ quá xa xôi. Hết thể đều là không rõ ràng, duy nhất rõ ràng chỉ có kia một đầu thơ. Thang lầu giác thượng Trần Hoành, cũng chưa kịp thu hồi chính mình trong lòng kinh hãi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, phóng nhẹ bước chân, như là sợ quấy nhiêu cái gì giống nhau, về tới Nhã gian. Nhã tòa trung nam tử, đem dệt kim vân long văn tay háo vừa thu lại, đáy mắt tối nghĩa quang mang lần đầu không thể bình thường mà lưu chuyển. Đồng tử hơi hơi chặt lại, vệ khởi hai làn môi tách ra, đang định muốn nói gì. Vâng! Dưới lầu đống nhiên một trận rung trời ồn ào tiếng động, mới vừa rồi bị thơ làm sở khiếp sợ mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, mở ra một hồi cung hoan. Tiếng hô to, hò hét thanh, tiếng thét trói thai. Một tiếng một tiếng, hội tụ ở bên nhau, như là giang lưu hội tụ thành biển rộng khí thế bàng bạc Nhã gian chung người, chỉ cảm thấy bên thai từng đợt nổ vang, cái gì cũng nghe không rõ. Bọn họ chỉ có thể thấy đối phương môi khép khép mở mở, lại hoàn toàn không thể biết đối phương rốt cuộc nói gì đó. Thoáng trao đổi đến một ánh mắt, vệ khởi lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình buông ra khẩn Linh mày. Nay thơ là vệ cầm viết, hiện giờ tình huống này chắc là quyết định chủ ý muốn nổi bật cực kỳ, nhưng tống nghi đâu. Mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng nàng sửa đề đó là có khác diệu dụng. Nơi nào nghĩ đến ngược lại đem vệ cẩm đẩy hướng về phía một cái càng cao chỗ. Như thế đi xuống. Vệ khởi nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, lại nhìn Trần Hoành liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình nói chuyện hắn cũng nghe không thấy, không khỏi trong lòng bị đẻ nén. Thôi, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Hắn nếu dùng tống nghi, kế tiếp liền phải xem tống nghi chính mình. Cũng chỉ có này một cái cổ cổ quái quái tống nghi, có thể vì chính mình cởi bỏ hết thể nghi hoặc. Kinh thành thư viện, cầu là các. Đứng ở câu là các ngoại chính là đã khảo xong nữ bọn học sinh, cơ hồ tất cả mọi người đứng ở phía sau, mà phía trước nhất chỉ có một người độc lập. Vệ cẩm. Không có người dám đứng ở vệ cẩm bên người, bởi vì không có người cảm thấy chính mình có thể cùng vệ cẩm sánh vai. Phía sau dương xảo tuệ mặt trắng như tờ giấy. Vệ cẩm quả nhiên không phải cái dễ đối phó, nguyên bản cho rằng Tống Nghi lợi hại như vậy, khẳng định có thể kêu vệ cẩm xui xẻo một hồi, ai ngờ đến ngược lại trở thành vệ cẩm đá cây chân. Như vậy tốt thơ. Mặc dù là cấp người mù nhìn, cũng biết nàng mới là tốt nhất. Lần này kinh thành thư viện khảo hạch khôi thủ, trừ bỏ nàng, nơi nào còn có thể có người khác. Thâm hận đều cảm thấy vô lực, dương xảo tuệ không dám lại đi xem vệ cẩm, chỉ dám rôi dài cổ, hướng tới bên trong xem. Các nội, đang ở chấm bài thi. Sở hưu tiên sinh trên mặt đều còn bảo tồn nhân xem tác phẩm xuất sắc mà kích động ra đỏ ửng, làm cho sở hưu thi sinh mặt trên giấy dùng xích nét bút vòng thời điểm khó tránh khỏi có chút rung dày. Mới vừa rồi ở tống nghi sửa để thời điểm cùng nàng gọi nhịp một cái lao tiên sinh, run rảy mà đi đến phóng vệ cẩm giải bài thi kêu một chương bàn trước, cũng không biết rốt cuộc xuất phát từ kính sợ vẫn là cái gì nguyên nhân khác, thế nhưng có vẻ có chút khiêm tốn mà cúi đầu, thậm chí đối với bản chấp tay thi lễ. Hắn run rảy chính mình ngón tay, nhắc tới trong tay bút, đoan đoan chính chính mà ở vệ cẩm giải bài thi thượng vẽ một cái hồng hồng vòng. Vong tròn. Đại biểu cho một người dám khảo đối này một người học sinh giải bài thi đơn giản nhất nhận đồng Tuyết trắng giấy tuyên thành, bên phải lưu có một loạt không hành, là cho sở hữu tiên sinh bình cuốn dùng. Một cái lại một người đi lên đi, một cái lại một người để ra bút, một cái lại một cái vòng tròn rừng ở giấy trên mặt. Trong ngay mắt, giải bài thi thượng đã là hồng hồng một mảnh. Sở hữu giám khảo chấm bài thi hoàn thành lúc sau, đều quy quy củ củ mà đứng ở góc bên cạnh, một mặt chú ý kê tiếp vệ cẩm kia một phần giải bài thi bình cuốn, một mặt chú ý ngồi ở phía trên tống nghi sắc mặt. Ai nấy đều thấy được tới. Tống Nghi ước chừng là phải vì khó vệ cẩm, nhưng hiện tại loại này cục diện, tài hoa cao tới rồi nhất định cảnh giới, ai có thể cùng đại thế đối nghịch đâu. Mặc dù là nguyên lai Tống Nghi thanh danh cao hơn vệ cẩm, lần này chỉ sợ cũng là chỉ có cam bái hạ phong mệnh. Kia giải bài thi thượng, chỉ có hồng hồng một mảnh vòng tròn. Đây là kinh thành thư viện trong lịch sử chưa bao giờ từng có trường hợp, vô số người đều cảm thấy chính mình có thể trải qua giờ khắc này có thể nói là lớn nhất may mắn. Không ít người ngừng lại rồi hô hấp, bắt đầu đếm ngược. Ba cái, hai cái. Cuối cùng một người tiên sinh. Phản phất gánh bác cái gì thật lớn sứ mệnh giống nhau. Cuối cùng kia một người bình quấn tiên sinh nâng lên chính mình cánh tay tới. Làm ngòi bút liếm no rồi mặc. Cuối cùng rơi xuống. Cuối cùng một vòng tròn. Hô. Hắn thật cẩn thận mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó để bút xuống. Hai tay đem tay háo sửa sang lại. Phiên xuống dưới. Sau đó không người tiến lên. Đứng ở lối đi nhỏ chính giữa nhất. Đối diện tống nghi vị trí. Tống tiên sinh. Chấm bài thi đã hoàn thành, trải qua ta chờ nhất trí bình định, lần này đệ nhất là. Hắn ngần ra, có chút phản ứng không kịp, thống tiên sinh. Không duyên cớ mà, như thế nào ở hắn nói chuyện thời điểm đứng lên. Mọi người nghe thấy không thích hợp, cũng đều ngẩn đầu lên xem. Bên ngoài vệ cẩm, trên mặt Nguyên đã cao cao mà dơ lên ý cười, lần này đột nhiên cứng đở. Tống nghi nguyên bản là đoàn chính mà ngồi, nhìn đã kêu người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, không nghĩ tới thế nhưng ở kia tiên sinh nói chuyện thời điểm đứng lên. Này không khỏi cũng quá thất lễ đi. Có người nhăn chặt mi, chỉ cảm thấy có chút không tầm thường. Bất quá, bọn họ còn không có ý thức được, hôm nay Tống Nghi rốt cuộc muốn làm cái gì sự. Phía trên đến phía dưới, có tam cấp bậc thang. Tống Nghi từng bước một đi tới, nhìn vị nào tiên sinh đỉnh đầu, rốt cuộc cười nói lời nói, tiên sinh thật là hồ đồ. Khi nào này một phần giải bài thi là mọi người cùng nhau bình định. Này, đây là đại gia cùng nhau bình định nha, nơi nào lại cái gì sai lầm. Này một vị tiên sinh có chút há hốc mồm, thẳng ngơ ngác mà nhìn Tống Nghi. Ngài ý tứ là, này một cái ngài tự không dám nhận. Tống Nghi trước khiêm tốn mà cười một tiếng, nàng khỏe môi hơi hơi cong lên tới, cũng đã là tươi đẹp một mảnh. Nàng đấy mắt đều lộ ra ngày xuân ấm áp tấm áp, như là ôn nhuận ngọc chất, có một loại cũng không bắt mắt lại gọi người rời không ra ánh mắt thoải mái cảm giác. Đại gia có chút xem lăng, một nửa là bởi vì nàng kỳ quái hành động, một nửa là bởi vì nàng giờ phút này trên mặt đẹp cười. Tống nghi lại tựa hồ hoàn toàn phát hiện không đến, nàng tiếp tục hướng tới phía dưới đi, thậm chí đi tới mới vừa rồi phóng vệ cẩm giải bài thi bàn đằng trước. Này một chương giải bài thi, bất đồng với khác giải bài thi. Nói chung, giám khảo trừ bỏ họa vòng họa xoa ở ngoài, còn phải cho thượng chính mình đánh giá, mà này một phần phía trên trừ bỏ tỏ vẻ khẳng định vòng tròn, không còn có dư thừa một chữ. tước chừng, tất cả mọi người cảm thấy này một phần giải bài thi, đã ưu tú đến gọi bọn hắn ngưỡng mộ như núi cao. trên thực tế cũng đích xác như thế. Tống nghi than nhẹ một tiếng, vãn tay háo để bút, thấp thấp nói, ta tống nghi, còn không nói chuyện đâu. Giọng nói lạc, nhẹ như hồng vũ. Sàn sạc, giấy bút cọ sắt thanh âm. Nàng tùy tay bang một tiếng ném bút, vô vô tay, một cái đại đại hồng xoa đã xuất hiện ở trình trương giải bài thi thượng, lấy máu chói mắt. chương 92 một hồi tuần 4. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Tất cả mọi người ngây ngốc mà nhìn cuốn trên mặt kia một cái đại đại hồng xoa. Quả thực như là một cây đau chui vào bọn họ ngực, máu chảy đầm địa ma đau, tim phổi rụng nước. Mới vừa rồi bọn họ này những đi tới người, nhưng đều là ở phía trên cung cung kính kính mà vẽ một vòng tròn. Hảo cái tống nghi, nàng đây là muốn cùng mọi người đối nghịch không thành. Có ý kiến gì ngươi nói, sao lại có thể ở như thế kinh tài tuyệt diễm giải bài thi phía trên họa hồng xoa đâu? Vẫn là như vậy đại đại một cái. Người này thật là quá phận. Trầm mặt lan tràn khai đi, nhưng là trung quy không có liên tục lâu lắm. Chỉ là ngắn ngủ như vậy một cái trước mắt, một đám văn nhân liền đã là lòng đầy cam phẫn, ước gì đem tống nghi cấp xé. Hảo cái hoàng mau nha đầu, này rốt cuộc là đang làm cái gì? Mặc cho rằng hiện giờ ngươi là chủ khảo tiên sinh liền có thể vũ nhục học vấn. Nhìn một cái ngươi làm này rốt cuộc là cái chuyện gì? Sau lưng có trần tử đường tiên sinh cho ngươi chống lưng, lần này cũng vô dụng. Đúng vậy, mặc dù là trần tử đường tiên sinh nhìn này một phần giải bài thi cũng chỉ có đại cho, nơi nào có ngươi như vậy không nói đạo lý. Nói đến cùng, vẫn là ở tiết hận thù cá nhân đi. Thật không nghĩ tới, nhìn qua như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, tâm địa thế nhưng như vậy áp độc. Mọi người nghị luận sôi nổi, thân là trận này nghị luận vai chính, tống nghi chỉ một thoáng đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng dạng, cầu là các ngoại cũng là một mảnh sôi trào. Dương Sảo Tuệ lúc này đều mau trận tròn mắt, thật là một vạn cái không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này phát triển. Mặc dù là đào giống nàng đầu bóc, nàng cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc vệ cẩm là trêu chọc như thế nào một người. Trên đời này thế nhưng sẽ có người làm loại sự tình này. Này không phải cùng mọi người đối nghịch sao. Thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người đứng ở bên trái, nhưng tống nghi một người nửa điểm không sợ mà đứng ở bên phải. Nàng trong lòng đều không sợ hay sao. Khiếm sợ bên trong, nàng rốt cuộc có chút phục hồi tinh thần lại, trước tiên nghiêng đầu qua đi xem vệ cẩm. Vệ cẩm cả người cũng không hảo đi nơi nào, trong nháy mắt kia thật là rất vào trong động băng thật vất vả phản ứng lại đây. Chiều tiến tim phổi bên trong đều là một ngụm khí lạnh, suýt nữa đông lạnh đến nàng không đứng lại. Cả người run rảy lên, vệ cẩm kia nhiễm phượng tiên hoa nước móng tay cái ở trong lòng bàn tay sinh sôi véo ra một đạo vết đỏ tử. Trên mặt biểu tình, rốt cuộc mang lên rất nhỏ văn mẹo, nàng hướng tới phía trước đi rồi vài bước, cắn chặn rằng, cố tình không thể nói một chữ. Giờ phút này vệ cẩm, đứng ở mọi người đằng trước. Nhưng là nàng không dám lại đi phía trước một bước, bên trong chính là giám khảo nhóm chấm bài thi phạm vi. Đứng ở nàng phía sau người có vô số, này trong chốc lát hoặc là là khiếp sợ dị thường, hoặc là là vui sướng khi người gặp họa nói ngắn lại, đủ loại thanh âm trong nháy mắt đều sốc lên, như là một cổ một cổ sóng lớn, vọt vào phía trước vệ cẩm trong hai Vệ cẩm cái gì cũng nghe không thấy, nàng ánh mắt, trầm dãi trước gì. Tống nghi, tống nghi mới để bút xuống không lâu, sớm biết rằng bọn họ sẽ có cái này phản ứng, chỉ cười như không cười mà nghe. Mắt thấy quần chúng tình cảm kích động. Tựa hồ hận không thể đem chính mình cấp xé, nàng chỉ có lòng tràn đầy trào phúng, còn không phải là một đầu thơ sao. Chư vị có cái gì nhưng kích động. Có cái gì nhưng kích động. Mọi người suýt nữa bị Tống Nghi này một câu cấp khí ra bệnh tới. Tức khác liền có người gào khóc lên, thật là ta kinh thành thư viện chi bất hạnh. Thế nhưng có người có thể nói ra như vậy chu tâm chi ngôn. Hảo cái Tống Nghi, hảo cái Tiểu Hoàng Mau Nha Đầu. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo lý luận lý luận. Nói xong. Này một vị lao tiên sinh liền đem tay háo cấp lót lên, lộ ra tế gầy khô quắt cánh tay tới. Này những rửa cán bút ăn cơm văn nhân nhóm, tự nhiên đều là tay trói gà không chặt thư sinh, nhưng là thư sinh lợi hại nhất chính là một chương miệng, chính bọn họ cũng biết rõ điểm này. Hiện tại Tống nghi thế nhưng bức cho nhóm người này người bắt tay háo, nhưng không gọi một cái lợi hại. Chỉ tiếp, mặc kệ bọn họ như thế nào nổi trận lôi đỉnh, Tống nghi trước sau vân đạm phong khinh. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, mắt thấy vị nào lao tiên sinh liền phải lên Đột nhiên hỏi nói, này một vị tiên sinh chính là tiên đế gia 39 năm tiến sĩ đi. Ta nhớ rõ ngài họ tôn. Họ tôn ngây ngẩn cả người, bước chân một chút dừng lại, có chút xấu hổ lên. Này tiểu nha đầu thế nhưng cũng biết tên của mình. Trong ngáy mắt kia hắn nội tâm bên trong sinh ra một loại quái dị hư vinh cảm. Tống nghi nói tiếp, tôn tiên sinh, ngài nói muốn lý luận, kia xin hỏi, ta tống nghi hiện giờ là cái gì thân phận? Hiện giờ là cái gì thân phận? Ngươi còn không phải là hiện giờ quan chủ khảo quan chủ khảo. Nay một vị tôn tiên sinh đang nói ra này ba chữ thời điểm cũng run rảy một chút. Kinh thành thư viện có kinh thành thư viện quy củ không có quy củ liền không thành phạm vi. Mặc kệ nàng tống nghi rốt cuộc là nơi nào tới đầu châu mặt ngựa hiện giờ nàng thành chủ khảo tiên sinh như vậy nàng lời nói tự nhiên chính là chủ khảo tiên sinh lời nói. Nàng nói về cẩm giải bài thi bất quá đó chính là muốn ném trở về mọi người một lần nữa ở hảo hảo tham thảo tham thảo. Hiện tại đại gia cùng nàng tranh luận cũng không thể thay đổi Tống Nghi chính là chủ khảo tiên sinh sự thật này. Thật là đáng giận. Mọi người ở Tống Nghi cường điệu hạ đều nhớ ra rồi, đứng ở bọn họ trước mặt không những không phải một cái tiểu hoàng bao nha đầu, thậm chí còn xem như trước mắt bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Lần này, mới vừa rồi đem tay háo luật lên, cánh tay dơ lên, liền phải cùng Tống Nghi lý luận kia một đám các tiên sinh, một chút liền tròn váng, sửng sốt không biết làm sao. Có người lặng lẽ đem tay cấp lùi về tới, đem tay háo quy quy củ củ thả lại đi, Có người còn lại là yên lặng đi tới nhất góc vị trí, ước gì người khác không chú ý tới chính mình. Mắt thấy dơ lên tay càng ngày càng ít, xôi trào nghị luận thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, Tống Nghi rốt cuộc cảm giác thanh tịnh. câu là các nội, lâm vào đợt thứ hai bình tĩnh. Nhưng là này cũng không đại biểu sự tình cũng đã kết thúc. Cố chấp lao tiên sinh nhóm lần đầu kiến thức đến Tống Nghi như vậy một đóa kỳ ba, hai ba cái nhìn nhau lúc sau, rốt cuộc có chủ ý một cái đi đầu tiến lên đây, đúng là mới vừa rồi Tôn Tiên Sinh. Tống tiên sinh Ta chợt đều biết ngươi là là lúc này đây chủ khảo tiên sinh, nhưng thân là chủ khảo tiên sinh, càng hẳn là công chính liên minh. Ta đều còn chưa nói, chư vị như thế nào liền biết ta không công chính. Tống Nghi cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy nhóm người này người thật sự là kêu kêu quát quát chưa hiểu việc đời. Quả thật, vệ cẩm hôm nay làm ra tới đồ vật rất là kinh diễm, thậm chí Tống Nghi ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng cả người đều ngây ngốc ở đường trường, nội tâm mênh mông mà khó có thể tự chế. nhưng tiền đề là Đó là lần đầu tiên. Giờ này ngày này, vệ cẩm sở làm này một đầu thơ, Tống Nghi sớm không biết nhìn nhiều ít hồi, dù cho là có kinh diễm cảm giác, cũng đã sớm biến thiện. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tống Nghi trên mặt, chờ nghe nàng rốt cuộc có thể nói ra cái cái gì tới. Tống Nghi từ bản phía sau đi ra, thuộc tay đem vệ cẩm giải bài thi sách lên tới, nhiều năm như vậy qua đi, tự nhưng thật ra tiến bộ không ít, thậm chí rốt cuộc bắt chước ra nguyên bản chân chính vệ cẩm phong cách tới. Nhưng mà, đây đúng là Tống Nghi thấy vậy vui mừng Nàng cười nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, chư vị tiên sinh. Mọi người tinh thần chấn động, biết Tống Nghi rốt cuộc muốn nói gì. Chỉ là, Tống tiên sinh, chúng ta có thể hay không đừng như vậy không chút để ý mà sách theo giải bài thi. Cũng quá không tôn trọng đi. Có người nội tâm bất mãn. Đáng tiếc, ngay sau đó loại này bất mãn liền đã bị bọn họ vứt đến trên 9 tầng mây. Tống Nghi trong tay giải bài thi, yếu ớt thật sự, phía trên tuyết trắng, đen như mực, màu son tam sắc giao tạp, nhìn thấy ghê người. Nàng nhẹ nhàng mà run run, tại đây trong nháy mắt phản phất cũng nghe thấy mọi người tâm đều đi theo run dày lên. Trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng đáy mắt nhìn không ra nửa phần tùy tiện tới, làm người cảm thấy trong lòng lạnh băng. Trên đời này, đồ tốt cố nhiên đáng giá mọi người tôn trọng, nhưng không phải chính mình đồ vật cũng ngạnh muốn nói thành là chính mình, chẳng phải gọi người xem nhẹ. Không phải chính mình đồ vật. Đứng ở bên ngoài vệ cẩm chỉ cảm thấy tống nghiên này một câu hóa thành một đạo tiếng sấm, từ phía chân trời đánh xuống tới. Ở chính mình đỉnh đầu nổ vang Nàng suýt nữa quên mất Tống nghi hẳn là duy nhất một cái biết chính mình thân phận có quỷ người Chính là nàng như thế nào biết này Hai đầu thơ chính là nàng sao Vệ cầm sắc mặt đột biến Rồi lại biết ánh mắt mọi người lúc này Hơn phân nửa đều dừng ở chính mình trên người Nàng ngàn vạn không thể lộ ra nửa điểm sơ hở Nhưng tâm lý hoảng loạn ngăn không được Tống nghi như thế nào sẽ biết Không không không Nàng căn bản không có khả năng có chứng cứ chứng minh Nhưng Tống Nghi lại tuyệt không phải một cái vụng về người, nàng hôm nay nếu dám quang minh chính đại mà nói ra, nhất định có hậu chiêu đang chờ chính mình. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề.